mời các bạn cùng nghe phần tám của chuyện tuyệt sắc đan dược sư Quỷ vương yêu phi chuyện audio được chia sẻ ở cổ úc đọc truyện com chương năm trăm chín mươi một nhược cô cô hai liễu ngọc thế nhưng mang thai tất nhiên là nghiệt chủng của tên thị vệ kia nghĩ đến chuyện nữ nhi mình đã làm liễu diệp thức xanh mặt hận không thể đánh chết nghịch nữ này nói nó là của ai Liễu Ngọc chấn động, nàng cắn chặt răng, đột nhiên nhìn về phía Dịch Thiếu Thần, là của Thái Tử Điện Hạ, là Thái Tử Điện Hạ hắn hắn đối với ta. Ánh mắt Dịch Thiếu Thần dần dần tối lại, trên mặt lại lộ ra nụ cười không rõ ý vị. Thì ra Liễu Tiểu Thư ở trong mơ cũng có thể mang thai con của bồn Thái Tử, bất quá chỉ cần bồn Thái Tử nghĩ tới chuyện xuất hiện trong giấc mơ của ngươi đã khiến bồn dạ dày Thái Tử cuồn cuộn muốn nôn. Ngụ ý, Liễu Ngọc nằm mộng xuân, mà trong mộng hai người đã có quan hệ phô thê Lập tức ánh mắt khinh thường của mọi người đều chĩa về phía Liễu Ngọc. Thân thể Liễu Ngọc hung hăng chấn động, nàng vốn muốn kéo thái tử xuống nước làm hắn phải chịu trách nhiệm với nàng. Ai ngờ nam nhân vẫn luôn ôn nhuận như Ngọc kia sẽ nói ra lời khắc nghiệt như vậy. Hừ, hoàng đế hừ lạnh một tiếng. Một nữ nhân vọng tưởng câu dẫn thái tử hoàng tộc mà nhầm thành một thị vệ làm sao có thể bước vào cửa lớn hoàng gia. Bây giờ còn bôi nhỏ thanh danh thái tử, muốn hoàng gia đội nón xanh, hôm nay nhất định phải tra ra chân tướng, trả lại trong sạch cho hoàng gia. lông mì liễu ngọc run rẩy hiện tại nàng chỉ còn cách được ăn cả ngã về không? Bệ hạ, nàng quỳ trên mặt đất, hoa lê đái vũ nói. Bệ hạ, lời thần nữ nói hoàn toàn là sự thật, nó thật là con của thái tử điện hạ, xin bệ hạ làm chủ cho thần nữ. Nhìn nữ nhân này bất chấp tất cả dội nước bẩn lên đầu hắn, ý cười trên mặt dịch thiếu thần từ từ biến mất, ánh mắt cũng lạnh xuống. Vô trần, lần đầu tiên ta nhìn thấy có người bức bách người khác làm cha, mộ như nguyệt tươi cười, đáy mắt lại lạnh băng. Bất quá, mấy ngày trước ta vừa nghiên cứu luyện chế ra một loại đan dược có thể khiến người ta nói thật. Sau khi ăn đan dược này vào, nếu nói ra sự thật thất khiếu sẽ chảy máu mà chết, nếu nói dối, trong vòng 7 ngày 7 đêm ra thịt sẽ thối giữa sống không bằng chết. Liễu Ngọc biến sắc nhưng vẫn ngậm chặt miệng. Nàng không tin trên đời thật sự có loại đan dược này. ha ha Âu Dương Vân cầm cười to hai tiếng. Mộ cô nương đúng là thần kỳ, trước đây không lâu người tặng Âu Dương ra chúng ta một số đan dược quả thật đã giúp chúng ta rất nhiều, không biết người có thể tặng cho chúng ta mấy viên thực ngôn đan không? Đan dược, ánh mắt Đông Phương Tuấn trầm xuống, nữ nhân kia là đan dược sư. Cho dù nàng không phải đan dược sư thì chắc hẳn sau lưng nàng cũng là một đan dược sư. Nhưng dù đan dược sư sau lưng nàng có cường đại hơn nữa cũng không so được với đan dược sư đỉnh phàm giai của Đông Phương ra. Thực ngôn đan sắc mặt liễu ngọc càng tái hơn, toàn thân run rẩy. người âu dương gia cũng nói vậy, chẳng lẽ là thật? không, nàng tuyệt đối không muốn dùng đan dược kia. ta nói, ta nói, liễu ngọc khóc lên, hai mắt sưng đỏ mang theo căm hận. là ca ca, là ca ca cưỡng gian ta, xôn xao, đám người nháy mắt bùng nổ. trời ạ, liễu đại tiểu thư không những bị xảy thai cái thai kia còn là của ca ca nàng liễu lâm, đây là tin tức oanh động cỡ nào, huynh muội liễu gia thế nhưng. Mặt liễu diệp xanh mét, hắn vốn dĩ muốn liễu ngọc bắt thái từ điện hạ chịu trách nhiệm, ai ngờ cái thai kia lại là của tên hỗn đản liễu lâm kia. tuy liễu lâm không phải con ruột hắn, mà là con của một bằng hữu tốt phó thác cho hắn, nhưng người ngoài lại không biết điều này. Mà một đôi nhi nữ này một đứa cũng không bớt lo, bây giờ còn làm ra loại chuyện này. Trường 592 Tử Nhược Cô Cô Ba Có thể tưởng tượng được sau yến tiệc tối nay, liễu gia sẽ trở thành trò cười khắp thiên quốc. Dạ Vô Trần nở nụ cười tà mị, hắn đột nhiên không muốn giết Liễu Ngọc nữa, bởi vì đối với nàng mà nói, thân bại danh liệt còn thống khổ hơn cái chết. Bất quá, hắn vẫn phải trừng phạt nàng một chút. Dạ Vô Trần chậm rãi nâng tay lên, một tia sáng đen xâm nhập vào thân thể Liễu Ngọc, nàng phun ra một ngụm máu tươi, đau đến mức cả người run rẩy. "Ngươi ngươi đã làm gì ta?" Liễu Ngọc phẫn hận nhìn Dạ Vô Trần. Dạ Vô Trần cong môi cười, nói, "Làm ngươi mất đi tư cách làm một nữ nhân." Tư cách làm nữ nhân, liễu ngọc kinh ngạc trợn to mắt, ngươi ngươi làm ta không thể mang thai. Không, dạ vô trần lắc đầu âm hàn nói, ta biến ngươi thành một thạch nữ. Thạch nữ giải thích đơn giản là không thể kết hợp với nam nhân so với việc khiến nàng mất đi khả năng mang thai còn thê thảm hơn. Trong đại gia tộc nữ nhân vốn là công cụ liên hôn, chẳng sợ nàng đã không còn thân trong sạch liễu gia vẫn có thể dùng nàng để mượn sức một tiểu gia tộc, nhưng nếu nàng đã là một thạch nữ, không thể quan hệ với nam nhân cũng chính là mất đi giá trị lợi dụng. Huống chi tuy nói nàng bị ca ca mình cưỡng gian không chỉ một lần, nhưng không thể không nói nàng vẫn còn có chút tác dụng. Những người khác đều dùng mình một cái. Nam nhân này đúng là đủ ngoan, biến một nữ nhân thành thạch nữ tương đương hủy hoại cả đời nàng. Liễu Diệp cũng sợ hãi trốn sang một bên, căn bản không dám ra mặt nói giúp cho nữ nhi mình. Khụ khụ Âu Dương Vân cầm ho khan hai tiếng cười nói. Bệ hạ yến tiệc tối nay nháo ra trò cười như vậy, hẳn là các vị cũng không còn tâm trạng tiếp tục nữa, hay là kết thúc ở đây đi. Mộ cô nương, không biết ngày mai ngươi có thời gian rảnh không ta sẽ tới cửa bái phòng. Nghe vậy, mộ như Nguyệt khẽ gật đầu, đến quỷ vương phù tìm ta, vô trần chúng ta đi thôi dứt lời, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Nam Công Tử Lan. Lần này, mục đích nàng tới dự tiệc là vì có thể gặp được Nam Công Tử Lan, hiện tại mục đích đã đạt được cũng nên trở về rồi. Tử Lan, Đồng Phương Tuấn vừa quay đầu lại đã thấy Nam Công Tử Lan ngây ngốc nhìn theo bóng dáng mộ nhưng Nguyệt không khỏi cảm thấy lo lắng. Nam Công Tử Lan hồi phục tinh thần, lắc lắc đầu cười khẽ Tuấn ca ca ta có chút mệt mỏi. Vậy chúng ta trở về đi. Đồng Phương Tuấn vội vàng đứng dậy, kéo cánh tay Nam Công Tử Lan, đỡ nàng đứng dậy. Nam Công Tử Lan vì lời nói của mộ như Nguyệt và Âu Dương Vân cầm mà tâm loạn như ma, vốn định tránh né hắn động chạm nhưng cuối cùng vẫn không rút tay lại. Nàng cười ngọt ngào, nói Tuấn ca ca ta muốn ở một mình một lát có thể không? Tay Đồng Phương Tuấn hơi run lên, vẻ mặt lo lắng Tử Lan, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Tại sao tối nay lại lãnh đạm với ta như vậy? Tuấn Kaka ta không sao, Nam Công Tử Lan hơi rũ mắt cười tươi sáng đáng yêu. Ta chỉ nghĩ đến việc sắp gả cho Tuấn Kaka trong lòng kích động cho nên muốn yên tĩnh một lát. Nam Công Tử Lan bản tính đơn thuần, nhưng dù sao cũng đến từ một đại gia tộc, chỉ nhất thời bị hư tình giả ý của Đông Phương Tuấn che mờ mắt cũng không phải là loại nữ nhân ngu xuẩn, dĩ nhiên biết rõ ai tốt ai xấu. Trường 593 Tử Nhược Cô Cô 4 Không thể không nói, lời nói của mộ như Nguyệt và Âu Dương Vân cầm quả thật có tác dụng nhất định. Bóng đêm thâm trầm như nước, ánh trăng trong trèo, sao trời ảm đạm. Nữ tử đi dưới ánh trăng chợt dừng bước nàng cũng không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói, nếu đã theo tới, vậy xuất hiện đi. Một nữ tử mặc phấn y tinh xảo dưới tàng cây đi ra. Nam công Tử Lan cắn chặt môi, chần chờ nửa ngày tiến lên vài bước nước mắt nhìn bạch kỳ nữ tử, hỏi cô nương, lời vừa rồi ngươi nói đều là sự thật tuấn ca ca hắn thật sự là loại người nhu nhược như vậy mộ như nguyệt cười khẽ lạnh nhạt nói đông phương tuấn và khiếu nguyệt cũng không phải quan hệ bình thường đông phương ra vì muốn liên hôn với nam công gia mà đánh trọng thương khiếu nguyệt buộc nàng rời đi mà tuấn ca ca của ngươi vì quyền thế mà vứt bỏ nàng bây giờ lại muốn dây dưa khiếu nguyệt phiền ngươi nói cho hắn biết hắn không xứng với khiếu nguyệt đừng đến dây dưa nàng nữa ta tuyệt đối sẽ không giải trừ khế ước với khiếu nguyệt thân thể nam công tử lan chấn động đôi mắt to tràn đầy kinh ngạc làm sao có thể khiếu nguyệt và tuấn ca ca sao có thể là quan hệ này vì sao cái gì nàng cũng không biết lúc trước tuấn ca ca nói với nàng đời này ngoại trừ nàng sẽ không yêu bất kỳ ai khác mà nàng cũng bị hứa hẹn này lừa gạt càng khiến nàng không thể chịu đựng được chính là tuấn ca ca lại yếu đuối nhu nhược như thế vì quyền lợi mà có thể từ bỏ nữ nhân mình yêu vậy đối với hắn nàng là cái gì có phải rồi sẽ có một ngày hắn cũng đối với nàng như vậy người nói thật sao Nam công tử lan cắn chặt môi, sắc mặt trắng bạch. Vì sao ta phải tin lời ngươi nói? Không phải nàng không tin mà là không muốn tin. Nam nhân kia vì nàng mà làm nhiều chuyện như vậy, còn khiến nàng cảm động, lại là loại người này. Mộ như Nguyệt cười lạnh nói, tin hay không là chuyện của ngươi ta chỉ vì khiếu Nguyệt nên mới nói chuyện này cho ngươi biết. Ta tin với thế lực của Nam công gia chỉ cần dùng toàn lực điều tra thì không có gì không thể tra được nam công tử lan thống khổ nhắm mắt lại nhớ lại mấy năm nay trái tim nàng khẽ run rẩy. thật ra gia gia vẫn luôn không muốn nàng gả cho tuấn ca ca cho nên hôn lễ vẫn bị kéo dài đến bây giờ nhưng nàng lại bị hư tình giả ý của hắn lừa gạt không nghe lời gia gia khăng khăng muốn gả cho tuấn ca ca. nếu đây thật sự chỉ là một trò lừa gạt nàng làm sao có thể thừa nhận được? "Ô nương, ta có thể gặp Khiếu Nguyệt tỷ tỷ không?" Nam công tử Lan mở mắt ra, nụ cười tuyệt mỹ trên mặt đã biến mất thay vào đó là sự chua xót. "Mấy năm nay ta vẫn luôn muốn gặp nàng, cũng không biết nàng phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy." Mộ Như Nguyệt mềm lòng, than nhẹ một tiếng, "Hiện tại Khiếu Nguyệt không có ở đây, bất quá các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau thôi, còn Đông Phương Tuấn rốt cuộc là người thế nào, thì Nam công ra các ngươi tự điều tra đi, chứng cứ các ngươi điều tra được càng chân thật hơn lời của người ngoài như ta." dứt lời, nàng không nói thêm gì nữa, nắm tay dạ vô Trần đi về phía trước. Nam công tử Lan nắm chặt bàn tay trắng nõn như phấn, sắc mặt trắng bệch gần từng chữ một tuấn ca ca, hy vọng ngươi không lừa gạt ta, nếu không ta quyết sẽ không tha thứ cho ngươi. Sự ôn nhu và bảo hộ còn có tiểu Bạch hổ hắn mạo hiểm bắt về cho nàng, nàng thật sự không hy vọng tất cả đều là giả dối. Chương 594 Tử Nhược Cô Cô năm. Ngươi nói cái gì? Hôm sau, trong khách điếm, Đông Phương Tuấn đột nhiên đứng bật dậy, trừng to mắt nói, dược liệu của Đông Phương ra bị người ta cướp. Đúng vậy, thiếu chủ, nam nhân cúi đầu, cung kính bẩm báo. Là bị một con rồng và một nữ tử che mặt cướp. Nữ tử che mặt, Đông Phương Tuấn nhíu mày. Đi tìm nam công tử Lan ta muốn lập tức trở về gia tộc bẩm báo chuyện này cho phụ thân. Những loại dược liệu đó vô cùng chân quý, đại sư cố ý bảo hắn phái người đi rất xa mới mua được bây giờ đã bị cướp hết tương đương tổn thất rất lớn. Vâng, thiếu chủ, nam nhân kia cùng kính đáp, sau đó lui ra ngoài. Hắn vốn dĩ còn muốn gây phiền toái cho mộ nhưng Nguyệt hiện tại xem ra chỉ có thể về nhà trước một chuyến, không biết ai to gan lớn mật dám cướp dược liệu của đông phương ra bọn họ. Đáy mắt đông phương tuấn xẹt qua thì âm lãnh, cười lạnh một tiếng, rồng. Nữ tử che mặt xem ra có người muốn đối địch với đông phương gia là người âu dương gia hay là điền gia còn nam công gia thì không có khả năng lão nhân kia sẽ không làm ra loại chuyện này huống chi hai nhà còn sắp liên hôn hắn không cần phải làm chuyện này như vậy cũng chỉ còn hai gia tộc kia có khả năng hắn không hề trần chờ thu thập hành lý rời khỏi thiên quốc dù hai nơi cách nhau khá xa nhưng với tốc độ của bọn họ chỉ nửa tháng đã tới nam công gia Bên bờ sông, Nam Công Liệt đang thả câu, một thân ảnh nhỏ xinh bỗng nhiên vọt tới, hung hăng đâm vào ngực hắn. Gia Gia ta đã trở về. Nam Công Liệt quay đầu nhìn nữ tử mới nhào vào ngực mình, có chút u án nói, nha đầu này cuối cùng đã về rồi, ở bên ngoài chơi vui vẻ không? Môi Nam Công Tử lan run lên, không nói gì. Phát hiện nàng khác thường, Nam Công Liệt nhíu mày hỏi, xảy ra chuyện gì? Gia Gia Nam Công Tử lan nhấp nhấp môi, đáy mắt có chút phức tạp. Là thế này, cách đây không lâu ta và Tuấn ca ca đến Thiên quốc, gặp được khiếu nguyệt tỷ tỷ, nhưng mà khiếu nguyệt tỷ tỷ hình như không thèm để ý tới hắn, hai bên giống như còn có thủ án. Nam cung liệt nhướng mày, sau đó thì sao? Sau đó, Âu Dương ra mời Tuấn Kaka tham gia giả tiệc, vì thế ta cũng đi cùng, trong giả tiệc đã xảy ra rất nhiều chuyện, có một cô nương tên mộ như Nguyệt là chủ nhân của khiếu Nguyệt Tỷ Tỷ, nàng nói cho ta biết Tuấn Kaka thật ra là một người nhu nhược, lúc trước khiếu Nguyệt Tỷ Tỷ rời khỏi Đông Phương ra là vì bị những người đó đánh trọng thương, Tuấn Kaka lại đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt, bây giờ lại muốn dây dưa với khiếu Nguyệt Tỷ Tỷ, ra ra, người nói Tuấn Kaka sẽ là người như vậy sao? Nam Công Tử Lan cúi đầu, rút vào trong ngực Nam Công Liệt. Nam công liệt khẽ thở dài một tiếng, sờ sờ đầu nàng, ta không thích tiểu tử Đông Phương Tuấn kia cảm thấy hắn dối trá âm hiểm, ngoài mặt thì ôn hòa, trong bụng đầy ý đồ xấu, nhưng bởi vì ngươi thích nên cũng chỉ có thể chiều theo ý ngươi. Còn chuyện vị cô nương kia nói, ta sẽ điều tra một chút tử lan, ngươi yên tâm, ra ra sẽ không bất kỳ ai tổn thương ngươi. Nam công tử lan miễn cưỡng cười cười, dung nhan đáng yêu càng thêm tái nhợt. Nhìn bộ dáng này của cháu gái, nam cung liệt đau lòng tử lan, đi thăm tử nhược sư phụ đi, nàng bế quan sau núi, từ 4 năm trước tử nhược sư phụ xuất hiện, tu vi của ngươi càng thêm tiến bộ chẳng qua, hình như nàng có chuyện xưa gì đó, mỗi ngày ngoài bế quan tu luyện dường như không có lạc thú gì khác. Trường 595, xuất phát đến Âu Dương gia một. Phía sau núi thanh y nhẹ bay trong gió, nữ tử nhắm mắt khoanh chân ngồi, tóc đen bay múa, nhẹ nhàng xẹt qua khuôn mặt nàng. Nghe được tiếng bước chân từ chân núi truyền đến, nàng từ từ mở mắt ra thấy nam công tử lan trên mặt nàng có chút dao động tử lan có chuyện gì sao. Nghe thành âm tang thương như thế, nam công tử lan đau lòng. Nàng biết sư phụ có một đoạn quá khứ đau buồn nào đó nhưng không muốn đề cập đến, sư phụ vốn dĩ có một đôi mắt hoạt bát trong sáng giống như nàng. Nhưng trên người nàng, nam công tử lan lại cảm nhận được hơi thở tang thương. Tựa hồ đã trải qua rất nhiều biến cố mới có thể tạo nên tính cách hiện tại của sư phụ. Sư phụ ta đến thăm ngươi, nam công tử lan mỉm cười đi về phía tử thực đôi mắt cong cong thành hình trăng non, nét mặt đáng yêu. Gần đây ngươi có khỏe không? Nhìn dung nhan trước mắt ánh mắt tử thực có chút hoảng hốt. Tính tình nha đầu này rất giống mình ngàn năm trước. Nhưng từ khi từ gia diệt vong, huynh tàu rời đi còn có chuyện xảy ra với tiểu gia hòa kia, nàng làm sao còn có thể là thiếu nữ thiên chân hồn nhiên thích làm nũng như trước nữa. Chỉ có người thân sẽ bao dung tất cả của nàng, cũng chỉ có đối với người thân nàng mới có thể tùy ý làm nũng, đã không còn người thân dung túng nàng nữa, nàng cũng mất đi tư cách làm nũng. Tử thực hơi rũ mắt tình cảnh năm đó tựa như một cơn ác mộng mà nàng vĩnh viễn không bao giờ quên được. Tử Lan, hẳn là ngươi biết ta không thuộc về nơi này. Nam Công Tử Lan khó hiểu nhìn nữ tử trước mắt, tử thực bật cười một tiếng, phảng phất như nhớ đến chuyện quá khứ, nàng nhịn không được thở dài ta đến nơi này đã mười mấy năm, vào Nam Công ra cũng được bốn năm, chỉ cần tìm được phương pháp ta sẽ rời khỏi nơi này đi tìm người thân của mình, nơi này tuy tốt nhưng vẫn không phải nơi ta nên ở. Nam Công Tử Lan chớp chớp mắt cái hiểu cái không, nàng không rõ tại sao sư phụ còn phải đi đâu nữa. Sư phụ lần này ra ngoài ta gặp một chút chuyện vì muốn xua tan nỗi tang thương trong lòng từ thực nam công tử lan ngồi xuống bên cạnh nàng kể hết những chuyện xảy ra gần đây cho nàng nghe trong đó bao gồm cả chuyện của mộ như nguyệt và dạ vô trần thời điểm nghe kể đến quỷ vương thần bí có đôi mắt tím tim từ thực chấn động bắt lấy tay nam công tử lan hồ hấp khẩn trương người có nhìn thấy dung mạo của quỷ vương không có phải trên mặt hắn có một đồ án hoa mạn đà la màu tím hay không nam công tử lan lắc lắc đầu quỷ vương luôn đeo mặt nạ ta không nhìn thấy Vậy còn mộ như nguyệt, mộ như nguyệt có đặc điểm gì? tỷ như đan đỉnh phượng hoàng, cựu thiên long viêm kiếm, có nhìn thấy không? Thấy từ thực kích động như thế, nam công tử lan hơi sừng sốt. Trong cảm nhận của nàng, sư phụ là tiên nhân, không nóng không lạnh, chưa từng có chuyện gì khiến sư phụ tức giận, cũng chưa từng vì bất kỳ chuyện gì mà rơi nước mắt. Nhưng từ thực hiện tại hoàn toàn khác với tưởng tượng của nàng. Ta không biết nam công tử lan khẽ mím môi, bất quá nàng có khế ước với thiên lang khiếu nguyệt. Thiên Lang Khiếu Nguyệt, Tử thừa kinh ngạc ngần ngơ nhìn nam công tử Lan, ngươi nói Thiên Lang Khiếu Nguyệt. Nếu có khế ước với Thiên Lang Khiếu Nguyệt, chẳng lẽ Nguyệt Nhi và Đường Ca thật sự đến nơi này rồi. Chương 596, xuất phát đến Âu Dương gia 2. Sư phụ ta còn chưa nói rõ với ngươi tình huống của Thiên Lang Khiếu Nguyệt, Khiếu Nguyệt vốn là bằng hữu của Tuấn ca ca, sau đó lại rời khỏi Đông Phương gia, ta cũng mới biết được tung tích của nàng cách đây không lâu. Nam Công Tử Lan có chút thấp thỏm, không biết sư phụ làm sao vậy, vì sao nghe đến thiên lang khiếu nguyệt là có phản ứng lớn như vậy. Tử thực che kín môi mình, nước mắt theo khe hở ngón tay chảy xuống. thân thể nàng vì quá kích động mà khẽ run rẩy, tâm tình bỗng nhiên nhẹ nhàng chưa từng có. Là bọn họ, là đôi thần tiên quyến lữ kia, cảnh nhi và bạch trạch vất vả chờ đợi nhiều năm như vậy, nàng cũng thế. Người thân bao dung nàng tùy hứng làm nũng, bất luận gây họa gì cũng giúp nàng giải quyết vừa mất đi chính là nhiều năm như vậy. Năm đó, nếu không phải nàng có việc phải ra ngoài, chỉ sở cũng không tránh được kiếp nạn kia càng không thể chuẩn bị để cứu cảnh nhi thoát khỏi khốn cảnh càng không thể giúp hắn khôi phục lại tay chân đã bị chặt đứt. Trời biết lúc nàng nhìn thấy bộ dáng thê thảm của cảnh nhi, nàng đã muốn bầm thay vạn đoạn thiện nhân từ phượng kia đến mức nào. Nếu lúc trước có bọn họ ở đó, có lẽ nàng sẽ bất chấp tất cả đi làm, nhưng sau khi trải qua chuyện năm đó, tâm tính của nàng đã sớm trở nên trầm tĩnh lại. Cho nên, nàng nhẫn nhịn, đã nhẫn nhịn lâu như thế. Từ lan, sư phụ không sao từ thược lau nước mắt, miễn cưỡng nở nụ cười. Sư phụ chỉ nhớ tới vài cố nhân, khó tránh khỏi không khống chế được cảm xúc ngươi có thể nói cho ta biết hiện tại quỷ vương và mộ như Nguyệt đang ở đâu không. Lúc nói lời này, thanh âm nàng run rẩy còn có chút nghẹn ngào. Nam cung tử lan nghi hoặc nhìn tử thực nhưng cũng không nghĩ nhiều ở thiên quốc sư phụ muốn đi gặp bọn họ sao. Phải, tử thực gật gật đầu. Thiên làng khiếu Nguyệt là ma thú khế ước của Nguyệt Nhi, nàng đã nhận mộ nhưng Nguyệt là chủ nhân, chứng minh mộ nhưng Nguyệt chính là người nàng muốn tìm. Có điều, nàng không ngờ khiếu Nguyệt vẫn luôn ở đông phương gia. Nhà đầu kia rất ỉ lại vào Nguyệt Nhi, cao ngạo không ai bằng, trong khoảng thời gian này hẳn là chịu không ít khổ cực rồi. Lúc này, trong thư phòng ưu tĩnh, mộ như nguyệt nghiêng người dựa vào ngực nam nhân, lạnh lùng nhìn Âu Dương Vân Cẩm cười nhạt nói Âu Dương thiếu chủ, hình như ngươi còn nợ ta một lời giải thích. Khụ khụ Âu Dương Vân Cẩm ho khan hai tiếng, lúc đó ngươi hỏi ta chuyện này có nguy hiểm hay không ta đã nói là có. Mộ như Nguyệt nhướng mày, cười như không cười nói, ta vẫn luôn cho rằng kẻ địch của Âu Dương gia là các gia tộc khác nhưng không ngờ lại là tranh chấp nội bộ, xem ra tính nguy hiểm của chuyện này rất cao ta đang suy xét xem có nên tiếp tục hợp tác với ngươi hay không. Âu Dương Vân cầm ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh chăm chú nhìn đối phương. Không phải hợp tác mà là Âu Dương gia nguyện trung thành với ngươi. Không thể không thừa nhận Âu Dương Vân cầm là một người rất thông minh nếu nói là hợp tác mộ như nguyệt chắc hẳn sẽ không vì hắn mà mạo hiểm nhưng một câu nguyện trung thành thì hoàn toàn khác hẳn nếu như âu dương gia nguyện trung thành với mộ như nguyệt vậy đấu tranh nội bộ cũng có liên quan đến nàng bởi vậy nàng không thể đứng ngoài cuộc nói đi chuyện rốt cuộc là thế nào mộ như nguyệt ngồi ngay ngắn lại ta có quyền được biết người muốn giết mình là ai không có ai biết có người muốn giết mình mà còn thờ ơ được nàng cũng thế chương năm trăm chín mươi bảy xuất phát đến âu dương gia ba Ánh mắt Âu Dương Vân Cẩm trầm xuống, hơi đau lòng nói: "Là đệ đệ ruột của ta, hắn vẫn luôn muốn có được quyền thế trong tay ta cho nên trăm phương nghìn kế muốn diệt trừ ta, mà ngươi lại trợ giúp ta, hơn nữa còn là một đan dược sư cường đại, hắn dĩ nhiên cảm thấy nguy cơ cho nên muốn giết ngươi." Ánh mắt mộ như nguyệt lạnh lùng, nàng không phải loại người ngồi chờ chết, nếu người khác vọng tưởng ra tay với nàng, vậy nàng tất nhiên sẽ không ngồi yên. Mộ Cô Nương, đây chỉ là hành vi của một mình hắn, không liên quan đến Âu Dương gia, ta cam đoan về sau sẽ không phát sinh chuyện thế này nữa." Âu Dương Vân Cẩm sợ nàng sẽ trách tội lên đầu Âu Dương gia, vội vàng mở miệng giải thích. "Âu Dương Vân Cẩm, nếu ngươi muốn ta giúp các ngươi thì lần này ta phải đến Âu Dương gia một chuyến." Mộ Như Nguyệt đứng dậy, lạnh nhạt nhìn Âu Dương Vân Cẩm. Âu Dương Vân cầm sừng sốt, trầm ngâm nửa ngày, nói, lần này ta tới tìm ngươi cũng chính là vì chuyện này, ta mời ngươi đến Âu Dương ra một chuyến, chẳng qua trong gia tộc có một vài người nói chuyện không dễ nghe cho nên còn cần ngươi thông cảm một chút. Mộ như Nguyệt cười nhạt nói, lời khó nghe ta nghe còn ít sao. Âu Dương Vân cầm, hiện tại chúng ta xuất phát luôn đi. Nếu không phải có người muốn giết nàng thì nàng cũng không tính hiện tại ra tay. Nhưng với tình hình hiện tại, không thể không làm như thế. Mộ như Nguyệt khẽ nheo mắt, đáy mắt hiện lên lãnh ý, bất chợt cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm tay mình, lãnh ý cũng dần dần hòa tan. Đúng rồi, mà kệ xảy ra chuyện gì, bên cạnh nàng còn có hắn, không rời không bỏ. Mấy ngày sau, một thân ảnh xẹt qua không trung thẳng tới quỷ vương phù ở thiên quốc. Nàng khẽ cao mày, nhỏ giọng mì non, chẳng lẽ đã tới chậm sao? Vì sao ta cảm thấy hơi thở của bọn họ đã rời đi thật lâu? Xem ra nàng cuối cùng vẫn chậm một bước. Bất quá, nếu đã biết bọn họ ở đây, nàng cũng yên tâm. Đột nhiên, một hơi thở xa lạ từ sau lưng đánh tới, sắc mặt từ thược trầm xuống, nhanh chóng xoay người nhìn lại. Chỉ thấy một lão giả áo xám đứng trên không trung nét mặt cực kỳ lạnh lẽo, bên cạnh hắn là một thiếu niên anh Tuấn, thoạt nhìn là một quân tử tính tình ôn hòa. Mà lão ta có thể kết luận người cướp dược liệu của đông phương gia chúng ta là người của quỷ vương phủ đồng phương tuấn quét mắt về phía tử thược vẫn chưa để nàng vào mắt nữ nhân này quả thật rất xinh đẹp nhưng không so được với khiếu nguyệt ngươi khẳng định ánh mắt ma lão trầm xuống hiện lên tia lãnh lệ đúng vậy đồng phương tuấn khẽ cong khóe môi nói con dòng cướp dược liệu của đông phương ra đúng là của quỷ vương phủ đương nhiên chuyện này hoàn toàn là đông phương tuấn đoán mò Số dược liệu kia do người của hắn vận chuyển, nếu xảy ra sự cố thì nhất định phải tìm một con dê thế tội mà mộ như Nguyệt đắc tội hắn, dĩ nhiên trở thành con dê thế tội kia. Chỉ cần nàng chết, khiếu Nguyệt có thể khôi phục thân tự do trở lại bên cạnh hắn. Đồng Phương Tuấn cho rằng, sở dĩ khiếu Nguyệt không muốn đi cùng hắn là vì mộ như Nguyệt dùng khế ước ràng buộc, chỉ cần hắn cứu mỹ nhân ra khỏi biển lửa, không sợ nàng không đáp ứng hắn. Còn hắn cũng có thể trái ôm phải ấp ngồi hưởng phúc. Ánh mắt từ thực trầm xuống, người Đông Phương ra. Không ngờ Đông Phương ra lại nhân lúc chủ nhà đi vắng mà phá hủy sao huyệt của bọn họ. mươi 598, xuất phát đến Âu Dương gia bốn. Đông Phương Tuấn lạnh lùng nhìn nữ từ trước mắt đáy mắt chợt lóe hàn ý, ngươi là ai? Từ thực khoanh tay trước ngực mắt lạnh nhìn hai người trên không trung, cười lạnh nói ta là ai thì liên quan gì đến các ngươi? Ngươi, Đông Phương Tuấn biến sắc đang định nói gì đó, lại bị lão giả bên cạnh ngăn cản. Mà lão khẽ cao mày, đôi mắt vẫn đục nhìn về phía tử thược nhàn nhạt nói cô nương, người quả thật là một cường già, nhưng đông phương gia cũng không thể khinh thường. Đông phương gia, tử thược cười lạnh châm chọc nói, đừng nói là đông phương gia, dù là lão gia hòa thủ lĩnh ma thú kia tới cũng không thể động đến một cọng lông tơ của hai người kia. Mà lão biến sắc, từ trước đến nay có ai không sợ thực lực cường đại của hắn? Nhưng cái nha đầu thoạt nhìn cùng lắm mới 30 tuổi này lại dám xuất khẩu cuồng ngôn như thế, rõ ràng là không đặt Đông Phương ra vào mắt. Tốt, rất tốt, mà lão giận quá hóa cười. Nếu ngươi muốn chết vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Oanh, cường đại uy áp cuồn cuộn mà đến, bầu không khí bỗng nhiên căng thẳng. Đông Phương Tuấn đứng bên cạnh lão già cảm nhận được rõ ràng nhất không khí trước mặt tựa như biến mất cả trái tim cũng co rút lại. Hắn có thể tưởng tượng được dưới công kích của ma lão tử thực sẽ chịu thương tổn lớn thế nào. Thật nhàm chán, tử thực mất hứng ngáp một cái, mặt không đổi sắc nói, lão gia hòa quỷ vương và mộ như nguyệt đều không có ở đây, dù ngươi đến đây tìm bọn họ cũng không có ích gì, mà ta cũng không có hứng thú chơi với ngươi, bất quá, nếu ngươi thật sự muốn chơi ta cũng không ngại đến đông phương ra tìm ngươi. Đột nhiên quanh thân nữ tử hiện lên một trận cuồng phong. Dung nhan của nàng cũng không tính là kinh diễm tuyệt luân nhưng lúc này lại chấn động lòng người, má lúng đồng tiền minh diễm động lòng người. Phanh, mà lão bỗng nhiên lui về phía sau hai bước ánh mắt kinh ngạc, sau đó mặt già xanh mét trong mắt ẩn ẩn lửa giận. Ngay sau đó ánh mắt hắn rơi vào khối ngọc bụi bên hông nữ tử thân thể chấn động. Người ngươi là người nơi đó. Không, không có khả năng, mà lão kinh sợ sắc mặt quá đổi kinh ngạc, mà lão đã xảy ra chuyện gì? Đồng phương Tuấn có chút khó hiểu, nghi hoặc nhìn về phía ma lão. Ma lão dần khôi phục lại tinh thần, hắn ngóng nhìn dung nhan nữ tử lạnh nhạt hít sâu một hơi, thiếu chủ chúng ta đi. Đồng phương Tuấn ngẩn ra, nhưng mà, chúng ta đi, nếu nữ nhân này là người nơi đó, bọn họ dĩ nhiên không trêu chọc nổi. Có điều thật không ngờ người nơi đó lại xuất hiện ở đây. Đồng phương không cam lòng nhưng chỉ có thể gật gật đầu tốt. Dứt lời, hắn quét mắt về phía tử thược đáy mắt âm trầm. Huy, đi nhanh vậy, không chơi nữa sao, tử thư cười nói, bất quá các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đến Đông Phương ra tìm các ngươi, ta tốt bụng nhắc nhở các ngươi một câu, buổi tối ngủ nên cẩn thận một chút, nói không chừng đêm hôm khuya khoát ta sẽ xuất hiện trong phòng các ngươi, đương nhiên, ánh mắt tử thực ta còn không kém như vậy, sẽ không cưỡng gian các ngươi cùng lắm là chọc mấy đao vào cổ các ngươi thôi. Trường 599, xuất phát đến Âu Dương Gia Năm. Bước chân Đông Phương Tuấn lão Đảo suýt té. Hắn tận lực nhịn xuống, hung tợn chừng mắt từ thực một cái rồi nhanh chân rời đi. Nhìn thân ảnh đối phương chật vật chạy trốn từ thực nhịn không được ôm bụng cười to. Đã bao lâu rồi, nàng đã bao lâu không cười thoải mái như vậy. Từ khi mất đi người thân, không có lúc nào mà nàng không khổ sở. May mắn, bọn họ đã xuất hiện, cười một hồi từ thực nhịn không được chảy nước mắt lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cha tỉnh thúc thúc các ngươi đã trở về. Trong sân trước Âu Dương gia Âu Dương Vân Cẩm vừa dẫn đám người mộ như Nguyệt đi vào, một thanh âm thanh thúy truyền đến. Còn chưa đợi hắn kịp phản ứng, một thân thể mềm mại đã hung hăng nhào vào ngực hắn. Âu Dương thiến ngẩng đầu, gương mặt thanh thú đáng yêu cười ngây ngô, ánh mắt nàng rời qua phía hai người đứng bên cạnh Âu Dương Vân Cẩm cha, hai vị này là. Nga Âu Dương Vân Cẩm sủng nịnh xoa đầu người trong ngực nói ta giới thiệu với ngươi một chút, vị này là Mộ Như Nguyệt cô nương, còn vị này là phu quân nàng, Dạ công tử, hai bọn họ đều là khách quý của Âu Dương gia. Âu Dương Thiến nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt ngượng ngùng nói, "Mộ tỷ tỷ, ta là Âu Dương Thiến, ngươi cứ gọi ta là Thiến Thiến đi." Nhìn ánh mắt của đối phương, chuông cảnh báo trong lòng Dạ Vô Trần vang lên. "Không thích hợp, quá không thích hợp, tuy nói Âu Dương Thiến là nữ nhân, nhưng chẳng lẽ nữ nhân này có ham mê kỳ lạ?" Nghĩ đến đây, ánh mắt giả vô trần tràn đầy cảnh giác Hắn khẽ nheo mắt vươn tay kéo mộ như Nguyệt vào lòng, hư lạnh một tiếng Nguyệt nhi, nữ nhân này có vẻ không có ý tốt, đừng quá thân cận với nàng Nếu đối phương là nam nhân, nhất định mộ như Nguyệt sẽ không thân cận với mấy nam nhân lòng mang ý xấu Nhưng cố tình đây lại là nữ nhân Ai biết nàng có thể ỉ vào mình là nữ nhân mà âm thầm chiếm tiện nghi hay không Mộ như Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, vô trần, nàng là nữ nhân Nữ nhân cũng không được, mắt tím xẹt qua một tia tà khí trên người dạ vô trần bao phủ hàn khí. Nếu có bất kỳ kẻ nào tiếp cận người, dù là nam hay nữ ta cũng không ngại khiến bọn họ vĩnh viễn không trở về được. Âu Dương Tiến có chút sợ hãi núp sau lưng Âu Dương Vân Cẩm, e rè sợ hãi liếc về phía nam nhân đeo mặt nạ bạc. Nam nhân này thật đáng sợ còn muốn khiến nàng không trở về được. Tiến Tiến, đừng náo loạn. Ánh mắt Âu Dương Vân Cầm có chút bất đắc dĩ, nữ nhi hắn chỉ cần nhìn thấy người đẹp, mặc kệ là nam hay nữ đều muốn thân cận. Đương nhiên, trong lòng nàng còn thích mỹ nữ hơn mỹ nam. Chỉ vì nàng cảm thấy nam nhân dù có tuấn mỹ đến mấy cũng chỉ là một con sói đói khoác một lớp da đẹp thôi. Nhưng mà nàng lại không tiếp cận mỹ nhân này được ai bảo bên cạnh nàng còn có một bình giấm chua cao cấp. "Ân, Âu Dương Thiến nhỏ giọng đáp, không thể không nói, nàng quả thật bị dạ vô trần dọa sợ." đột nhiên trước ngực mộ như nguyệt bắn ra một tia sáng trắng sau đó một thiếu niên mặc cẩm y xuất hiện trước mặt nàng dùng mạo thiếu niên này rất tuân mỹ còn có một gương mặt trẻ con đáng yêu làn da trắng nõn gần như trong suốt tóc đen búi đơn giản sau đầu nhưng mà lúc này hai mắt thiếu niên dưng dưng vẻ mặt ủy khuất chương sáu trăm xuất phát đến âu dương gia sáu nhưng nguyệt đêm nay ta có thể ở cùng ngươi hay không mặc khê tội nghiệp nhìn mộ như nguyệt sợ hãi nói Tiểu bạch hắn khi dễ ta, hắn mới không cần vào thế giới đan thư nữa, nơi đó quá nhàm chán, còn bị con rồng kia khi dễ, mỗi lần khiếu nguyệt nhéo nhéo mặt hắn tiểu bạch liền nổi giận nhe răng trợn mắt với hắn. Vẫn là như nguyệt tốt nhất, không bao giờ khi dễ hắn. Không được, sắc mặt dạ vô trần đen sì, mắt tím lạnh lẽo toàn thân bao phủ hàn khí làm người ta không rét mà run. Mặc khê bị dọa sợ vội vàng trốn sau lưng mộ như Nguyệt, chỉ lộ ra một cái đầu, rè rặt nhìn dạ vô trần, như Nguyệt hắn thật đáng sợ còn đáng sợ hơn cả mấy nữ nhân muốn ăn sạch ta. Sao như Nguyệt lại ở cùng với nam nhân đáng sợ như vậy? Lỡ hắn khi dễ như Nguyệt thì phải làm sao bây giờ? cha Âu Dương Thiến vừa liếc mắt một cái đã nhìn chúng mặc khê, hai mắt phát sáng. Ta có thể đi chơi với tiểu đệ đệ này không? mặc khê sừng sốt vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt như sói của âu dương thiến vội vàng nói ta không muốn vì sao âu dương thiến chớp chớp mắt khó hiểu hỏi mặc khê lập tức đáp bởi vì ngươi thật đáng sợ ngoài như nguyệt gia nữ nhân khác đều đáng sợ hắn mới không muốn tiếp xúc với những người đó nhưng âu dương thiến nghe xong lời này liền ngây dại đáng sợ nàng có chút dầu dĩ chẳng lẽ nhìn nàng đáng sợ lắm sao nếu không vì sao tiểu đệ đệ kia lại sợ nàng như vậy Mặc khê muốn cầm tay mộ như Nguyệt nhưng nhìn thấy ánh mắt âm hàn kia, lại vội vàng rụt tay lại, yếu ớt nhìn Dạ vô trần. Mặc mặc không cần lo lắng, có ta ở đây. Mộ như Nguyệt quay đầu tươi cười trần an thiếu niên. Bỗng nhiên, trong lòng hắn trở nên an tĩnh lại, nở nụ cười đẹp như ánh mặt trời. Dạ vô trần hừ lạnh một tiếng, bình giấm lại đổ lênh láng, hắn hung hăng ôm eo mộ như Nguyệt tựa như trừng phạt bức bách nàng thu hồi ánh mắt. Khụ khụ âu dương vân cầm ho khan hai tiếng. Mộ cô nương, giả công tử, không biết hiện tại có thể cùng ta đi gặp lão gia chủ không? Tốt, mộ như Nguyệt gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Âu Dương thiến. Âu Dương cô nương, đệ đệ của ta hơi sợ người lạ, ngươi có thể tạm thời giúp ta chiếu cố hắn một chút không? Âu Dương thiến gật đầu lia lịa, ngượng ngùng nói, mộ tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố hắn thật tốt. Nhưng Nguyệt, mặc khê sợ tới mức nắm chặt ống tay áo mộ như Nguyệt tội nghiệp nhìn nàng, như Nguyệt ta không muốn đi cùng nàng Mộ như Nguyệt vỗ vỗ mờ u bàn tay Mạc Khê, mỉm cười an ủi, mặc mặc ta còn chút chuyện cần xử lý, chờ xử lý xong sẽ đến tìm ngươi. Được rồi, Mạc Khê chậm rãi buông tay ra ánh mắt chờ mong, vậy ngươi nhất định phải nhanh tới tìm ta, đừng để ta ở chung với nàng quá lâu. Mộ như Nguyệt không nói gì nữa, nhìn Mạc Khê một cái, sau đó đi theo Âu Dương Vân cầm vào đại sành. Lúc này, một lão già ngồi ngay ngắn trong đại sảnh, thần sắc uy nghiêm, nhưng khi nhìn thấy nam nhân đang bước nhanh vào, sắc mặt hắn thả lỏng, nhàn nhạt nói, cầm nhi, ngươi đã trở về. Âu Dương Vân cầm phất trường bào, quỳ một chân xuống, kho người nói, phụ thân, lần này nhi thử về là muốn giới thiệu với ngài một thiên tài. linh 601 xuất phát đến Âu Dương gia bảy Nga, Âu Dương lăng thiên nhướng mày, không biết người có thể lọt vào mắt ngươi là ai. Là thế này Âu Dương Vân cầm đứng lên vị này chính là mộ như nguyệt cô nương mà nhi tử ở bên ngoài gặp được số đan dược gần đây âu dương gia dùng là do nàng cung cấp nhi tử và nàng đã thỏa thuận với nhau nàng giúp âu dương gia đứng đầu tứ đại thế gia còn âu dương gia chúng ta nguyện trung thành với nàng đám người chợt bạo động sắc mặt mọi người đều cực kỳ khó coi tựa như không ngờ âu dương vân cầm lại tự ý quyết định như vậy hừ âu dương vân thư hừ lạnh ánh mắt khinh thường đảo qua mộ như nguyệt Đại ca, người đúng là ngày càng hồ đồ, tuy sau lưng nha đầu này có một đan dược sư thần bí, nhưng ai có thể cam đoan, vị đan dược sư sau lưng nàng không phải là cái vị ở đông phương gia kia. Nói không chừng đây là âm mưu của đông phương gia, người lại chắp tay dâng toàn bộ Âu dương gia cho nàng, hơn nữa, người lấy đâu ra cái quyền này. Hắn không hề cho rằng số đan dược đó là chính mộ như nguyệt luyện chế, dù sao với độ tuổi của nàng căn bản không thể đạt tới trình độ này. Nói vậy, sau lưng nữ nhân này tất nhiên có một cường giả thần bí. Mộ như nguyệt híp mắt lạnh lùng đảo mắt qua bộ dáng ăn chơi chắc táng của Âu Dương Vân Thư, khẽ nhách môi, xem ra người Âu Dương gia bất quá cũng chỉ được như thế. Người nói cái gì, Âu Dương Vân Thư biến sắc, dù nữ nhân, người đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Muốn có được Âu Dương gia người đúng là đang nằm mơ, đại ca hồ đồ nhưng phụ thân không hồ đồ. Cho nên kế hoạch của ngươi nhất định là ngâm nước nóng vừa dứt lời thân thể âu dương vân thư chấn động hắn cảm nhận được một khí thế cường đại đè ép về phía mình âu dương vân thư bất chợt ngẩng đầu lên một cỗ hàn khí chạy thẳng từ lòng bàn chân đến trái tim toàn thân khẽ run lên từ khi có ý thức đến nay hắn chưa từng gặp người nào có ánh mắt khủng bố đến thế loại ánh mắt này đã không thể thuộc về nhân loại nữa mà tựa như tu la đến từ địa ngục con người màu tím lập loài hàn khí lạnh lẽo khiến cả không khí trong đại sảnh như giảm mạnh Ánh mắt mọi người đều tập trung về phía nam nhân đeo mặt nạ bạc trong lòng vô cùng chấn động. Khụ khụ Âu Dương lăng thiên ho khan hai tiếng, nhìn kỹ mộ như nguyệt. Cô nương ta rất biết ơn ngươi trợ giúp Âu Dương gia, ngươi yêu cầu điều gì, Âu Dương gia nhất định sẽ thỏa mãn ngươi, bất quá, nếu muốn toàn bộ Âu Dương gia, xin thứ cho ta khó lòng đáp ứng. Phụ thân, Âu Dương vân cầm kinh hãi, trong lòng có chút nôn nóng, đây là chuyện ta và một cô nương đã thương nghị tốt ngươi không thể. Âu Dương Lăng Thiên lạnh lùng nhìn hắn, lập tức sắc mặt hắn cứng đờ, lời nói đến cổ họng lại nuốt trở vào. Cô nương, người có đề nghị gì xin cứ nói. Âu Dương Lăng Thiên rời mắt nhìn mộ như Nguyệt nhàn nhạt nói. Nháy mắt mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mộ như Nguyệt muốn biết nàng sẽ đưa ra yêu cầu gì. Bất luận thế nào cũng không thể giao Âu Dương ra cho một người ngoài. Yêu cầu của ta chỉ có một mộ như Nguyệt nhách môi. Đó chính là Âu Dương Gia, nếu không ta mạo hiểm tính mạng cố gắng lo liệu là vì cái gì. Trừ điều này ra ta không nghĩ Âu Dương Gia còn có cái gì đáng giá để ta muốn có. linh 602 xuất phát đến Âu Dương Gia 8. Lời nữ tử nói làm mọi người ngẩn ra, tựa như không ngờ nàng sẽ nói ra lời như vậy. Âu Dương Gia không có thứ gì đáng để nàng muốn có. Không biết nên nói nàng quá tự phụ hay là quá cuồng ngạo. Cô nương, ngươi không cảm thấy mình quá vô lễ sao? Ánh mắt Âu Dương lăng thiên trầm xuống. Âu Dương già đã có lịch sử hàng vạn năm, làm sao có thể thần phục người khác? Nếu để liệt đổ liệt tông biết được sau này ta còn mặt mũi nào đi gặp bọn họ? Ánh mắt mộ như Nguyệt Tối lại, chợt cười nói, đúng là ngươi sẽ rất nhanh đi gặp bọn họ. Đến lúc đó, ngươi có thể hỏi ý kiến bọn họ một chút. Làm càn, Âu Dương Vân Thư phẫn nộ đập bàn, chỉ vào mộ như Nguyệt Điên cuồng hét lên, ngươi dám nguyền rùa phụ thân? Đại ca đây là người ngươi mang về để thức chết phụ thân sao? Người tới đuổi hai người này ra ngoài cho ta. Quyết không thể để hai kẻ lừa đảo này bước vào Âu Dương ra nửa bước. Cho dù lúc trước hắn không thể giết nữ nhân này nhưng cũng không thể để nàng trợ giúp đại ca. Hiện tại chỉ có khiến phụ thân thất vọng với đại ca thì vị trí thiếu chủ mới thuộc về hắn. Mộ Như Nguyệt nhìn Âu Dương Vân Cẩm, cười nhạt nói: "Hình như Âu Dương gia không hoan nghênh chúng ta, nếu đã như vậy, ta cáo từ trước, bất quá ta còn muốn nói một câu cuối cùng, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi trước, gia chủ Âu Dương gia, ngươi sẽ nhanh đi gặp liệt tổ liệt tông thôi." Cút, Âu Dương Vân thư hung hăng đập bàn một cái, giữ tợn quát: Biểu hiện phẫn nộ của hắn gãi đúng chỗ ngứa, nề mặt Âu Dương Vân Cầm không tính toán gì với hai người, có vẻ kính trọng huynh trưởng, còn điên cuồng phẫn nộ lại biểu lộ hiếu tâm của hắn đối với phụ thân. Nhưng từ đầu đến cuối Âu Dương Lăng Thiên vẫn không nói câu nào, cúi đầu trầm mặc, đôi mắt khôn khéo hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn vẫn luôn che dấu chuyện kia rất kín, ngay cả Cẩm Nhi cũng không biết sao nàng có thể nhìn ra được. Âu Dương Vân Cầm có chút nôn nóng, hắn dĩ nhiên biết bản lĩnh của mộ như nguyệt nếu mất đi nàng âu dương gia nhất định sẽ bị đông phương gia giã tâm bừng bừng thâu tóm mộ cô nương xin dừng bước bỗng nhiên một thanh âm già nua vang lên cắt đứt suy nghĩ của hắn tất cả mọi người đều quay đầu nhìn âu dương lăng thiên ánh mắt khó hiểu vì sao gia chủ lại gọi người giám nguyền rủa hắn lại bước chân mộ như nguyệt hơi ngừng một chút vẫn đưa lưng về phía âu dương lăng thiên cười nhạt nói không biết âu dương gia chủ có gì chỉ giáo Mộ cô nương có thể cùng ta vào trong nói chuyện được không? Mộ Như Nguyệt cười nhạt Âu Dương gia chủ, ta không phải loại người gọi đến thì đến, đuổi đi thì đi, đuổi ta đi là các ngươi, gọi ta lại cũng là các ngươi, xin lỗi, bây giờ ta không còn hứng thú gì với Âu Dương gia nữa, muốn tìm người hợp tác, ta có thể lựa chọn Nam cung gia hoặc Điền gia, hẳn là bọn họ biết cái gì có lợi đối với bọn họ nhất, Vô Trần, chúng ta đi. Dứt lời, nàng không thèm nhìn đám người phía sau một lần nào nữa, đi thẳng ra cửa. Nghe lời nàng nói, dạ vô trần cũng không nói thêm gì nữa, đảo mắt qua Âu Dương lăng thiên đang trầm tư, sau đó xoay người đi theo mộ như nguyệt. Lúc bước ra khỏi cửa, nàng thông qua linh hồn truyền âm gọi mặc khê trở về, sau đó biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Trường 603, xuất phát đến Âu Dương gia chín. Đông phương công tử, ngươi hà tất phải như vậy. Trong tiểu lâu xa hoa, Âu Dương Lâm nhìn nam nhân bên cạnh cắn chặt môi đỏ mọng nói, nếu nữ nhân kia không biết quý trọng nam nhân tốt như ngươi, ngươi cần gì phải lãng phí thời gian với nàng. Ta biết ta chỉ là một chi thứ của Âu Dương gia không có quyền lực gì lớn, nhưng ta vĩnh viễn sẽ không rời bỏ ngươi. Nàng ngẩng đầu, liếc mắt đưa tình với nam nhân. Từ lần tương ngộ 5 năm trước, nàng đã sinh lòng ái mộ nam nhân phong độ nho nhã ôn hòa này, nhưng trong lòng hắn chỉ có khiếu nguyệt và nam công tử lan sắp cưới dù trong lòng thống khổ nhưng nàng cũng hiểu với thân phận một chi thứ nhỏ bé như mình không xứng với nam nhân ưu tú như hắn chẳng sợ làm thiếp nàng cũng cam tâm tình nguyện nhưng mà đông phương tuấn trước giờ chỉ coi nàng là bằng hữu không có ý nghĩ muốn nạp nàng làm thiếp đông phương tuấn đột nhiên đứng lên không nói câu lời nào vội vàng chạy xuống dưới lầu âu dương lâm ngẩn ra cắn cắn môi liền theo sát xuống trên đường phố hai thân ảnh nắm tay nhau cùng đi bất giác hấp dẫn ánh mắt mọi người Bảy chi nữ từ tuyệt sắc khuynh thành, còn nam nhân đeo mặt nạ bạc khí thế tôn quý không ai sánh bằng. Hai người nhìn nhau cười, trong mắt hàm chứa nhàn nhạt ôn nhu. phảng phất như ngoại trừ đối phương, hai người này không nhìn thấy một ai khác. Mộ như Nguyệt rốt cuộc khiếu Nguyệt ở đâu. Lúc mộ như Nguyệt quay đầu lại liền thấy một người chặn đường nàng. Bất quá mới một thời gian ngắn không gặp, Đông Phương Tuấn hiện tại rất chật vật cái cằm bóng loáng đã mọc dâu lún phún, ánh mắt tràn ngập thống khổ. Hắn vốn định giết nữ nhân này, như vậy khiếu nguyệt sẽ trở lại bên hắn, ai ngờ nàng không có ở quỷ vương phủ, hơn nữa trên đường còn chui ra một tử thược. Bây giờ gặp được hắn nhất định sẽ không cho nàng rời đi. Trong khoảng thời gian này ta rất thống khổ chẳng lẽ ngươi không thể thành toàn cho chúng ta sao? Đồng Phương Tuấn phẫn nộ nói, ngươi thật đủ nhẫn tâm ta và khiếu nguyệt lưỡng tình tương duyệt vì sao ngươi cố tình chia rẽ chúng ta? Chẳng lẽ ngươi yêu ta cho nên mới không cho chúng ta ở bên nhau? Giờ khắc này, xung quanh đã có rất nhiều người tụ tập lại. Sau khi nghe thấy lời của Đông Phương Tuấn, đám người nhịn không được chỉ chỉ trò trò mộ như nguyệt ánh mắt hàm chứa khinh thường. Nữ nhân này xinh đẹp như vậy, không ngờ tâm địa rắn rết. Đúng vậy, vì đoạt nam nhân của người khác không biết đã giấu nữ tử đáng thương kia đi đâu rồi. Đúng rồi, ta nhớ hình như đây là thiếu chủ Đông Phương ra. Đông Phương Tuấn chật chật Đông Phương Tuấn tướng mạo đường đường, thân phận lại tôn quý, con nữ nhân ái mộ cũng là chuyện thường, nhưng không ngờ nữ nhân này lại làm ra chuyện điên cuồng như thế, bất quá nói thật với tướng mạo của Đông Phương Tuấn, có thể vì một nữ nhân mà xa suốt như thế, xem ra hắn thật lòng với nữ nhân kia trên đời này nam nhân như vậy đã tuyệt chủng rồi, phòng trừng chỉ còn một mình hắn. Đông Phương Tuấn không ngờ sẽ có người nhận ra mình, hơi hoảng hốt một chút nếu chuyện này truyền đến tai nam công gia, nhất định sẽ gây nên hiểu lầm không cần thiết chương sáu trăm linh bốn xuất phát đến âu dương gia mười nhưng vì bức bách nàng thả khiếu nguyệt hắn không quan tâm được nhiều như vậy đồng phương tuấn chợt quỳ xuống trước mặt mộ như nguyệt mọi người đều cả kinh trợn mắt nhìn cảnh tượng khó tin này mộ như nguyệt ngươi có chuyện gì thì cứ nhằm về phía ta thả khiếu nguyệt đi nàng vô tội dù ngươi yêu ta đến điên cuồng cũng không nên trách tội nàng giờ phút này thanh âm nam nhân cầu xin chấn động lòng mọi người Có vài nữ tử đã khóc thút thít, cảm động với hành vi của Đông Phương Tuấn, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn Mộ Như Nguyệt hận không thể đem nàng bầm thay vạn đoạn. Ánh mắt Dạ Vô Trần càng thêm âm trầm, đáy mắt xẹt qua tia sáng lạnh lẽo, hắn chậm rãi nâng tay lên, nhưng đúng lúc này Mộ Như Nguyệt lại cầm lấy bàn tay hắn, xúc cảm mềm mại khiến Dạ Vô Trần chấn động, con ngươi màu tím ngóng nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử. Giao cho ta xử lý hành âm nàng đạm nhiên như gió lại khiến Dạ Vô Trần chậm rãi buông tay xuống, nhưng ánh mắt lạnh lẽo bức người vẫn nhìn chằm chằm Đông Phương Tuấn, toàn thân tỏa ra sát khí sắc bén. Đông Phương công tử, lúc Âu Dương Lâm chạy tới liền nghe thấy lời cầu xin của Đông Phương Tuấn, đặc biệt là hắn lại vì nữ nhân không biết quý trọng mình mà quỳ xuống cầu xin, Âu Dương Lâm đau lòng, phẫn nộ trừng mắt mộ Như Nguyệt. Vị cô nương này, dư hái xanh không ngọt, Đông Phương công tử không yêu ngươi, sao ngươi cứ phải dây dưa không ngừng?" Làm như vậy sẽ chỉ khiến hắn càng thêm chán ghét ngươi, ta xin khuyên ngươi một câu, mau trả vị khiếu nguyệt cô nương kia lại cho Đông Phương công tử, nếu không Đông Phương ra và Âu Dương ra nhất quyết sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mộ như nguyệt khẽ nheo mắt đáy mắt xẹt qua lãnh ý, Được ta sẽ thả khiếu nguyệt ra, nếu nàng nguyện ý ta tất nhiên sẽ giải trừ khế ước với nàng. Trong lòng Đông Phương Tuấn vui vẻ, nở nụ cười đắc ý quả nhiên hắn dùng phương pháp này là đúng dưới áp lực của nhiều người như vậy nữ nhân này sẽ không dám cưỡng chế khiếu nguyệt ở lại đột nhiên một tia sáng bạc hiện lên một thân ảnh ngân y xuất hiện trước mắt mọi người tóc bạc tung bay trong gió xẹt qua dung nhan ưu nhã tuyệt mỹ của nữ tử nàng khẽ nâng đôi mắt màu bạc lạnh lùng nhìn vẻ mặt vui sướng của đông phương tuấn khiếu nguyệt ngươi đừng sợ ta tới mang ngươi rời đi đông phương tuấn không để ý tới vẻ mặt lạnh nhạt của nàng vươn tay muốn bắt lấy tay khiếu nguyệt Thời điểm sắp chạm đến bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Khiếu Nguyệt nàng đột nhiên hất tay hắn ra, Đông Phương Tuấn bị bất ngờ, lui về phía sau mấy bước kinh ngạc nhìn Khiếu Nguyệt. Khiếu Nguyệt nàng đã đáp ứng rồi, sẽ giải trừ khế ước với ngươi, ngươi sẽ không bị hạn chế tự do nữa, không cần phải cự tuyệt ta. Đông Phương Tuấn cho rằng Khiếu Nguyệt lạnh nhạt với hắn như thế là bởi vì nữ nhân này. Nàng bị nữ nhân này khống chế, không thể tự làm chủ. Dù sao năm đó Khiếu Nguyệt yêu hắn như vậy, sao có thể thật sự bỏ hắn mà đi? Nhưng mà tại sao bây giờ Khiếu Nguyệt vẫn cự tuyệt hắn? Đồng Phương Tuấn căng thẳng, ánh mắt chờ mong nhìn Khiếu Nguyệt. Đồng Phương Tuấn ta chưa từng gặp người nào vô sỉ như ngươi. Khiếu Nguyệt lạnh nhạt nói, chủ nhân của ta yêu tú cỡ nào là trời sinh một đôi với nam chủ nhân, chẳng lẽ ngươi cho rằng mình cường đại hơn nam chủ nhân? Dù nàng bị mù mắt cũng sẽ không coi trọng ngụy quân tử như ngươi linh 605, xuất phát đến Âu Dương ra 11. Đồng Phương Tuấn kinh ngạc ngẩng đầu lên, ánh mắt không dám tin nhìn khiếu nguyệt. Khiếu nguyệt hừ lạnh một tiếng, nói bắt đầu từ lúc ngươi vì quyền lợi mà ngồi nhìn ta bị đánh trọng thương ta đã chết tâm với ngươi rồi, loại người vì quyền thế mà vứt bỏ tình cảm như ngươi có điểm gì đáng để khiếu nguyệt ta yêu. Nếu có thể quay ngược thời gian, ta tình nguyện chưa bao giờ yêu ngươi. Sắc mặt Đông Phương Tuấn tái nhợt ánh mắt lộ ra bi thống tuyệt vọng thì ra khiếu nguyệt không phải vì bị khống chế mà là thật sự không muốn đi cùng hắn. Mọi người bị biến cố đột một phát sinh này mà ngây ngẩn cả người, không ai ngờ tới nam nhân mà vừa rồi bọn họ còn cho là si tình lại là một người không có trách nhiệm như thế. Ngươi nói bậy, Âu Dương Lâm phẫn nộ quát, tiện nhân, ngươi nghĩ ngươi là thứ gì? Đông Phương công tử nhìn chúng ngươi là vinh hạnh của ngươi, ngươi còn dám bôi nhọ hắn? Chỉ bằng thân phận hạ tiện của ngươi, cho dù là khất cái cũng sẽ không cưới ngươi. Ai biết ngươi có sinh ra quái vật nửa người nửa thú hay không? Thật ra, có một số ma thú không thích con người, mà con người cũng cho rằng ma thú là một loài sinh vật đê tiện. Ma thú chỉ xứng đáng làm công cụ chiến đấu của con người, làm lá chắn khi con người gặp nguy hiểm mà thôi. Oanh, đột nhiên, quanh thân bạch chi nữ tử đứng dưới ánh nắng chiều kia xuất hiện một trận cuồng phong, khí thế toàn thân sắc bén như một thanh kiếm hung hăng đâm về phía Âu Dương Lâm. Âu Dương Lâm bay ra ngoài, đập vào một quầy hàng ven đường. Miệng trào ra máu tươi, dung nhan trắng bạch. Bạch Kỳ nhẹ bay, nữ tử chậm rãi đi đến, dung nhan bao phủ một tầng hàn ý, sát khí như ẩn như hiện. Âu Dương Lâm hoảng sợ nhìn Bạch Kỳ nữ tử đang đi về phía mình, cắn chặt môi, run rẩy nói: "Ngươi ngươi muốn làm gì?" Không biết vì sao, hiện tại Bạch Kỳ nữ tử mang đến cho nàng cảm giác sợ hãi. Trên người Âu Dương gia chủ cũng không cảm nhận được loại cảm giác này. "Ngươi dám lặp lại lời nói vừa rồi?" Mộ như Nguyệt khẽ rũ mắt lạnh lùng nhìn Âu Dương Lâm. Người nói khiếu Nguyệt không xứng với Đông Phương Tuấn, Âu Dương Lâm sợ hãi nhích thân thể về phía sau, vẻ mặt hoảng sợ. Người của ta chưa bao giờ có đạo lý không xứng với ai, nếu nói không xứng cũng là Đông Phương Tuấn không xứng với nàng, mộ như Nguyệt khẽ cong khóe môi thần sắc lạnh nhạt nói, lúc trước Đông Phương gia tập thể đánh nàng trọng thương mà hắn chỉ ngồi chơ mắt nhìn nàng suýt chút nữa mất mạng, nếu Đông Phương gia khiến nàng khó chịu vậy hủy toàn bộ Đông Phương gia cho nàng thì đã sao? Đông Phương Tuấn đột nhiên sừng sốt khiếp sợ nhìn mộ như Nguyệt. Hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao khiếu nguyệt vứt bỏ hắn mà chọn nữ nhân này, đơn giản là vì trên người nữ nhân này có khí phách mà bất kỳ kẻ nào cũng không sánh được. Vì khiến nàng vui vẻ, dù hủy toàn bộ đông phương ra cho nàng thì đã sao? Rốt cuộc phải có bao nhiêu dũng khí mới có thể nói ra lời nói khí phách như thế? Trong lòng đông phương tuấn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng nếu bảo hắn từ bỏ khiếu nguyệt, hắn thật sự không làm được cũng luyến tiếc một tuyệt đại giai nhân như vậy. Trường 606 xuất phát đến Âu Dương Gia 12. Khiếu Nguyệt ngươi thật sự không muốn cho ta một cơ hội nữa sao? Hắn ngước mắt nhìn Khiếu Nguyệt bi thống nói. Chẳng lẽ ngươi đã quên lúc trước ngươi chiếu cố ta khi ta bị thương? Ngươi cũng đã quên những ngày tháng sớm chiều bên nhau cử án tề mi. Đến giờ phút này, Đông Phương Tuấn vẫn hy vọng có thể cảm hóa được nàng. Khiếu Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại, lông mi khẽ run rẩy Từng hình ảnh quá khứ hiện lên trong đầu nàng, lời nói dịu dàng của nam nhân, ánh mắt ôn hòa, đã từng là khoảng thời gian an ủi nhất khi nàng rời khỏi chủ nhân. Nhưng nàng cũng vĩnh viễn không quên cảnh tượng mình bị đông phương gia quần công. Từ thời khắc đó nàng đã chết tâm với hắn, ánh mắt đông phương tuấn mong chờ nhìn dung nhan yêu nhã của nàng, khi khiếu nguyệt chưa nói lời cự tuyệt hắn rõ ràng, vậy hắn vẫn còn hy vọng. Nhưng đúng lúc này, nữ tử bỗng nhiên mở mắt ra. Đồng Phương Tuấn ta đã không còn yêu ngươi nữa, tại sao phải cho ngươi cơ hội? Khiếu Nguyệt nở nụ cười ưu nhã. Rời khỏi ngươi ta sống rất tốt sao phải vì ngươi mà ủy khuất bản thân? Trước kia là ta ngớ ngẩn, vì một nam nhân mà chịu vũ nhục chửi mắng cũng nhẫn nhịn, hiện giờ ta sẽ không làm chuyện tổn hại tôn nghiêm của mình nữa. Huống chi hôm nay ngươi bôi nhỏ chủ nhân của Khiếu Nguyệt từ nay về sau, chúng ta không phải người xa lạ nữa mà là kẻ thù. Kẻ thù. Trái tim Đông Phương Tuấn tựa như bị một bàn tay hung hăng xé nát đau đớn không thể tự kiềm chế, dung nhan anh Tuấn tái nhợt bi thống nhìn nữ từ trước mặt. Nàng thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Ngay cả một cơ hội cũng không cho hắn. Đông Phương Công Tử, Âu Dương Lâm từ trên mặt đất bỏ dậy chùi vết máu ở khóe miệng ánh mắt đau lòng nhìn Đông Phương Tuấn. Đông Phương Công Tử kiêu ngạo như vậy nhưng vì khiếu nguyệt mà bỏ qua tự tôn khẩn cầu nàng trở lại bên mình, nàng lại bỏ mặc. Làm sao nàng có thể không đau lòng? Âu Dương Lâm gắt gao cắn môi, hạ quyết tâm nhìn khiếu nguyệt nói, Đông phương công tử là một nam nhân tốt, hắn tuyệt đối không phải người như ngươi nói, nhất định là đã có hiểu lầm gì đó, nếu mất đi nam nhân như hắn tuyệt đối sẽ không thể tìm thấy người thứ hai. Trời biết khi nói lời này, trong lòng Âu Dương Lâm dì máu, nhưng vì nam nhân mình yêu, nàng không thể không làm như thế. Cho dù mỗi một chữ đều giống như một thanh kiếm sắc bén hung hăng đâm vào trái tim nàng. Khiếu Nguyệt nở nụ cười yêu nhã mà cao quý, lại khiến người ta cảm nhận được hàn ý. Nói vậy, mắt ta mù, hay là có người ở Đông Phương ra giả mạo Đông Phương Tuấn. Sắc mặt Khiếu Nguyệt lạnh xuống, người thích Đông Phương Tuấn là chuyện của ngươi, nhưng không phải bất kỳ ai cũng đều thích hắn. Trong mắt ta, Đông Phương Tuấn không khác gì rác rưởi. Khiếu Nguyệt luôn luôn yêu nhã mà nói ra lời này, mộ như Nguyệt biết nàng thật sự phẫn nộ rồi. Đặc biệt là hai người này hình như không nghe hiểu tiếng người, người ta đã nói rõ ràng mà còn dây dưa không ngừng. Khiếu Nguyệt mộ như Nguyệt vỗ vỗ bả vai Khiếu Nguyệt, sau đó rời mắt sang phía Đông Phương Tuấn. Đông Phương Tuấn ta nói với ngươi một lần cuối cùng, ngươi không xứng với Khiếu Nguyệt. Đông Phương Tuấn không nói gì, nhưng Âu Dương Lâm lại không nhìn được, vừa định mở miệng nói gì đó, đột nhiên bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của mộ như Nguyệt. linh 607, xuất phát đến Âu Dương ra 13. Lãnh! Ánh mắt nữ nhân này quá lạnh tựa hồ có thể đóng băng trái tim người khác. Nàng chưa từng nghĩ tới ánh mắt của một người có thể lạnh đến vậy. Âu Dương Lâm trợt dùng mình cảm thấy sợ hãi từ sâu trong tâm hồn. Chờ đến khi phục hồi lại tinh thần trong lòng trợt cảm thấy ảo não tại sao mình lại bị nữ nhân này dọa ngay trước mặt đông phương công tử chứ. Cha, đúng lúc này Âu Dương Lâm nhìn thấy nam nhân trung niên một đám người bước nhanh tới, hai mắt sáng ngời. Lâm Nhi, xảy ra chuyện gì? Âu Dương đơn đảo mắt liền nhìn thấy Âu Dương Lâm sắc mặt tái nhợt lập tức chạy nhanh tới trước mặt nàng. Lâm Nhi, người bị thương, xảy ra chuyện gì, phụ thân, gọi được hai chữ này, nước mắt Âu Dương Lâm không nhịn được chảy xuống. Nàng lau nước mắt miễn cưỡng cười nói, cha thật sự không có chuyện gì, thật sự ta không bị ủy khuất gì, người đừng nóng giận nhìn dung nhan điềm đạm đáng yêu của nữ nhi, lại nghe được lời nói lộ ra vẻ kiên cường như vậy, trong lòng Âu Dương Đơn bỗng nhiên dâng lên cảm giác tức giận, thanh âm trầm thấp nói: "Là ai đã thương nữ nhi của ta?" Cha Âu Dương Lâm vội vàng kéo tay hắn, lắc lắc đầu. "Nữ nhi không sao, có điều Đông Phương công tử bị ủy khuất." Thân là người của Âu Dương gia, tuy chỉ là một chi thứ nhưng Âu Dương Đơn vẫn nhận thức Đông Phương Tuấn, hiện tại nghe Âu Dương Lâm nói vậy, hắn mới phát hiện Đông Phương Tuấn thần sắc ngây dại đứng một bên. Đông Phương Công Tử đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Âu Dương Đơn kinh hãi, hắn không những là người Âu Dương gia, mà còn là đội trưởng đội quân bảo hộ thành. Nếu Đông Phương Công Tử xảy ra chuyện gì ở Âu Dương thành, Đông Phương gia nhất định sẽ nổi giận mà gia chủ sẽ không vì một chi thứ nhỏ bé như mình mà đắc tội Đông Phương gia. Cha, là bọn họ hại Đông Phương Công Tử thành bộ dáng như thế. Theo tầm mắt Âu Dương Lâm, Âu Dương Đơn phát hiện một đôi nam nữ sóng vai đứng cách đó không xa. Trường bào tím bay bay, trên người nam nhân bao phủ hàn khí dày đặc, hắn rõ ràng nhìn mình nhưng trong con ngươi màu tím kia không có ảnh ngược của mình. Nam nhân ôm bạch thi nữ từ trong ngực, mặt nạ bạc dưới ánh nắng chiều chiết xạ ánh sáng lóa mắt chấn động lòng người. Nam nhân này tuyệt đối là cường giả. Âu Dương đơn khẽ nheo mắt, vị công tử này không biết tiểu nữ và Đông Phương công tử có thâm cừu đại hận gì với các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi muốn đối địch với Âu Dương gia và Đông Phương gia? Âu Dương gia mộ như nguyệt nhàn nhạt nhìn âu dương đơn người có thể đại diện cho toàn bộ âu dương gia sắc mặt âu dương đơn đại biến càng thêm âm trầm ta là đội trưởng đội bảo hộ âu dương thành trên địa bàn âu dương gia thì phải tuân thủ quy củ của chúng ta hơn nữa muốn vào âu dương thành cần phải có giấy thông hành âu dương gia ban hành không biết các ngươi làm sao trà trộn vào nơi này tại sao ta không thu được giấy thông hành của các ngươi cũng không thể trách âu dương đơn không biết mộ như nguyệt làm thế nào xuất hiện ở đây thật ra lúc bọn họ vào thành bọn họ ngồi trong xe ngựa cho nên âu dương đơn dĩ nhiên không nhìn thấy bọn họ thấy hai người không nói gì hắn càng thêm khẳng định suy đoán của mình lạnh giọng nói các ngươi không có giấy thông hành mà dám trà trộn vào âu dương thành nhất định là gian tế người tới bắt trói mấy tên gian tế này lại cho ta ta phải hào hào thẩm vấn bọn họ trong lòng âu dương lâm vui vẻ đắc ý ở âu dương thành cũng dám kiêu ngạo như thế đây chính là kết cục của các ngươi linh 608, Đông Phương Tuấn Nghẹn Khuất 1 Ánh mắt Âu Dương Đơn lãnh lệ, thanh âm lạnh lùng vô cùng, ta khuyên các ngươi không nên phản kháng, nếu không người chịu thiệt chính là các ngươi. Thần sắc mộ như Nguyệt Đạm Mạc tựa như không nhìn thấy hành vi của Âu Dương Đơn, nàng hơi ngước mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, cười lạnh nói, đây là quyết định của các ngươi, một khi đã như vậy ta đi với ngươi, chỉ hy vọng ngươi đừng hối hận. Tựa như nghe được chuyện gì buồn cười, Âu Dương Đơn cười to nói, hối hận ta bất quá là bắt hai người mà thôi, sao phải hối hận. Nếu nói hối hận thì cũng phải là các ngươi mới đúng, người tới, dẫn bọn họ đi. Mộ Như Nguyệt cười nhạt vẫn chưa phản kháng, chỉ có sắc mặt lạnh thêm vài phần, "Vô Trần, người khác đã mời, vậy chúng ta cứ đến phòng thẩm vấn một chuyến." "Tốt." Hai mắt dạ Vô Trần chứa ý cười nhìn Mộ Như Nguyệt, khóe môi nở nụ cười tà khí, phảng phất như trong đôi mắt tím chỉ có bóng dáng của nàng. "Phụ thân, lời của Mộ cô nương là có ý gì?" Trong thư phòng Âu Dương gia chỉ còn lại Âu Dương Lăng Thiên và Âu Dương Vân Cẩm, hắn nhớ tới lời mộ Như Nguyệt nói trước khi rời đi, trong lòng dần dần cảm thấy bất an. Âu Dương Lăng Thiên than nhẹ Cẩm Nhi, ngươi còn nhớ vết thương của vi phụ nhiều năm trước không? Phụ thân Âu Dương Vân Cẩm ngẩn ra một chút, ngươi nói là vết thương mà lão gia Hỏa Đông Phương gia kia đánh lén. Đúng vậy, Âu Dương Lăng Thiên cười khổ một tiếng, ánh mắt cũng có chút trầm tư. Vết thương năm đó vẫn chưa lành hẳn, hiện giờ đã phá hủy lục phủ ngũ tạng của ta, thân thể ta ngày càng kém khụ khụ. Nói tới đây hắn nhịn không được ho khan hai tiếng, khuôn mặt già nua tái nhợt. "Phụ thân." Âu Dương Vân Cẩm vội vàng tiến lên đỡ Âu Dương Lăng Thiên, cao mày nói, "Vậy tại sao ngươi chưa bao giờ nói cho ta biết?" Âu Dương lăng thiên lắc lắc đầu, nếu bị những người khác biết nhất định Âu Dương ra sẽ rung truyền một trận cho nên mấy năm nay ta vẫn luôn một mình chịu đựng, nhưng tới bây giờ không nói ra cũng không được ta có thể cảm nhận sinh mệnh mình đã tới giai đoạn đếm ngược từng ngày, có lẽ chết bất cứ lúc nào. Âu Dương Vân cầm ngẩng đầu nhìn lão nhân trước mắt, không biết từ khi nào tóc phụ thân đã hoa dâm, trên trán đầy nếp nhăn, sắc mặt cũng không còn hồng hào như trước. Phụ thân hắn thật sự già rồi. Trong lòng Âu Dương Vân cầm có chút chua xót cả đời phụ thân đã vì Âu Dương gia trả giá quá nhiều, sầu lo không ngớt. Phụ thân, nếu một cô nương có thể nhìn ra bệnh tình của ngươi, nàng nhất định có phương pháp chữa trị. Âu Dương Vân cầm tựa như nhớ tới điều gì, hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Trong lòng Âu Dương lăng thiên cũng có chút mong đợi, cầm Nhi nói không sai, nếu nàng đã nhìn ra bệnh tình của hắn, chứng tỏ nàng có phương pháp trị liệu, nhưng mà ngay từ đầu hắn đã đắc tội nha đầu kia. Âu Dương lăng thiên cười khổ cầm nhi ta đã đắc tội vị cô nương kia rồi, bây giờ muốn nàng cứu ta chỉ sợ rất khó. Phụ thân, mộ cô nương không phải loại người tức giận vì mấy câu nói, chỉ cần chúng ta có thành ý, nàng nhất định sẽ đồng ý, huống chi, phụ thân cũng không thật sự làm chuyện gì tổn thương nàng, cho nên không cần quá lo lắng. Quan trọng hơn là Âu Dương vân cầm biết mộ như nguyệt muốn đối phó với Âu Dương vân thư, như vậy nhất định sẽ không từ bỏ Âu Dương ra trương sáu trăm linh chín đông phương tuấn nghẹn khuất hai cho nên chỉ cần phụ thân tới cửa bái phòng bày tỏ thành ý nàng sẽ không cự tuyệt ánh mắt âu dương lăng thiên trầm xuống chẳng lẽ hắn thật sự phải cúi đầu đi khẩn cầu một tiểu nha đầu nhưng nếu không làm vậy nói không chừng hắn thật sự không giữ được mạng tốt trầm ngâm nửa ngày âu dương lăng thiên nâng mắt lên nói cẩm nhi đi tra xem hiện tại một cô nương đang ở nơi nào ta muốn đích thân tới cửa bái phòng Âu Dương Vân cầm cong khóe môi, vâng, phụ thân ta lập tức sai người đi điều tra. Muốn tìm kiếm tin tức của một người trong Âu Dương Thành không phải chuyện dễ, nhưng nếu là người Âu Dương ra muốn tìm, vậy sẽ nhanh chóng có được tin tức. Chẳng qua sau khi nghe được tin tức sắc mặt Âu Dương Vân cầm đen sì, hung hăng đập bàn một cái. Âu Dương đơn, sắc mặt hắn âm trầm như bầu trời trước cơn bão, toàn thân tản ra khí thế sắc bén, xem ra chức đội trưởng này phải thay đổi rồi. Âu Dương Vân Cẩm khẽ nheo mắt, đáy mắt xẹt qua lãnh ý, hắn chợt đứng dậy, đi ra ngoài. Lúc này, Âu Dương Đơn còn chưa biết tai họa sắp rơi xuống đầu mình, hắn lạnh lùng nhìn đôi nam nữ trước mặt lạnh giọng nói, cho các ngươi một cơ hội, nói. Là ai phái các ngươi tới? Mộ như nguyệt cười nhạt như người dựa vào lồng ngực ấm áp của nam nhân, không thèm để ý nói, ngươi không cảm thấy trước khi hỏi mấy lời này, nên dâng trà cho chúng ta trước sau. Đây là lễ phép cơ bản nhất. Ha ha. Âu Dương đơn cười to hai tiếng, ngươi còn muốn uống trà, nằm mơ đi, nơi này là phòng thẩm vấn cũng không phải quán trà. Tiểu cô nương tốt nhất ngươi đừng nên giờ trò gì, nếu không ta sẽ cho ngươi biết Âu Dương ra tuyệt đối không dễ bị khi dễ như vậy. Ánh mắt xả vô trần đảo qua khuôn mặt tươi cười của Âu Dương đơn, nâng tay ôm chặt mộ như nguyệt vào ngực rũ mắt nhìn nữ nhân trong ngực mình, cong môi cười nhạt nguyệt nhi, nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi một lúc, ở đây còn có ta. Tốt mộ như nguyệt duỗi cây eo lười thanh âm lười biếng. Ta quả thật hơi mệt mỏi, đợi lâu như vậy mà bọn họ còn chưa tới, nếu lát nữa mà bọn họ vẫn không tới ta nghĩ chúng ta vẫn nên rời khỏi đây trước rồi tính. Dạ vô trần cười khẽ, ngón tay vuốt qua mái tóc đen dài của nữ tử, đôi mắt tím tà khí chuyên chú mà ôn nhu nhìn nàng. Âu dương đơn biến sắc, hai người này còn dám vô liêm sỉ ăn nói ngông cuồng như thế, sao hắn chịu đựng được? Nghĩ đến đây... Hắn đứng dậy, hừ lạnh, khinh miệt nói, bị chụp tới phòng thẩm vấn rồi mà còn muốn chạy. Xin lỗi, ta không cho các ngươi đi, dù là thiên vương lão tử tới đây cũng không được. Ngữ điệu khí phách vô cùng, ánh mắt hắn kêu căng, tựa như không thèm đặt đôi phu thê trẻ tuổi này vào mắt. cha Âu Dương Lâm cắn cắn môi, ánh mắt phẫn hận nhìn mộ như nguyệt. Nếu bọn họ không chịu khai, vậy nghiêm hình bức cung đi, cho dù đánh đập ép cung cũng phải khiến bọn họ thừa nhận ý đồ bất lương của mình. Đông Phương công tử của nàng ưu tú như thế, vậy mà hai người này dám bôi nhọ hắn, vậy nàng sẽ khiến hai người này biết sự lợi hại của quyền thế. Chương 610, Đông Phương Tuấn nghẹn Khuất Ba. Đáy mắt Âu Dương Lâm sệt qua một tia đắc ý, khóe môi mang theo nụ cười lạnh. Từ đầu đến cuối, sắc mặt mộ nhưng nguyệt đều thản nhiên, phảng phất như không nghe thấy lời nàng nói. Mà chính biểu tình thản nhiên này khiến Âu Dương Lâm càng thêm khó chịu. Hừ, giả bộ cái gì chứ? Ánh mắt Âu Dương Lâm hơi trầm xuống, chỉ cần nghĩ đến chuyện nữ nhân này hạ thấp đông phương công tử trong lòng nàng liền bốc lên lửa giận. Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng sẽ có người tới cứu ngươi, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy lời cha ta nói. Dù thiên vương lão tử tới cũng không cứu được các ngươi. Các ngươi là gian tế trà trộn vào Âu Dương Thành, đã có gan vào đây, các ngươi chờ chết đi. Chỉ có giết chết bọn họ mới có thể giải trừ khế ước với Thiên lang đến lúc đó lại khiến nàng lập khế ước với Đông Phương Công Tử, như vậy Thiên lang sẽ không thể rời khỏi hắn nữa. Đông Phương Công Tử cũng sẽ không phải thống khổ như thế. Trái tim Âu Dương Lâm đột nhiên đau xót cười khổ, vì nam nhân kia, nàng đã trả giá nhiều như vậy, thậm chí làm mọi cách giúp hắn có được nữ nhân kia kết quả trong mắt hắn chưa từng có nàng. Phải không, đúng lúc này, một thanh âm già nua từ bên ngoài truyền vào. Âu Dương Đơn hơi sừng sốt, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy hai người từ ngoài cửa đi đến. Lão già mặc trường bào xanh lá ống tay áo thật dài bao phủ cánh tay hắn cũng bao phủ thân hình gầy yếu của hắn. Còn bên cạnh là một nam nhân trung niên anh Tuấn, mặt mày lãnh lệ như đao ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn về phía Âu Dương Đơn. Gia chủ thiếu chủ, sao các ngươi lại tới đây? Âu Dương Đơn kinh ngạc tại sao gia chủ và thiếu chủ lại đến nơi này? âu dương đơn âu dương lăng thiên nhìn về phía mộ như nguyệt ánh mắt hơi trầm xuống không biết bọn họ phạm tội gì mà bị ngươi bắt về thẩm vấn âu dương đơn khó hiểu nhìn âu dương lăng thiên nhưng vẫn lên tiếng giải thích là thế này gia chủ hai người kia không có giấy thông hành mà dám vào âu dương thành ta hoài nghi bọn họ là gian tế cho nên bắt về thẩm vấn ai ngờ bọn họ không chịu thừa nhận căn bản không chịu khai ra mục đích ta vừa định dùng hình bức cung thì gia chủ đến dùng hình bức cung Sắc mặt Âu Dương lăng Thiên đen lại, hận không thể một chưởng đánh chết tên phế vật thành sự thì ít bại sự thì nhiều này. Sau khi nghe mộ như Nguyệt nói hắn không sống được bao lâu nữa, hắn đã hối hận đang tìm cách cứu vãn quan hệ hai bên, ai ngờ Âu Dương đơn lại trực tiếp bắt người nhốt lại. Cứ như vậy, chỉ sợ chuyện sẽ khó giải quyết chờ sau khi xong việc sẽ tính sổ với người Âu Dương Lăng Thiên lạnh lùng nhìn qua vẻ mặt kinh ngạc của Âu Dương Đơn sau đó bước nhanh về phía mộ Như Nguyệt trên gương mặt già nho nghiêm túc lộ ra một nụ cười mộ cô nương ta mời ngươi đến Âu Dương gia làm khách gia chủ cười Âu Dương Đơn ngây ngốc tại chỗ tựa như không thể tin vào mắt mình gia chủ thế nhưng tự mình đến mời nữ nhân này còn cười với nàng nàng rốt cuộc có thân phận gì có điểm nào đáng giá để gia chủ phải tự mình đến mời Sắc mặt Âu Dương Đơn tái nhợt, hắn nghĩ đến hành động vừa rồi đã làm cả thân thể bắt đầu lung lay lảo đảo. Xong rồi, hắn bắt giam khách quý của Âu Dương gia, gia chủ nhất định sẽ không tha cho hắn. Mà so với Âu Dương Đơn, Âu Dương Lâm càng khiếp sợ hơn. Chương 611, Đông Phương Tuấn nghẹn khuất bốn. Nàng không thể ngờ tới nữ nhân mà mình không để vào mắt này lại quen biết Âu Dương gia chủ. Nhất định là có hiểu lầm gì đó. Xin lỗi, Mộ Như Nguyệt cười nhạt nói. Ta cảm thấy chỗ này không tồi cho nên không tính rời đi, đương nhiên nếu có thêm tách trà thì càng tốt. Âu Dương đơn trợn to mắt, gia chủ tự mình đến mời, nữ nhân này còn cự tuyệt. Lá gan nàng rốt cuộc lớn cỡ nào mà dám nói như vậy. Sẽ không sợ gia chủ một trường đánh chết nàng. Nhưng mà Âu Dương lăng Thiên tựa như không nghe thấy lời nàng nói, trên mặt nhìn không ra bất kỳ cảm xúc tức giận nào, trong mắt vẫn chứa nhàn nhạt ý cười. Mộ cô nương, người muốn thế nào mới chịu cùng ta trở về? Mộ như nguyệt nhún vai cười nhạt nói, người không nghe câu nói, thỉnh Phật thì dễ, tiễn Phật thì khó sao. Là người Âu Dương ra các ngươi bắt ta đến đây, chẳng lẽ cứ tính như vậy. Ngụ ý, ngươi không cho ta một công đạo ta tuyệt đối không rời khỏi đây. Trong lúc Âu Dương đơn còn đang ngây ngốc đứng một bên, đột nhiên bắt gặp ánh mắt sắc bén của Âu Dương lăng thiên. Toàn thân hắn run lên, còn chưa kịp mở miệng, lão giả đã nâng tay tát hắn một cái văng ra ngoài âu dương đơn, ngươi thật to gan, ngay cả khách quý của âu dương gia cũng dám bắt ai cho ngươi cái quyền này. Âu Dương Đơn bị tát ngu người, đầu óc ong ong, giống như có một đàn muỗi trong đầu hắn, làm hắn nhất thời không kịp hồi phục tinh thần. Khách quý của âu dương gia, mấy chữ này chiếm cứ toàn bộ đầu óc hắn, Âu Dương Đơn cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, đau lợi hại. Không Âu Dương Lâm che miệng, sợ hãi kêu lên, sắc mặt tái nhợt. Nhưng nàng vừa nói được một chữ Âu Dương vân cầm không kiên nhẫn vông tay quăng nàng ra ngoài. Âu Dương đơn lạm dụng chức quyền tổn thương người vô tội, từ nay về sau thức đoạt họ Âu Dương trục xuất khỏi gia tộc. Còn Âu Dương Lâm kêu căng tùy hứng, vĩnh viễn xóa tên khỏi từ đường gia tộc. Âu Dương lăng Thiên quay đầu nhìn về phía mộ như nguyệt mộ cô nương, trừng phạt như vậy đã đủ chưa? Mộ như Nguyệt nhướng mày, nhàn nhạt quét mắt về phía hai người còn đang sửng sốt còn nhớ rõ lời nói của ta vừa nãy không. Ta có thể đi cùng ngươi, chỉ mong ngươi không hối hận. Không hối hận, sao có thể không hối hận, nếu như có thể quay ngược thời gian, hắn tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm như vậy nữa. Âu Dương đơn cắn chặt răng, sắc mặt tái nhợt hắn không thể ngờ chỉ vì mình bắt hai người này mà phải chịu trừng phạt nghiêm khắc đuổi khỏi gia tộc như vậy. Mà đã bị trục xuất khỏi Âu Dương gia trên đại lục này còn có ai dám thu nhận cha con bọn họ. Âu Dương lăng thiên phất tay, sai người kéo hai cha con mặt xám như cho tàn ra ngoài, sau đó nhìn về phía mộ như Nguyệt nói, mộ cô nương ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có thể chữa khỏi thương thế của ta hay không? Khóe môi mộ như Nguyệt khẽ nhách nhàn nhạt nói, có thể chỉ hai chữ đơn giản đã khiến tim Âu Dương Lăng Thiên nhảy dựng, sắc mặt có chút kích động, cuối cùng vẫn đè nén xuống, "Mộ cô nương, vậy không biết ngươi có yêu cầu gì?" Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt khẽ cười nói, "Yêu cầu của ta vẫn như cũ, Âu Dương gia nguyện trung thành với ta, ta cứu ngươi." Nói cách khác không tin tưởng ta, ngươi nhất định không sống quá nửa tháng. Âu Dương Lăng Thiên trầm mặc, chương 612, Đông Phương Tuấn nghẹn khuất năm hắn biết lời mộ như nguyệt nói là sự thật nếu nàng không cứu hắn hắn tuyệt đối không sống được quá nửa tháng phụ thân ngươi còn do dự cái gì âu dương vân cầm nóng này ngươi có nghĩ tới hay không nếu ngươi chết âu dương gia nhất định sẽ bị đông phương gia như hổ dình mồi thâu tóm nếu rơi vào tay đông phương gia người âu dương gia còn có ngày lành sao đã vậy còn không bằng nguyện trung thành với mộ cô nương chẳng những có thể cứu được mạng ngươi còn có thể giúp âu dương gia tránh được cục diện khó khăn Trong lòng Âu Dương Lăng Thiên run lên, trầm ngâm nửa ngày, hắn nói, ngươi nói không sai, Mộ cô nương, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, chỉ cần ngươi có thể chữa trị cho ta, ta sẽ giao Âu Dương gia cho ngươi. Bất luận thế nào ta cũng không thể để cơ nghiệp Âu Dương gia rơi vào tay Đông Phương gia. Đặc biệt là gần đây dã tâm Đông Phương gia ngày càng biểu hiện rõ, lần này Đông Phương Tuấn xuất hiện ở Âu Dương thành cũng không phải chuyện đơn giản. Vị đan dược sư của Đông Phương gia dĩ nhiên biết rõ tình huống của hắn hắn tin nếu hắn ngã xuống không đến mấy ngày âu dương gia sẽ rơi vào tay đông phương gia đó là tình huống hắn không bao giờ muốn xảy ra mộ như người cười nhạt quyết định hôm nay ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận lúc này dung nhan tuyệt sắc của nữ tử tỏa ra ánh sáng tự tin khiến ánh mắt âu dương lăng thiên có chút hoảng hốt cho đến nhiều năm sau hắn mới cảm thấy may mắn vì quyết định của mình bây giờ bởi vì quyết định này đã giúp âu dương gia đứng lên vị trí dẫn đầu tứ đại gia tộc bóng đêm như nước thâm trầm mà yên tĩnh gió đêm thổi qua lá cây tạo nên âm thanh sàn sạt phá vỡ màn đêm tĩnh lặng trong khách điếm đông phương tuấn khoanh tay đứng trước cửa sổ gió nhẹ thổi bay mái tóc đen hiện tại sắc mặt nam nhân có chút tái nhợt không biết đang suy nghĩ gì ánh mắt mang chút thương cảm ngóng nhìn bóng đêm bên ngoài môi mỏng khẽ nhách lộ ra một nụ cười khổ bỗng nhiên một trận gió sắc bén từ bên ngoài phóng tới đông phương tuấn lạnh giọng quát ai không ai đáp lời hắn bên tai chỉ có gió đêm gào thét đồng phương tuấn khẽ cao mày đang muốn mở miệng lần nữa đúng lúc này một thân ảnh màu trắng xẹt qua phịch một tiếng hắn đột nhiên bay ra ngoài hung hăng nện vào vách tường đáng chết đồng phương tuấn lau vết máu ở khóe miệng thanh âm càng thêm lạnh lẽo các hạ rốt cuộc là ai có thâm cựu đại hận gì với ta nhưng mặt đối phương vẫn không trả lời hắn gió đêm ngoài cửa thổi qua bóng đêm càng tăng thêm vài phần quỷ dị phanh phanh phanh, phanh. Từng nắm đấm hung hăng nện vào người Đông Phương Tuấn, hắn vội vàng giơ tay lên đỡ công kích của đối phương, muốn thấy rõ người đánh mình là ai, có điều tốc độ đối phương quá nhanh, hắn căn bản không cách nào nhìn thấy mặt người kia. Đông Phương Tuấn thật nghẹn khuất, đối phương rõ ràng có thù oán với hắn, cố tình hắn lại không biết người này là ai, nếu để hắn biết được ai đánh mình, hắn tuyệt đối đem tên hỗn đản đáng chết này ra bầm thây vạn đoạn. Phụt, một đấm nện vào cằm Đông Phương Tuấn, hắn tựa hồ nghe thấy tiếng xương vỡ vụn, thân thể như diều đứt dây bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, nhiễm đỏ y phục. Hiện tại, Đông Phương Tuấn đã bị đánh thành đầu heo, cả khuôn mặt sưng phù không nhìn rõ tướng mạo anh tuấn vốn có. Chương 613, Đông Phương Tuấn nghẹn khuất sáu. "Ồn sao?" Một tia sáng bạc hiện lên, bắn về phía hạ thân hắn, ngay sau đó, trong bóng đêm tĩnh lặng vang lên một tiếng thét tê tâm liệt phế. Sáng sớm hôm sau, trong thư phòng âu dương vân cẩm đặt cuốn sách trong tay xuống nước mắt nhìn bạch y nữ tử vừa đi vào cười nhạt nói mộ cô nương ngươi tỉnh ân mộ như nguyệt nhẹ nhàng gật đầu vung tay ném cho âu dương vân cầm một tờ giấy thu thập tất cả các loại dược liệu này âu dương vân cầm khẽ mỉm cười tiếp nhận phương thuốc sau đó lại nhìn về phía nữ tử đáy mắt xẹt qua một tia sáng lơ đãng hỏi đúng rồi ngươi biết không Hôm qua Đông Phương Tuấn xảy ra chút chuyện, nghe nói hắn bị người ta đánh còn bị hỏng công cụ nối dõi thông đường, nhưng ngay cả mặt người ta cũng không nhìn thấy. Lúc nói, hắn tinh tế quan sát biểu tình của mộ như Nguyệt. Nhưng từ đầu đến cuối thần sắc mộ như Nguyệt vẫn nhàn nhạt tựa như chuyện kia không liên quan gì đến nàng, vậy có phải ta nên nói lời chúc mừng Đông Phương ra không? Miễn cho cha nam như thế đi khắp nơi hại người. Âu Dương Vân cầm cứng học, bất đắc dĩ nói, Đông Phương Tuấn kia dù sao cũng xảy ra chuyện ở địa bàn Âu Dương gia, tuy Đông Phương gia sẽ không vì chuyện này mà làm gì Âu Dương gia, nhưng cũng cần phải cho hắn một công đạo. Công đạo, mộ như nguyệt cười nhạt nói, ngươi cho rằng với quan hệ giữa Đông Phương gia và Âu Dương gia các ngươi cho hắn một công đạo thì thế nào? Nếu sau lưng mối quan hệ này đã sớm như nước với lửa cho dù công khai thì đã sao? Âu Dương Vân cầm hơi sừng sốt lập tức nở nụ cười. Người nói không sai âm thầm hay công khai cũng không có gì khác nhau, năm đó lão nhân đông phương gia kia dùng gian kế hại phụ thân, quan hệ hai nhà đã như nước với lửa, nhưng mặt ngoài tứ đại gia tộc là nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn cho nên chúng ta cũng không thật sự xé rách mặt với đông phương gia, chỉ hòa thuận mặt ngoài là đủ rồi, đặc biệt là mấy năm gần đây đông phương gia ngày càng bộc lộ rõ dã tâm, đã có tính toán thâu tóm ba đại gia tộc khác hiện tại công khai đối địch thì đã sao. Mộ như Nguyệt không nói thêm gì nữa, nhàn nhạt quét mắt về phía phương thuốc trong tay Âu Dương Vân cầm trong vòng 5 ngày, đưa dược liệu tới cho ta quá 5 ngày, phụ thân ngươi xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến ta. Dứt lời, nàng xoay người đi ra cửa. Ánh nắng chiếu trên dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử, gió nhẹ phất qua thổi tung vài sợi tóc nàng rũi cay eo lười trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Bỗng nhiên, mộ như Nguyệt nhíu mẩy, bàn tay gắt gao ấn vào bụng. Trong nháy mắt bụng đột nhiên co rút đau đớn khiến sắc mặt nàng thái nhợt. Nguyệt Nhi, áo tím xẹt qua, xuất hiện trước mặt nàng, hắn vươn tay ôm nàng vào ngực quan tâm lo lắng hỏi, nàng thế nào? Không sao, mộ như Nguyệt lắc đầu, nhìn cái bụng nhỏ hơi nhô lên của mình, cười nói. Từ khi đến vô giới, tiểu gia hỏa này liền trở nên an tĩnh, bây giờ rốt cuộc có động tĩnh rồi, vô trần ta có cảm giác không bao lâu nữa tiểu gia hỏa này sẽ ra đời. Đó là hài từ của bọn họ, mà kệ hắn có lai lịch gì, nàng đều sẽ bảo hộ hắn cả đời. Dạ vô trần nghe lời nàng nói mới nhẹ nhàng thở vào một hơi, nhưng cũng không dám thả lòng, Nguyệt Nhi, gần đây nàng quá mệt mỏi, loại chuyện như đêm qua cứ giao cho ta là được rồi, nàng không cần tự mình động thủ. Trường 614, Đông Phương Tuấn Nghẹn Khuất bảy Ta không sao, bất luận là ta hay con của chúng ta đều sẽ không yếu ớt như vậy, hắn sẽ bình an ra đời mộ như nguyệt rũ mắt nở nụ cười nhu hòa dạ vô trần gắt gao ấn bả vai nàng bắt nàng nhìn thẳng vào mắt mình giờ phút này ánh mắt nam nhân cực kỳ nghiêm túc và kiên định nguyệt nhi trượng phu là dùng để thay thế từ giải quyết bất cứ chuyện gì nếu chuyện gì nàng cũng tự mình làm vậy ta có tác dụng gì nhìn vào đôi mắt tím của nam nhân trong lòng mộ như nguyệt ấm áp vô trần mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này có thể gặp được chàng mộ như nguyệt ta không oán không hối Chờ đến khi giải quyết xong chuyện tứ đại gia tộc chúng ta liền trở về Trung Châu, cũng sắp đến đại hội tiên y rồi, ta phải trở về trước khi đại hội diễn ra, lần này trở về, rất có khả năng chúng ta sẽ đối mặt với nữ nhân từ phượng kia. Nguyệt nhi cánh tay dạo vô trần căng thẳng, ôm chặt lấy nàng. Yên tâm đi, dù xảy ra chuyện gì ta tuyệt đối sẽ không rời bỏ nàng. Có lời cam đoan này của hắn, mộ như Nguyệt cũng an tâm đúng vậy mà kệ phải đối mặt với kẻ địch thế nào nam nhân này tuyệt đối sẽ không rời bỏ nàng mà nàng cũng tin tưởng đời đời kiếp kiếp bên cạnh nàng đều có hắn làm bạn tất cả người âu dương gia đều tụ tập ở đại sảnh ánh mắt thường liếc về phía ngoài cửa rất nhanh một thân ảnh bài thi xuất hiện trong tầm mắt mọi người những người chưa từng gặp mộ nhưng nguyệt thời điểm nhìn thấy dung nhan khuynh quốc khuynh thành của nàng đáy mắt đều hiện lên cảm giác kinh diễm nữ từ tuyệt sắc như thế so với đại tiểu thư còn lóa mắt hơn Mộ Tỷ Tỷ, Âu Dương Thiến vừa liếc mắt đã nhìn thấy Mộ Như Nguyệt trên khuôn mặt thanh tú nở nụ cười tươi tắn. Mộ Tỷ Tỷ, ngươi rốt cuộc đã tới, Cha và Gia Gia đều đang đợi ngươi. Mộ Như Nguyệt gật gật đầu, đảo mắt qua đám người có mặt ở đây, ánh mắt thản nhiên không có bất kỳ cảm xúc gì nhưng lại khiến trong lòng Âu Dương Vân cầm căng thẳng. Mộ cô nương không biết Đan dược kia luyện chế thế nào rồi. Mộ Như Nguyệt nhìn Âu Dương Vân cẩm nói ta đã luyện chế thành công thánh hoàn đan có thể khiến Âu Dương gia chủ khôi phục thương thế. Mọi người lập tức chấn động. Rất nhiều người biết năm đó Âu Dương Lăng Thiên bị thương nhưng lại không biết sinh mệnh hắn chỉ kéo dài được mấy ngày nữa. Nhưng dù như vậy, lời nói cuồng vọng của Mộ Như Nguyệt cũng khiến bọn họ chấn kinh rồi. Hừ, Âu Dương Vân Thư cười lạnh nói phụ thân ai mà biết có phải nàng cố ý muốn hại ngươi hay không? Nói không chừng đó là độc dược cho nên ngươi tuyệt đối không thể dùng. Âu Dương Lăng Thiên không để ý đến hắn mà ngẩng đầu nhìn mộ như Nguyệt cười nhạt nói, mộ cô nương có thể đưa đan dược cho ta không? Độc dược, đối với Âu Dương Lăng Thiên mà nói chuyện này căn bản không cần phải suy nghĩ. Thời gian còn lại của hắn đã không nhiều lắm, mộ như Nguyệt không cần dùng độc dược để hại hắn, mà hắn cũng không có hy vọng gì nhiều. Nếu thất bại, bất quá là một cái mạng thôi, nếu thành công cũng có thể trị được tâm bệnh nhiều năm qua. Phụ thân, sắc mặt Âu Dương Vân Thư Đại Biến, ánh mắt âm trầm nhìn mộ như Nguyệt. Từ đầu đến cuối, mộ như Nguyệt đều coi hắn như không khí chậm rãi đi đến trước mặt Âu Dương Lăng Thiên, vươn tay lên, một viên đan dược xuất hiện trong tay nàng, tản ra ánh sáng xanh ngọc. Đây chính là Thánh Hoàn Đan, muốn dùng hay không tùy ngươi lựa chọn. Chuyện audio được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com Chương 615, Đông Phương Tuấn Nghẹn khuất tám. Âu Dương Lăng Thiên nhìn viên đan dược trong tay nữ tử, không hề do dự cầm lên ăn vào, đan dược vừa vào miệng liền hóa thành một dòng nước chảy xuống yết hầu. Giờ khắc này, mọi người đều nhìn chằm chằm vào Âu Dương Lăng Thiên. Nếu nàng thật sự là gian tế của gia tộc Khác vọng tưởng muốn mưu hại tính mạng của gia chủ, bọn họ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất bắt nàng đột nhiên trên dung nhan tái nhợt của Âu Dương Lăng Thiên sệt qua một tia đỏ như máu hắn há miệng phun ra một ngụm máu đen nhánh tỏa ra mùi thanh hôi phụ thân Âu Dương Vân cẩm vội vàng tiến lên đỡ lấy Âu Dương Lăng Thiên ánh mắt có chút lo lắng không đợi hắn mở miệng phía sau đã truyền đến một tiếng thét phẫn nộ ta đã sớm nói nữ nhân này không có ý tốt vọng tưởng muốn lấy mạng phụ thân người tới nhanh bắt lấy nữ nhân này cho bổn thiếu gia Âu Dương Vân Thư chỉ vào mộ Như Nguyệt lạnh giọng phân phó. Những người khác thấy thế liền bao vây nữ tử, nhưng mà nàng lại thờ ơ, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Dừng tay, một thanh âm phẫn nộ chợt vang lên, ngăn cản hành động của mọi người. Âu Dương lăng thiên xuyên qua đám người, không thèm để ý ánh mắt Âu Dương Vân Thư, trực tiếp đi về phía mộ nhưng Nguyệt Cúi gặp người, cảm kích nói, mộ cô nương, đa tạ ngươi chỉ hết ngoan tật nhiều năm cho ta, ta cũng sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn từ nay về sau, Âu Dương gia nguyện trung thành với ngươi. Phụ thân Âu Dương Vân Thư sửng sốt, nhà đầu thúi kia thật sự chữa hết bệnh cho phụ thân. Sao nàng có thể có năng lực này? Phải biết rằng, vị thủ tịch đan dược sư của đông phương gia kia cũng chưa chắc đã có năng lực như vậy. Đặc biệt là phụ thân còn muốn Âu Dương gia nguyện trung thành với nàng. Tâm tư Âu Dương Vân Thư bách chuyển, hít sâu một hơi nói. Phụ thân, cho dù nữ nhân này cứu ngươi nhưng ngươi cũng không thể bán đứng gia tộc A, ai biết nàng là người thế nào, lỡ như nàng đẩy gia tộc vào vực sâu, đến lúc đó ngươi làm sao đối mặt với liệt tổ liệt tông Âu Dương gia? Cầm miệng, Âu Dương lăng thiên nhanh chóng mắt lời hắn, đây là quyết định của ta, bất kỳ ai cũng không được có dị nghị gì, nếu không kết cục của Âu Dương đơn chính là kết cục của kẻ đó. Nghe vậy, Âu Dương Vân thư dù bất mãn cũng chỉ có thể ngậm miệng lại, nhưng càng làm hắn khó chịu chính là phụ thân vì một người ngoài mà muốn trục xuất hắn khỏi gia tộc. Xem ra phụ thân ngày càng hồ đồ, hắn tuyệt đối sẽ không để Âu Dương gia rơi vào tay người ngoài. "Gia chủ, không tốt." Một thanh âm từ ngoài cửa truyền vào, ngay sau đó mọi người nhìn thấy một hạ nhân vội vã chạy vào, thờ hồn hển nói. "Người Đông Phương gia tới." "Đông Phương gia?" Ánh mắt Âu Dương Lăng Thiên trầm xuống, Xem ra Đông Phương gia này tới cũng thật nhanh, Đông Phương Tuấn xảy ra chuyện ở Âu Dương Thành, người đầu tiên hắn nghi ngờ là Âu Dương gia chúng ta. Bất quá chúng ta sớm muộn gì cũng phải đối mặt với Đông Phương gia cho nên cứ mời bọn họ vào đây đi. Vâng, gia chủ, hạ nhân cung kính đáp rồi lui ra. Một lúc sau, một thân ảnh cao lớn lọt vào tầm mắt mọi người toàn thân hắn mang khí thế sắc bén. Nam nhân này khoảng chừng 50 tuổi, nét mặt có chút tương tự Đông Phương Tuấn, thân hình cao lớn uy mãnh, khiến người đối diện hắn có cảm giác áp bách. Mộ Như Nguyệt khẽ nâng mắt đảo qua nam nhân kia một cái, sau đó thu hồi ánh mắt. Chương 616, Đông Phương Tuấn nghẹn khuất chín Âu Dương Vân cẩm khẽ nheo mắt Đông Phương Lượng, phụ thân của Đông Phương Tuấn cũng chính là gia chủ Đông Phương gia, Đông Phương Lượng này tương đối háo sắc, có vô số tiểu thiếp nhi nữ cũng không đếm xuể nhưng Đông Phương Tuấn là người được lòng hắn nhất cho nên lần này hắn tự mình tìm tới cửa muốn đòi công đạo cho nhi tử. Đối với lai lịch của Đông Phương Lượng, không ai biết rõ ràng lắm tất nhiên cũng biết hắn nhất định không có ý tốt. Âu Dương gia chủ, nói vậy, người đã biết rõ mục đích hôm nay ta tới. Sắc mặt Đông Phương lượng âm trầm, khi nhìn thấy tình huống của Âu Dương Lăng Thiên, hắn nhíu mày. Không thể nào, rõ ràng lão nhân này năm đó bị phụ thân đánh trọng thương, dù không chết cũng sẽ không sống tốt tại sao hiện tại nhìn hắn giống như căn bản không bị thương gì. Đông Phương ra trù ngoại trừ đến đòi công đạo cho Đông Phương thiếu trù thì còn có chuyện gì. Âu Dương Lăng Thiên cũng không phủ nhận, nếu nói không biết cũng quá dối trá đi. Bất quá Âu Dương gia quả thật không biết Đông Phương gia hẳn là nên tìm hung thủ chân chính. Hừ, Đông Phương lượng hừ lạnh một tiếng. Ở nơi này, ai dám can đảm đụng đến người Đông Phương gia trừ người Âu Dương gia các ngươi thì còn ai vào đây? Chẳng những đánh con ta trọng thương còn làm hắn đoạn tử tuyệt tôn. Hành vi tàn nhẫn độc ác như thế ta nhất định không bỏ qua. Đông Phương gia chủ, ngươi cho rằng Âu Dương gia chúng ta ngu ngốc đến mức đó sao? Động thủ với thiếu chủ Đông Phương gia ngay trên địa bàn Âu Dương gia. Dù muốn động thủ cũng tuyệt đối không ở trong Âu Dương thành, chắc chắn có người muốn hãm hại Âu Dương gia, khơi mào tranh chấp giữa hai gia tộc. Âu Dương Lăng thiên cười nhạt, hắn quả thật không biết là ai ra tay, nếu như biết hắn nhất định sẽ hào hào cảm tạ một phen. Tiểu tử thúi của Đông Phương gia kia cuối cùng cũng bị phế đi, làm sao hắn có thể không thoải mái. Kẻ địch của kẻ địch là bằng hữu, cho nên hắn cũng muốn biết rốt cuộc là ai làm. Nghe vậy, Đông Phương Lượng trầm ngâm, lời của Âu Dương Lăng Thiên không phải không có đạo lý, dù Âu Dương gia muốn đả thương con hắn cũng không ngu ngốc ra tay trên địa bàn Âu Dương gia. Như vậy, khác nào nói thẳng với Đông Phương gia, nhi tử nhà ngươi chính là do ta đánh. Lúc đầu, hắn cũng vì tranh phong với Âu Dương gia nên mới hoài nghi Âu Dương gia. Nhưng ngoài Âu Dương gia, còn ai có thể làm chuyện này? Nam Cung gia, hay là Điền gia? Nam Công Gia là đối tượng liên hôn với Đông Phương Gia, nếu bọn họ làm như thế cũng sẽ tổn thương tình cảm của Tuấn Nhi và Nam Công Tử Lan cho nên tuyệt đối không thể là Nam Công Gia. Nói vậy, chỉ còn một khả năng, chính là Điền Gia. Đúng vậy, nhất định là Điền Gia làm. Điền Gia muốn khơi mào chiến tranh giữa Đông Phương Gia và Âu Dương Gia, chờ hai bên lưỡng bại câu thương, sau đó ngồi ngựa ông đắc lợi chiếm được thế thượng phong. Nghĩ đến đây Đông Phương lượng toát mồ hôi lạnh, thật đáng sợ điền gia luôn luôn không để ý đến tranh chấp giữa các gia tộc vậy mà lại có ý tưởng đáng sợ như vậy hắn còn suýt chút nữa mắc mưu âu dương gia chủ là ta quá mức xúc động đông phương lượng ôm quyền áy náy nói ta xin lỗi vì hành vi của mình hôm nay hiện tại ta có việc phải cáo từ trước hôm khác lại đến bái phòng dứt lời hắn xoay người đi ra cửa nhìn thân ảnh đông phương lượng đi xa âu dương lăng thiên nhịn không được cong khóe môi cười nhạt nói đông phương gia hoài nghi điền gia kế tiếp có trò hay để xem rồi Chương 617, Đông Phương Tuấn Nghẹn Khuất 10. Âu Dương Vân Cẩm khẽ cao mày, Điền Gia, phụ thân, ngươi nói Điền Gia làm chuyện đó sao? So với Điền Gia, hắn càng tin tưởng là Mộ Như Nguyệt báo thù cho Khiếu Nguyệt hơn. Hơn nữa, ngoài nữ nhân này, có lẽ không còn ai dám làm chuyện như vậy. Ha ha, Âu Dương Lăng Thiên cười to hai tiếng, ta cũng không biết là ai làm, nhưng ta có thể khẳng định không phải Điền Gia làm. Âu Dương Vân Cẩm đột nhiên ngẩn ra, tại sao? Rất đơn giản, Âu Dương Lăng Thiên hơi nâng mắt nhàn nhạt nói. Điền gia khác với ba gia tộc khác, người trong gia tộc bọn họ đều thích sống ẩn cư, rất ít người của điền gia qua lại trên đại lục, bọn họ càng không muốn kết thù kết oán với bất kỳ ai, cũng không muốn phát sinh tranh chấp, chỉ muốn ẩn cư tu luyện, với tính cách như vậy, điền gia tuyệt đối không làm ra chuyện như vậy hơn nữa chuyện này có quá nhiều sơ hở nếu muốn vu oan khiến âu dương gia và đông phương gia tranh chấp vậy sẽ nhanh chóng suy đoán đến điền gia bọn họ còn không ngu ngốc đến mức lộ ra sơ hở rõ ràng như thế vậy chuyện này âu dương vân cầm quét mắt qua mộ như nguyệt thần sắc lạnh nhạt lại rời mắt về phía âu dương lăng thiên âu dương lăng thiên cười nói Chỉ đơn thuần là trả thù thôi, không có âm mưu gì đáng nói, phòng trừng là do Đông Phương Tuấn ở ngoài chiêu chọc nữ nhân nào đó khiến nữ nhân kia hận đến mức đêm hôm khuya khoát đến phía hắn. Đương nhiên, những việc này không liên quan gì đến chúng ta, nếu Đông Phương gia và Điền gia đấu đá nhau, chúng ta sẽ có thêm một đồng minh. Trên đời này trước giờ không có người tốt chỉ có lợi ích mà thôi. Có thể ngồi ngựa ông đắc lợi, sao hắn có thể không vui vẻ đồng phương lượng cũng không lưu lại âu dương thành lâu mang theo đông phương tuấn nửa sống nửa chết quay về đông phương ra nhưng chuyện đông phương tuấn bị phế mệnh căn được hắn giữ kín nếu như để nam cung ra biết được chuyện này hậu quả thế nào có thể đoán trước được trong phòng đông phương lượng nhíu mày nhìn nam từ trên giường hỏi tuấn nhi ngươi thật sự không nhìn thấy rõ là ai đánh ngươi sao đồng phương tuấn lắc lắc đầu thần sắc bi thống nói tốc độ của người kia quá nhanh căn bản không thể nhìn thấy được Vậy ngươi có biết ai có khả năng làm chuyện này không? Ánh mắt Đông Phương lượng càng thêm âm trầm, bất luận là ai dám hại huyết mạch Đông Phương gia đoạn từ tuyệt tôn, hắn nhất định không bỏ qua. Lúc đó trong đầu Đông Phương tuấn hiện lên một dung nhan tuyệt mỹ lạnh lùng, nhưng lại bị hắn nhanh chóng phủ nhận. Nữ nhân kia tuyệt đối không có thực lực cường đại như vậy, lúc hắn còn chưa nhìn rõ đối phương là ai đã đánh hắn thành đầu heo còn phế đi mệnh căn của hắn. Ta không biết ta cũng không trêu chọc cường già nào như vậy. Hơn nữa, người có thể có thực lực như vậy phòng trừng chỉ có tứ đại gia tộc mới có, Nam Cung gia sẽ không làm chuyện này, chẳng lẽ là Âu Dương gia? Đông Phương Tuấn giật mình. Đúng vậy, Âu Dương gia có thực lực này, nếu bọn họ muốn xả giận thay cho nữ nhân kia, khẳng định có thể làm ra chuyện này. Không phải Âu Dương gia, Đông Phương Lượng lắc lắc đầu. Nếu Âu Dương Gia muốn ra tay với ngươi thì sẽ chờ ngươi rời khỏi Âu Dương Thành tuyệt đối sẽ không động thủ trên địa bàn của mình cho nên ta suy đoán, Điền Gia muốn làm Đông Phương Gia và Âu Dương Gia khai chiến, sau đó ngồi ngựa ông đắc lợi Tuấn Nhi, ngươi yên tâm, thù này, vi phụ sẽ báo cho ngươi. Trường 618, dạ vô trần xấu không thể gặp người một. Sắc mặt Đông Phương Tuấn âm trầm, hắn nắm chặt nắm đấm, gần từng chữ một Điền Gia ta nhất định sẽ khiến các ngươi trả giá đắt. Đoạn từ tuyệt tôn chẳng khác nào làm hắn mất đi tư cách có được hạnh phúc sau này còn có mặt mũi nào dây dưa với khiếu nguyệt. Nghĩ đến nữ tử yêu nhã Mỹ lệ kia trái tim Đông Phương Tuấn bất giác đau đớn. Tuấn Nhi, bất luận thế nào ngươi cũng phải cưới được Nam công Tử Lan chờ sau khi nàng vào Đông Phương ra, gia tộc chúng ta mới có thể yên ổn được. Ánh mắt Đông Phương lượng tối tăm trầm giọng nói. Nhưng mặc phụ thân, bộ dáng ta bây giờ đã như vậy, Nam công ra sao có thể gà Tử Lan cho ta vậy không phải là hại nàng mất đi hạnh phúc cả đời sao cho nên không thể để nam cung gia biết chuyện này đông phương lượng trầm ngâm nửa ngày nói ta sẽ dùng bí pháp của đông phương gia để âu dương gia ngậm miệng việc này nếu âu dương gia không nói ra nam cung gia dĩ nhiên sẽ không biết còn về phần điền gia không cần lo lắng bọn họ sẽ không ngốc đến mức làm như vậy nếu không thì có khác gì thừa nhận mình là hung thủ đông phương tuấn không nói gì cam chịu quyết định của đông phương lượng Đối với bí pháp Đông Phương gia chủ đưa tặng Âu Dương gia tất nhiên thu nhận, đây là Đông Phương gia bồi thường Âu Dương gia để không tiết lộ việc này, nếu không Nam Cung gia sẽ không liên hôn với Đông Phương gia nữa, có điều tất cả mọi người trong lòng đều hiểu rõ, chỉ không nói ra mà thôi. Lúc này, trong đình viện Âu Dương gia, lá rộng tán loạn. Mộ như Nguyệt cong khóe môi, rời mắt nhìn nam nhân bên cạnh nghe nói Âu Dương Lâm đã chết. Vân, dã vô trần không cho là đúng, cũng không để ý những lời này. Ý cười trong mắt mộ như Nguyệt càng đậm là bị chàng hành hạ đến chết vô trần ta không tin chuyện này không liên quan đến chàng. Nghe vậy, dạ vô trần mới thu hồi tầm mắt, đôi mắt tím bình tĩnh nhìn mộ như Nguyệt đáy mắt hiện lên tia sáng khác thường, nàng ta vũ nhục nàng. Người nào vũ nhục nàng, hắn quyết không buông tha chỉ vì khi đó mộ như Nguyệt có tính toán của nàng cho nên hắn vẫn chưa ra tay. Nhưng như vậy không có nghĩa hắn nguyện ý buông tha nữ nhân kia. Vô Trần, chàng không cần phải làm mấy chuyện khiến máu tươi ô uế tay mình như vậy." Mộ Như Nguyệt cầm lấy tay nam nhân, hai mắt chứa ý cười. "Dạ, Vô Trần cười tà khí yên tâm, ta không tự mình động thủ, tất nhiên sẽ có người đi làm tay của ta là dùng để ôm nàng, chứ không phải để máu tươi của những người đó làm bẩn." Trái tim mộ như Nguyệt run lên, cười nói, vô trần, hiện tại quyền thế của Âu Dương gia ngày càng mạnh, thông qua đan dược đã bồi dưỡng ra vô số cường giả, còn có quân đội của dịch thiếu thần cũng có thanh danh vang dội chúng ta cũng nên nghĩ cách rời khỏi nơi này. Tiến vào thì dễ, nhưng đi ra thì khó. Bây giờ bọn họ cần phải tìm cách rời khỏi nơi này. Mộ tỷ tỷ, cha tìm ngươi có việc thương lượng. Đúng lúc này, một giọng nói thanh thúy từ phía sau hai người vang lên. Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn Âu Dương Thiến, khẽ gật đầu, "Được ta đi tìm hắn." Trong thư phòng, ánh mặt trời chiếu vào thân ảnh đỉnh đạc của nam nhân, ánh mắt hắn nhìn về phía thiệp mời trên bàn, khẽ cau mày, có lẽ nhận thấy người bên ngoài đã tới, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại cười nói, "Mộ cô nương, Quỷ Vương gia các ngươi đã tới." "Ân," Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, "Ngươi tìm ta có việc?" Chương 619, Dạ Vô Trần xấu không thể gặp người hai. "Là thế này," đáy mắt Âu Dương Vân cẩm sệt qua tia sáng khác thường. Mấy ngày nữa sẽ đến đại hội tứ đại gia tộc. Đại hội tứ đại gia tộc. Đúng vậy, mục đích của đại hội này là lựa chọn ra người dẫn dắt bốn gia tộc. Cho dù tứ đại gia tộc không hòa hợp nhưng nếu có ngoại lực xâm phạm thì còn có một người dẫn dắt liên hợp thế lực cùng nhau đối kháng kẻ địch. Trước đây, người dẫn dắt đều là người của đông phương gia cho nên. Cho nên người muốn nhân cơ hội này trở thành người dẫn dắt. Mộ như Nguyệt cong khóe môi, ngữ khí đạm mạc như gió. Âu Dương Vân cầm mỉm cười, người nói rất đúng, đây là một cơ hội để Âu Dương ra đứng đầu tứ đại gia tộc ta không thể bỏ qua, nhưng nếu mộ cô nương muốn thu phục tứ đại gia tộc như vậy còn chưa đủ, dù sao mấy năm trước đều là đông phương gia đứng đầu nhưng tứ đại gia tộc vẫn không ngừng tranh chấp, chỉ có cách khiến nam công gia và điền gia đều thần phục ngươi thì mới có thể thành công. Mộ như Nguyệt Trầm mặc nửa ngày, nói ta đã biết khi nào đại hội tứ đại gia tộc sẽ tổ chức. Nửa năm sau tổ chức ở đông phương gia. Tốt mộ như nguyệt khẽ gật đầu âu dương thiếu chủ ta phải rời khỏi âu dương ra một thời gian nửa năm sau ta sẽ trực tiếp đến đó âu dương vân cẩm hơi sửng sốt nhưng cũng không nói thêm gì lúc đó ta sẽ ở đông phương ra chờ ngươi nhìn âu dương vân cẩm lần cuối mộ như nguyệt không nói gì nữa xoay người đi ra cửa nàng ngửa đầu rũi cái eo lười cười nhạt nói vô trần mấy hôm trước mặc khê nói cho ta biết ra ra hắn muốn gặp ta cho nên ta muốn đi sơn mạch ma thú một chuyến Từ khi lập khế ước với mặt khê, Sơn Mạch Ma Thú đã cảm nhận được quan hệ khế ước của hai người, hiện tại còn thời gian nửa năm, đúng lúc nàng có thể nhân cơ hội này đến Sơn Mạch Ma Thú một chuyến. Giả vô trần rời mắt về phía nữ từ bên cạnh dung nhan dưới mặt nạ bạc nở nụ cười dịu dàng, ta đi cùng nàng. Sơn Mạch Ma Thú quá nguy hiểm, sao hắn có thể để nàng đi một mình được? Mộ như Nguyệt lập tức đồng ý, nàng biết hiện tại giả vô trần sẽ không cho nàng đi Sơn Mạch Ma Thú một mình. Đi thôi, nửa năm sau chúng ta phải đến Đông Phương ra dự đại hội, thời gian cấp bách hiện tại chúng ta xuất phát luôn đi. Sơn mạch ma thú nằm phía đông vô giới, nơi này ma thú thông hoành, nguy hiểm hơn nhiều so với những nơi khác ở vô giới, loáng thoáng có thể cảm nhận được hơi thở cường đại ở nơi này. Lúc này, trên sơn mạch ma thú có ba người đang đi. Trong đó có một bạch chi nữ tử dung mạo tuyệt mỹ khuyên thành, trên môi là nụ cười nhàn nhạt. Nam nhân bên cạnh một thân trường bào màu tím, đeo mặt nạ bạc ánh nắng mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu xuống thân hình thon dài của nam nhân. Nam nhân này có một đôi mắt tím tàm mị đẹp đến mức khiến người ta không thể không chìm đắm. Cuối cùng là một thiếu niên tuấn mỹ đáng yêu. Thiếu niên một thân cầm y hoa phục làn da trắng nõn, môi hồng phấn khẽ nhếch đôi mắt đen sáng ngời, lóa mắt như sao đêm. Có lẽ vì về đến nhà mình, nụ cười đáng yêu luôn trường trực trên môi. Nhưng khiến người ta kỳ quái chính là ba người này đi một đường thông thuận, không có bất kỳ ma thú nào gây phiền toái cho bọn họ. hai 620, dã vô trần xấu không thể gặp người ba. Nơi sâu nhất trong sơn mạch ma thú, một lão giả ngồi nhắm mắt khoanh chân quanh thân bao phủ một tầng sáng nhàn nhạt tựa như khoác một lớp kim sa gió nhẹ lướt qua thổi bay mái tóc viết trắng lão già tựa như cảm nhận được điều gì mở mắt ra nói tiêu từ kia rốt cuộc đã trở lại còn dẫn cả khách tới người đâu mở cửa hoan nghênh khách quý lúc nói chuyện hắn đứng dậy bạch y sẹt qua không trung nhanh chóng biến mất phía sau núi nhưng nguyệt chính là nơi này mặc khê chớp chớp mắt nở nụ cười đáng yêu nhất định là gia gia đang ở bên trong chờ chúng ta chúng ta mau vào thôi ta muốn giới thiệu nhưng nguyệt với gia gia mộ nhưng nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu Lần này đến đây, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng giải trừ khế ước với mặc khê rồi. Lúc trước mặc khê vì cứu nàng mà lập khế ước nhưng kẻ địch của nàng quá nhiều, không thể liên lụy hắn. Hơn nữa, nàng cũng có thể xác định lão nhân mặc ra tìm nàng cũng là vì chuyện khế ước, không có bất kỳ người ra gia, gia nào muốn cháu mình gặp nguy hiểm. Đi thôi, mộ như nguyệt nhướng mày, quay đầu nhìn hai nam nhân bên cạnh nét mặt nhu hòa. Mặc kệ nàng và mặc khê có khế ước chói buộc hay không, thiếu niên này mãi mãi là bằng hữu của nàng. Tiểu thiếu gia, ngươi rốt cuộc đã trở về. Một thanh âm thô cuồng từ phía trước truyền đến, sau đó nhìn thấy một nam từ cường tráng từ trên trời hạ xuống oanh một tiếng, cả ngọn núi đều rung động vài cái. Nam nhân xoa xoa đầu mình tươi cười hàm hậu, hai vị này hẳn là khách quý mà gia chủ nói ta tên Hùng Sơn, các ngươi cứ gọi ta Hùng Lão Đại là được tiểu thiếu gia, gia chủ ở trong chờ các ngươi. Mặc khê cười vui vẻ, nụ cười kia còn sáng lạn hơn ánh mặt trời. Hùng thúc mau dẫn chúng ta đi gặp Gia Gia, từ khi Gia Gia ném ta ra khỏi sơn mạch ma thú cũng đã thật lâu không gặp hắn. Nói tới đây, Mặc khê có chút ủy khuất, tuy nói Gia Gia muốn hắn ra ngoài rèn luyện cho nên ném hắn tới một nơi đáng sợ như vậy, nhưng nếu không gặp như Nguyệt hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Các vị đi theo ta, Hùng lão đại cười ha hà, xoay người đi về hướng trên núi. Nơi sâu trong sơn mạch ma thú là nơi ở của lão nhân mặc gia dù tứ đại gia tộc có cường đại thế nào cũng không dám tùy tiện bước vào nơi này. Cho nên cũng chưa ai nhìn thấy tế đường ở chân núi. Lúc này, bên ngoài tế đường, lão giả khoanh tay mà đứng, bạch y nhẹ bay thoạt nhìn rất có phong độ tiên phong đạo cốt, sắc mặt hơi trầm tư, nhưng không ai biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Ra ra ta đã trở về một thanh âm thanh thúy động lòng người truyền đến khiến lão giả hồi phục tinh thần sắc mặt cũng thả lỏng quay đầu nhìn về phía thiếu niên dạng dỡ dưới ánh mặt trời khuôn mặt già nua lộ ra một nụ cười khê nhi cuối cùng ngươi cũng trở về rồi ở bên ngoài sống thế nào có phải xảy ra chuyện gì không mặc khê chu môi tội nghiệp nói những người đó thật đáng sợ người nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống ta ta không cẩn thận đã giết thật nhiều người ra ra ta thật sự không có cố ý là những người đó quá đáng Nếu Mạc Khê nhìn qua phía mộ như Nguyệt, nếu không có như Nguyệt ta nhất định sẽ bị những người đó ăn sạch ta nghe Âu Dương Tiến nói bên ngoài có rất nhiều kẻ xấu, bọn họ sẽ dùng thuốc mê khiến ngươi ngất xỉu, sau đó ăn ngươi, vậy mà gia gia lại ném ta đến một nơi như vậy. Trường 621, dạ vô trần xấu không thể gặp người 4. Âu Dương Tiến, Mạc Lâm nhíu mày, Âu Dương Tiến là ai? Mạc Khê nhìn Mạc Lâm tựa như nhìn một tên ngốc nói, gia gia thật ngốc, Âu Dương Tiến đương nhiên là con người A. Nghe vậy, Mạc Lâm cứng họng, trên chán hiện lên ba hắc tuyến. Lời này của ngươi không phải là vô nghĩa sao. Hắn hít sâu một hơi, nhìn qua phía mộ như Nguyệt cười nhạt nói, nếu ta đoán không sai, ngươi là người có khế ước với Khê Nhi. Lúc nói chuyện, hắn đánh giá kỹ nữ nhân trước mắt. Không thể không nói nữ nhân này quả thật rất ưu tú, nếu người bình thường nhìn thấy hắn, không cung kính cũng sợ hãi, chỉ có nữ nhân này vẫn thản nhiên coi hắn như người bình thường. Còn có. Mặc lâm híp mắt nhìn về phía dạ vô trần, hồ hấp lập tức căng thẳng, đáy mắt có chút trầm trọng. Nam nhân này thực lực rất mạnh, hắn rốt cuộc là ai? Đúng vậy, mộ như nguyệt khẽ gật đầu. Lúc trước mặc mặc vì muốn cứu ta cho nên mới lập ra khế ước sinh tử với ta. Cô nương, vậy hẳn là ngươi biết ta tìm người là vì chuyện gì? Mặc lâm cười nhạt nói. Ta hy vọng ngươi có thể giải trừ khế ước với Khê Nhi, khế ước sinh tử là loại khế ước không công bằng nhất hơn nữa hắn là tôn tử của Mạc Lâm ta tuyệt đối sẽ không lập khế ước với con người. Gia Gia, sắc mặt Mạc Khê đột nhiên trắng bệch kinh ngạc nhìn Mạc Lâm, hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần, vội vàng nói Gia Gia ta không muốn ngươi đừng bắt chúng ta giải trừ khế ước được không? Hắn không cần giải trừ khế ước với Như Nguyệt. Mặc khê cắn môi, thân thể gầy yếu đơn bạc run lên, lông mi dính nước mắt trong suốt đôi mắt sáng người mang ý tứ khẩn cầu. Nhìn bộ dáng tôn tử như thế, trong lòng mặc lâm mềm nhũn suýt nữa đáp ứng rồi, nhưng hắn nghĩ tới những điều bất lợi trong khế ước sinh tử, lại nhẫn tâm nói cô nương, người quyết định thế nào? Có nguyện ý giải trừ khế ước với khê nhi hay không? Trái tim mặc khê run dày, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn mộ như nguyệt. Nhưng nguyệt sẽ không giải trừ khế ước với hắn. Được. Mộ như Nguyệt khẽ nhắm mắt lại, lúc mở ra, đáy mắt xẹt qua thiên kiên định ta đồng ý yêu cầu của ngươi, giải trừ khế ước với Mạc Khê. Lúc này, đến phiên Mạc Lâm ngây ngần. Không phải con người đều muốn ma thú cường đại trở thành công cụ chiến đấu của mình hay sao? Huống chi hai người còn có khế ước sinh tử, đối với nàng có bao nhiêu lợi ích? Mạc Lâm vốn dĩ còn tính dùng lợi ích trao đổi, nếu không được thì cưỡng ép, ai ngờ hắn còn chưa nói gì, vị cô nương này đã dễ dàng đồng ý rồi. Cô nương, ngươi thật sự đáp ứng. Cho đến bây giờ, Mạc Lâm còn không dám tin vào tay mình, dù sao chuyện này vượt quá tưởng tượng của hắn, năm đó cha mẹ Khê Nhi vì không muốn lập khế ước với con người nên mới bị những người đó tàn nhẫn giết hại. Tuy Mạc Lâm cũng không vì chuyện đó mà hận con người, nhưng hắn vẫn không muốn người mặc Gia có quan hệ gì với loài người âm hiểm xảo trá cho nên hiện tại mới vội vàng gọi Mạc Khê trở về để giải trừ khế ước với nữ nhân này. Phải, mộ như Nguyệt nâng mắt nói. Lúc trước mặc mặc vì muốn cứu ta, bất đắc dĩ mới lập khế ước với ta, bây giờ có thể giải trừ. Mặc lâm chớp chớp mắt bây giờ hắn mới xác định mình không nghe lầm, nữ nhân này thật sự muốn giải trừ khế ước với Khê Nhi. Trường 622, giả vô trần xấu không thể gặp người năm. Nhưng Nguyệt, mặc Khê rốt cuộc từ trong khiếp sợ hồi phục tinh thần lại, gương mặt trắng nõn càng thêm tái nhợt nước mắt lạch cạch rơi xuống tội nghiệp nhìn nàng. Nhưng Nguyệt ngươi muốn vứt bỏ ta sao? Trong lòng Mộ Như Nguyệt đau xót, nhưng mà nàng hiểu rõ, nếu vẫn duy trì quan hệ khế ước này, nàng sẽ liên lụy Mặc Khê. Nếu có một ngày nàng bị hồn phi phách tán thì không thể dựa vào khế ước sinh tử để hoàn hồn, Mặc Khê cũng sẽ biến mất khỏi thế gian này. Nhưng Nguyệt ngươi đừng vứt bỏ ta được không?" Mặc Khê ủy khuất thật cẩn thận nói, "Nếu ta làm sai cái gì, ngươi cứ nói cho ta biết, ta nhất định sẽ sửa lại, sẽ không chọc ngươi tức giận, cũng sẽ không quấn lấy ngươi, ngươi đừng bỏ lại ta ở đây, được không?" Mộ như Nguyệt hơi rũ mắt xoay người đưa lưng về phía mặt khê cố gắng khiến giọng nói của mình bình tĩnh lại nhưng làm thế nào cũng không thể ước chế thanh âm run rẩy. Mặc mặc không phải ngươi vẫn luôn muốn về nhà sao? Bây giờ đã về nhà rồi, vậy ngươi không cần phải ra ngoài đối mặt với những người đó nữa, không phải điều này là điều ngươi luôn hy vọng sao? Nàng khẽ nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực tìm thấy ấn ký chói buộc hai người trong đầu mình, sau đó hủy diệt ấn ký, rồi mới mở mắt ra. Cấn ký bị hủy bỏ giống như sợi dây liên kết giữa hai người bọn họ bị cắt đứt, khiến Mạc Khê không thể cảm thụ được hơi thở từ linh hồn đối phương. Loại cảm giác này giống như con thuyền lênh đênh trên mặt biển, không có cảm giác an toàn. Vô Trần, chúng ta đi thôi. Lồng mì mộ như Nguyệt run rẩy nhàn nhạt nói. dạ Vô Trần yên lặng gật đầu, hắn ngóng nhìn bóng dáng mộ như Nguyệt bất giác có chút đau lòng, chỉ cần nàng nói một câu, hắn tuyệt đối sẽ không để Mạc Lâm bắt nàng giải trừ khế ước với Mạc Khê. Nhưng dạ vô trần cũng hiểu chuyện này không phải bởi vì Mạc Lâm. Nếu nàng thật sự muốn giữ Mạc Khê lại bên cạnh mình thì sẽ không cam chịu bất kỳ uy hiếp gì, nhưng hiện tại nàng đã quyết tâm. Nhưng Nguyệt, nhìn bóng dáng hai người rời đi, trái tim Mạc Khê tựa như bị xé nát, đau đớn khó có thể hô hấp. Giờ khắc này, hắn cảm thấy như mình bị vứt bỏ trên thế giới rộng lớn này đã không còn nơi để dựa vào. Không, không thể, nàng tuyệt đối không thể vứt bỏ hắn. Mạc Khê giống như điên rồi lao về phía trước nhưng lại bị một thân thể cường tráng ngăn cản. Lửa giận trong lòng hắn bùng lên, toàn thân phát ra khí thế cường đại, phẫn nộ quát cút ngay, ta muốn đi tìm Như Nguyệt. Phụt, thân thể khổng lồ của Hùng lão đại bay ngược ra ngoài, hung hăng té trên mặt đất. Mặc Khê vừa định đuổi theo mộ Như Nguyệt cánh tay lại bị túm chặt, không thể động đậy. Thân thể hắn chấn động, hai mắt rưng rưng, thanh âm run rẩy chất vấn, "Ra ra, vì sao ngươi bắt ta và Như Nguyệt giải trừ khế ước?" Vì sao muốn ta và như Nguyệt tách ra? Để ta đi tìm nàng được không? Gia Gia coi như ta cầu xin ngươi từ nhỏ cha mẹ đã rời bỏ ta rồi, chẳng lẽ ngươi muốn như Nguyệt cũng rời bỏ ta sao? Nhắc tới Nhi Tử và con dâu trong lòng Mạc Lâm bỗng run lên, hắn khẽ thở dài nói, khê Nhi, Gia Gia cũng vì tốt cho ngươi. Ta không cần, nước mắt lại trào ra, hắn liều mạng muốn gỡ tay Mạc Lâm ra, nhưng căn bản không thể thoát được giam cầm. Nếu nếu như ta và nàng giải trừ khế ước lỡ như nàng gặp nguy hiểm thì phải làm sao bây giờ? Ra ra, nếu như nguyệt chết ta sẽ hận ngươi. mươi 623, dạ vô trần xấu không thể gặp người xấu. Trong lòng Mạc Lâm đau xót, đây là tôn tử hắn, nhưng lại vì người khác mà hận hắn tiểu tử này mới rời khỏi sơn mạch ma thú không bao lâu, đã nhanh đứng về phía người khác như vậy. Hắn làm sao chịu nổi? Nhưng ai bảo tiểu tử này từ nhỏ đã được hắn sủng ái quen, thật sự không nỡ trách mắng hắn. Khê Nhi, ngươi nghe ta nói, hiện tại thực lực của ngươi quá kém, nếu nàng chết có thể dựa vào ngươi để sống lại, nhưng nếu linh hồn tan biến, vậy ngươi và nàng sẽ cùng nhau biến mất, chỉ khi ngươi đột phá đến cảnh giới vô thượng mới có thể không biến mất cùng với linh hồn nàng, chờ tới lúc đó, ta sẽ cho ngươi đi gặp nàng, dù ngươi muốn lập khế ước với nàng cũng được. Trên Hoàng, Huyền, Địa thiên là cảnh giới chân nguyên, mà trên chân nguyên là vô thượng cho nên muốn đột phá đến vô thượng tuyệt đối không phải một sớm một chiều là có thể thành công. Dù là Mạc Lâm, hiện tại cũng chỉ gần đạt đến vô thượng thôi. Được Mạc Khê nhấp nhấp môi, người nói phải giữ lời chờ đến khi ta đột phá đến vô thượng nhất định phải để ta đi gặp Như Nguyệt, nếu như nếu như ngươi gạt ta, cả đời này ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Mạc Lâm cười cười, nói ta đã khi nào lừa ngươi chưa? Khê Nhi, ra ra đáp ứng ngươi, sau khi ngươi đột phá vô thượng sẽ cho ngươi đi gặp nàng, ngươi không cần lo lắng an nguy của nha đầu kia có nam nhân kia bên cạnh trong vô giới không ai có thể động tới nàng. Nghe vậy, trong lòng mặc khê thở phào nhẹ nhõm ánh mắt kiên định. Hắn phải nhanh chóng đột phá vô thượng như vậy có thể rời khỏi sơn mạch ma thú đi tìm nàng. Nguyệt Nhi Trên sơn mạch ma thú, gió nhẹ hưu hưu, đột nhiên, dạ vô trần kéo nữ từ bên cạnh vào trong ngực, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen dài, sắc mặt nhu hòa nói, yên tâm đi, sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ gặp lại, nếu nàng thật sự không bỏ được hắn ta giúp nàng cướp hắn trở về thế nào. Mộ như nguyệt nhịn không được nở nụ cười, tất cả thương cảm ly biệt đều tan biến hết. Vô trần, chàng là trượng phu đầu tiên muốn giúp thê tử đoạt nam nhân. Giả vô trần khẽ rũ mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn nữ từ trong ngực, nếu nàng vui vẻ, làm như vậy có sao đâu. Đừng nói là đoạt một người, dù là một trăm ta cũng sẽ cướp về, chẳng qua, đoạt thì đoạt, nàng vẫn chỉ là thê từ của một mình ta, bọn họ đều không được phép quá thân cận nàng, nếu không ta sẽ ghen. Vô trần, để mặc mặc ở lại đây càng bảo đảm an toàn của hắn hơn, dù sao ta cũng không thể cam đoan mình luôn an toàn, chờ đến khi thực lực của ta đủ cường đại ta sẽ đến đón hắn, lúc đó ai cũng không thể ngăn cản ta mang hắn đi. Đáy mắt mộ nhưng miệt hiện lên một tia sáng, thần sắc kiên định nói. Nàng để hắn ở lại là vì thực lực của nàng không đủ mạnh, không muốn mặc mặc theo nàng chịu nguy hiểm, chờ đến khi thực lực của nàng đủ cường đại, nàng sẽ đến dẫn hắn đi. Đây là lời hứa của nàng với hắn. Đi thôi, chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian, hiện tại chạy đến Đông Phương ra có lẽ vừa kịp lúc. Mộ như Nguyệt cười khẽ, lúc này, nàng cần phải thu phục mấy thế lực lớn vào tay mình, trở thành trợ lực lớn nhất khi đối mặt với Nam Công Tử Phượng. Mà nơi này là bước đầu tiên, mươi 624, dạ vô trần xấu không thể gặp người bảy Nam công liệt nhìn Nam công Tử Lan, khẽ thở dài nói, những người đó nói không sai, Đông Phương Tuấn và Khiếu Nguyệt quả thật là một đôi yêu nhau, chẳng qua Khiếu Nguyệt bị Đông Phương Tuấn vứt bỏ. Sắc mặt Nam công Tử Lan tái nhợt, hai mắt dương dương, liều mạng lắc đầu, bước chân lảo đảo, sao Tuấn ca ca có thể là loại người như vậy? Hắn vì ta mà tự dấn thân vào hiểm cảnh bắt tiểu Bạch hổ làm lễ vật cho ta Tuấn ca ca dũng cảm như vậy, sao có thể là loại người hèn nhát, lừa gạt tình cảm nữ nhân? Cái nàng để ý không phải là tư tình giữa đông phương Tuấn và khiếu nguyệt ai mà không có quá khứ. Chỉ cần hiện tại Tuấn ca ca yêu nàng là đủ rồi. Nếu chỉ là như vậy, nàng cũng sẽ không tuyệt vọng như thế. Nhưng Tuấn ca ca dũng cảm trong mắt nàng lại vì tư lợi bản thân mà vứt bỏ nữ nhân mình yêu. Điểm này nàng vĩnh viễn không thể tiếp nhận được. Tử Lan còn một chuyện ta muốn nói với ngươi. Nam cung liệt nhìn Nam cung tử Lan sắc mặt tái nhợt dù không đành lòng nhưng vẫn nói ra sự thật. Tiểu Bạch Hổ không phải do Đông Phương Tuấn tự bắt mà là sai người khác đi làm cuối cùng giả vờ bị thương, lừa gạt ngươi. Nghĩ đến đây, Nam Công liệt đầy một bụng hỏa. Hắn đã từng vì hạnh phúc của cháu gái mà không điều tra nhân phẩm của Đông Phương Tuấn cũng bởi vì đối phương che giấu quá sâu nên không điều tra được. Nhưng lần này sau khi nghe những lời này, hắn vận dụng toàn bộ nhân lực của Nam Công ra điều tra hơn nửa năm mới biết được nhân phẩm chân chính của Đông Phương Tuấn. Không ngờ Đông Phương Tuấn lại tồi tệ đến mức này. Nam nhân như vậy làm sao xứng đôi với cháu gái bảo bối của hắn. Cháu gái hắn đáng giá được một nam nhân tốt yêu thương, nam nhân kia tuyệt đối không phải hắn. Tử Lan, nam công liệt có chút lo lắng, muốn đỡ lấy cánh tay nam công tử Lan, nhưng nàng lại tránh né, lông mi hơi run rẩy, dính nước mắt trong suốt. Sắc mặt nàng tái nhợt thanh âm run rẩy nói, ra ra ta muốn một mình bình tĩnh một chút những chuyện này thật sự vượt quá sức tưởng tượng tuấn ca ca hoàn mỹ trong lòng ta lại là loại người này, lừa gạt tình cảm của ta, nếu không phải việc hắn làm khiến ta cảm động ta cũng sẽ không tiếp nhận hắn. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, dung nhan xinh đẹp lộ vẻ thống khổ. Nếu không nhờ có mộ như Nguyệt nhắc nhở nàng, chỉ sợ đến bây giờ nàng vẫn còn u mê không hay biết gì cho đến khi gả cho nam nhân kia buồn bực không vui rồi mới biết được chân tướng. Vậy được rồi, ngươi nghỉ ngơi một lát đi, còn mấy ngày nữa sẽ đến đại hội tứ đại gia tộc, lúc đó ta lại gọi ngươi. Nam Công Liệt thở dài, đau lòng nói. Ra ra, vậy ta đi xuống trước. Nam Công Tử Lan đè nén thống khổ trong lòng, xoay người đi ra khỏi thư phòng, cho đến thời điểm vừa bước ra khỏi cửa, nước mắt nhịn không được rơi xuống. Đồng Phương Tuấn thì ra tất cả đều là lừa gạt. ngươi muốn cưới Nam Công Tử Lan ta thật sự vì yêu sao? Chỉ sợ chờ đến ngày ta gả cho ngươi, sẽ là ngày ngươi thâu tóm Nam cung gia này. May mắn may mắn nàng còn chưa làm ra chuyện khiến mình hối hận cả đời. Giờ phút này, Nam cung Tử Lan mới hiểu vì sao lúc trước Khiếu Nguyệt không để ý tới hắn, bị nam nhân mình yêu tổn thương đến mức đó, làm sao có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Chương 625, Dạ vô Trần xấu không thể gặp người tám. Đại hội tứ đại gia tộc sẽ tổ chức ở Đông Phương Thành, hiện tại trong Đông Phương Thành đã chật kín người, khắp nơi trên đường phố đều có thể gặp võ già cường đại. Ngoài cửa thành, mộ như nguyệt dừng chân, ngửa đầu nhìn cửa thành trước mắt, đáy mắt hiện lên một tia sáng nhàn nhạt, nhạt. Giá, giá giá, bỗng nhiên tiếng quất ngựa từ xa truyền đến. Phía sau, bụi bay mù mịt một hồng y nữ từ ngồi trên tuấn mã tay cầm trường tiên hung hăng quất ngựa, ngạo nghẽ quát mau tránh ra. Là Đông Phương gia Đông Phương Anh. Mọi người cả kinh vội vàng giạt ra hai bên đường. Trước cửa thành chỉ còn lại hai người. Hai người kia tựa như không nghe thấy động tĩnh phía sau, vẫn đứng yên ở đó, nhìn thấy tuấn mã sắp đụng phải, mọi người đều đổ mồ hôi lạnh thay hai người kia. Cốt ngay, đông phương anh liếc nhìn hai người phía trước, nhưng cũng không gìm cương ngựa, hét lớn một tiếng, phi nhanh như bay. Phanh, đúng lúc này, chân ngựa tựa như bị một vật gì đó đánh trúng, người trên lưng ngựa ngã xuống, quỳ dạp trên mặt đất không biết ai bất cần cười một tiếng hoàn toàn chọc giận đông phương anh ánh mắt nàng lạnh lẽo đảo qua đám người vùng trường tiên quấn lấy cổ một người vẻ mặt lãnh diễm nói vừa rồi là ngươi cười người nọ bị nghẹn đến mức mặt đỏ bừng ánh mắt hoảng sợ đông phương anh khẽ nheo mắt trường tiên dùng lực một chút đầu người nọ đã lộc cộc lan vào trong đám người tĩnh tất cả mọi người đều an tĩnh sợ hãi không dám nói lời nào thậm chí không dám phát ra một thanh âm nào người nọ bất quá chỉ cười một tiếng liền bị giết người đông phương ra cũng quá bá đạo đi đông phương anh hung hăng vung trường tiên âm trầm nói đây là kết cục của kẻ dám cười nhạo ta người tới vứt thi thể này cho chó ăn miễn ở chỗ này bẩn mắt ta dứt lời ánh mắt nàng nhìn về phía mộ như nguyệt và dạ vô trần vừa rồi ta bảo các ngươi cút ngay chẳng lẽ các ngươi điếc không nghe thấy sao Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn Đông Phương Anh cười nhạt nói: Xin lỗi ta không nghe thấy tiếng người nói nhưng lại nghe thấy tiếng một con sốc sinh đang chu lên. Sốc sinh, Đông Phương Anh trợn tròn mắt nữ nhân này dám nói nàng là sốc sinh. Những người khác cũng dùng ánh mắt không dám tin nhìn Mộ Như Nguyệt phải biết rằng nơi này là địa bàn của bọn rắn độc Đông Phương gia mà Đông Phương Anh này trời sinh bá đạo lại là nữ nhi Đông Phương gia, muội muội ruột của Đông Phương Tuấn ai dám nói chuyện với nàng như vậy? Không phải là chán sống sao? người vừa nói ta là xúc sinh đông phương anh tức xanh mặt ánh mắt âm trầm không ngờ nữ nhân này dám mắng nàng xin lỗi hình như ta cũng không chỉ tên nói họ ngươi là xúc sinh là ngươi tự thừa nhận thôi mộ như nguyệt cười nhạt vận đạm phong khinh nói trong nháy mắt sắc mặt đông phương anh thay đổi mấy lần vung trường tiên về phía mộ như nguyệt có vài người không đành lòng nhìn cảnh này nhìn không được nhắm mắt lại bọn họ tựa hồ đã tưởng tượng ra tình cảnh đầu của tiểu cô nương xinh đẹp này rơi xuống đất Đối địch với Đông Phương Anh không phải muốn chết sao? Nàng bá đạo như vậy, sao có thể bỏ qua cho cô nương này? Trường 626, dạ vô trần xấu không thể gặp người chín. Thời điểm trường tiên sắp tới trước mặt mộ như Nguyệt Nam Nhân bên cạnh khẽ động chắn trước người nàng, ngay sau đó, không ai nhìn thấy hắn ra tay thế nào, Đông Phương Anh đột nhiên văng ra ngoài, rơi vào giữa đám người. Tất cả mọi người đều mây ngẩn, tựa như không dự đoán được nam nhân này lại động thủ, nếu đông phương gia chủ biết được chuyện này, hai người kia chỉ có kết cục bầm thay vạn đoạn. Người dám động thủ với ta. Đông phương anh giận run, từ trên mặt đất bỏ dậy, lau vết máu bên môi, phẫn nộ quát. Tiểu tử thúi, có bản lĩnh thì dùng mặt thật gặp người, đeo mặt nạ làm gì. Bất quá ta thấy không phải ngươi có gì thần bí mà là dung mạo quá xấu không thể gặp người. Một khi đã như vậy ta liền tháo mặt nạ ngươi xuống xem ngươi rốt cuộc có bộ dáng gì. Nàng không hề nhìn thấy ánh mắt tối tăm của nam nhân, vùng trường tiên muốn tháo mặt nạ bà kia xuống, khóe môi gợi lên nụ cười châm chọc. Nếu không phải vì quá xấu, tại sao phải đeo mặt nạ? Vậy nàng sẽ vạch trần dung mạo xấu xí của hắn trước mặt mọi người. ngay tại thời điểm Đông Phương Anh sắp động thủ, một tiếng cười nhạo vang lên thì ra đây là tố chất của Đông Phương ra thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Phanh! Một đạo kình phong bắn tới, hất trường tiên của Đông Phương Anh sang một bên. Đông Phương Anh thu hồi trường tiên, híp mắt nhìn hai người đang đi tới, ánh mắt tối tăm, điền phi cố oanh oanh. Nghe vậy, mộ như Nguyệt cũng nhịn không được quay đầu nhìn hai người đang tới. Nam nhân tay cầm quạt xếp trên mặt là nụ cười ôn hòa, một thân cầm y càng tôn lên khí chất cao quý, khuôn mặt tuấn mỹ tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Bên cạnh là một nữ tử áo vàng, khí chất cao nhã, thanh âm giống như chim hoàng oanh, thanh thúy động lòng người, trên gương mặt trái xoan xinh đẹp đầy ý cười, mắt phượng hơi nhướng lên. Người vừa mở miệng nói chuyện chính là vị nữ tử cố oanh oanh này. Cố oanh oanh, người muốn xen vào chuyện người khác. Ánh mắt đông phương anh âm trầm, lạnh giọng hỏi. Không không không, cố oanh oanh lắc đầu. Sao lại nói là xen vào chuyện người khác? Ta chỉ đơn thuần là chướng mắt đông phương ra các ngươi thôi, đúng không? Phô quân. Điền Phi mỉm cười nhìn nữ tử bên cạnh Ôn Nhu nói, "Phu nhân nói gì cũng đúng, nếu phu nhân chướng mắt bọn họ, vậy ta cũng chướng mắt đáng người Đông Phương gia bọn họ." Nghe nam nhân nói vậy, hai mắt Cố Oanh Oanh cong lên, tràn đầy ý cười, người của Đông Phương gia không ai là thứ tốt, không phải dối trá khiến người ta ghê tởm thì chính là thích đoạt phu quân người khác. Đông Phương Anh hoàn toàn biến sắc, nàng nhìn nụ cười ôn nhu của Điền Phi, đáy lòng dâng lên đố kỵ mãnh liệt, ánh mắt sắc như kiếm trừng Cố Oanh Oanh chuyện năm đó nàng điên cuồng theo đuổi điền phi cũng không phải bí mật gì mà đông phương gia và điền gia cũng coi như môn đăng hộ đối cố tình lại chui ra một cố oanh oanh này không quyền không thế nhưng lại được điền phi yêu thương cho đến nay nàng vẫn không cam lòng chuyện này hiện giờ cố oanh oanh còn dám ngấm ngầm vũ nhục nàng trong mắt nàng nữ nhân này mới là thiện nhân đoạt phu quân người khác năm đó nếu không có nữ nhân này thì nàng đã là thê tử của điền phi rồi chương sáu trăm hai mươi bảy Dạ vô trần xấu không thể gặp người mười. Cố oanh oanh, người nói cái gì? Đồng Phương Anh đã sớm vứt mộ nhưng Nguyệt và dạ vô trần ra sau đầu, phẫn nộ chừng mắt Cố oanh oanh, rốt cuộc là ai đoạt nam nhân của ai còn chưa biết được người nói vậy là có ý gì? Cố oanh oanh cười nói, Phu Quân chàng nói cho ta biết là ai đoạt nam nhân của ai? Điền Phi lạnh nhạt quét mắt Đông Phương Anh một cái, sau đó lại nhìn Cố Anh Oanh ôn nhu cười nói, từ đầu đến cuối ta đều chỉ là nam nhân của một mình nàng, Đông Phương Anh vẫn luôn tự cho mình là vị hôn thê của ta, nhưng lúc đó ta cũng lười để ý cho đến khi nàng xuất hiện ta mới không muốn nàng có bất kỳ hiểu lầm gì, đối với nữ nhân này cứ trực tiếp làm lơ là được nàng muốn đoạt nam nhân cũng phải xem ta có cho nàng cơ hội đoạt hay không. Cố Anh Oanh cười cười ôm chặt eo Điền Phi ánh mắt đầy ý cười nhìn Đông Phương Anh sắc mặt xanh mét giống như đang khoe ra. Ai bảo trong vòng nửa năm này Đông Phương gia thường xuyên động thủ với Điền gia, vài đệ tử Điền gia vừa ra ngoài đã bị Đông Phương gia bắt nhốt hoặc đánh trọng thương, ngay cả mỏ khoáng thạch cũng bị phá hủy, cho nên nàng dĩ nhiên muốn hung hăng đả kích nữ nhân Đông Phương gia. Nhìn hành động thân mật của hai người trong mắt Đông Phương Anh phun trào lửa giận, ánh mắt kia tựa như muốn bầm thây vạn đoạn nữ nhân đáng chết kia. Điền Phi, Đông Phương Anh ngẩng đầu nhìn dung nhan tuấn mỹ của Điền Phi. Năm đó ngươi lựa chọn nữ nhân này, sau này nhất định sẽ hối hận. Chờ đến khi ta hoàn toàn thống nhất tứ đại gia tộc mà không phải chỉ là người dẫn dắt trên danh nghĩa, không sợ Điền Phi khóc lóc tới cầu nàng gả cho hắn. Lúc đó, nàng sẽ nói Điền Phi làm thịt nữ nhân đáng chết cố oanh oanh này. Đến lúc đó nàng chết trên tay nam nhân mình yêu càng thống khổ hơn mình mấy năm nay, nếu không như vậy khó tiêu trừ mối hận trong lòng mình. Cố oanh oanh bĩu môi, không cho là đúng, nếu chọn ngươi, hắn mới hối hận đó. Loại nữ nhân bá đạo dã man như ngươi, động một chút liền giết người, phu quân mới sẽ không thích những người này lại không làm gì sai tại sao muốn giết bọn họ. Đương nhiên, nếu là mấy chuyện nhàn rỗi khác cố oanh oanh ta cũng lời xen vào cố tình là chuyện liên quan đến Đông Phương Anh ngươi, vậy ta liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Đông Phương Anh hừ lạnh một tiếng, nơi này là địa bàn Đông Phương gia, hắn ở địa bàn của ta cười nhạo ta ta giết hắn thì có gì không đúng. Những người này chặn đường ta đều phải chết như vậy cũng không thể trách ta chỉ đổ thừa bọn họ không có thực lực trên thế giới này người không có thực lực chỉ có con đường chết cho nên ta không cho rằng mình làm sai cái gì ánh mắt cố hoanh oanh ám trầm lại người vô duyên vô cớ giết người như nàng phu quân thích mới là lạ thế giới này dù cá lớn nuốt cá bé nhưng hành vi của đông phương anh thật sự rất quá đáng đông phương anh ngươi đã quên hiện tại là đại hội thứ đại gia tộc làm sao ngươi biết người trước mắt ngươi không có bối cảnh gì Nói không chừng hai người kia là người Nam Công gia hoặc Âu Dương gia. Nam Công gia và Âu Dương gia. Ha ha, Đông Phương Anh cười điên cuồng, châm chọc nói. Người cho rằng ai cũng có thể tham dự đại hội tứ đại gia tộc. Người có thể tới tham gia đều là dòng chính của các gia tộc ta biết rất rõ dòng chính của các gia tộc trong số đó không có hai người này, trừ phi bọn họ là hộ vệ. Đương nhiên, hai đại gia tộc kia sẽ không vì hai hộ vệ nho nhỏ mà đối địch với Đông Phương gia. Trường 628, đưa nữ nhân cho dạ vô trần 1. Cố anh oanh cười như không cười, đảo mắt qua vẻ mặt kiêu ngạo của Đông Phương Anh châm chọc nói, xem ra tố chất của Đông Phương gia bất quá chỉ như vậy. Ngươi, hai mắt Đông Phương Anh phun hỏa, đáy mắt âm trầm. Nhưng dù sao cố anh oanh cũng là người điền gia huống chi bên cạnh còn có điền phi, so thực lực nàng căn bản không phải đối thủ của điền phi. Cố oanh oanh, nể mặt điền ra hôm nay ta tạm tha cho ngươi, chờ sau này lại tính sổ với ngươi, đông phương anh hung tợn trừng mắt cố oanh oanh một cái, quay đầu nhìn về phía mộ như nguyệt và giả vô trần, trong mắt hiện lên tia tàn nhẫn, hừ lạnh nói. Hai người các ngươi đã có gan chặn đường ta thì nên tự có giác ngộ thừa nhận lửa giận của ta. Trường tiên lần nữa vung về phía mặt nả trên mặt giả vô trần. Hiện tại trong lòng nàng nghẹn một bụng lửa giận, cần có chỗ phát thiết, cố tình không thể động đến cố oanh oanh, chỉ có thể chút giận lên hai gia hỏa đáng chết này. Hướng chi, chuyện này vốn do bọn họ gây ra. Nam nhân đừng yên không có bất kỳ động tác gì, thậm chí tay cũng không nâng, quanh thân hắn nổi lên một trận cuồng phong, tóc đen bay múa quyến rũ tà mị không nói nên lời. Đồng phương anh hơi ngây người, còn chưa hoàn hồn đã nghe anh một tiếng, một cỗ lực lượng cường hãn có thể phá hủy lục phủ ngũ tạng nàng hung hăng đánh tới, thân thể nàng lập tức bay ra ngoài tạo thành một vòng cung đẹp mắt trên không trung rồi nện thật mạnh xuống đất. Bụi đất bay đầy trời, bao phủ dung nhan diễm lệ của Đông phương anh, nàng phôn ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vì đau đớn mà trắng bạch. Nhưng càng khiến người ta kinh ngạc hơn chính là thực lực của nam nhân. Thực lực như thế thật sự chỉ là hộ vệ của một gia tộc sao. Gia tộc nào có thể có hộ vệ cường hãn như vậy? Điền phi khẽ cao mày quét mắt về phía nam nhân đeo mặt nạ bạc đáy mắt xẹt qua tia sáng không dễ phát giác. Nam nhân này không đơn giản. Người các ngươi chờ đó cho ta. Đồng phương anh từ trên mặt đất bỏ dậy, hung hăng chừng mắt xạ vô trần nhưng lại không dám có bất kỳ hành động nào. Nàng ngay cả dòi cũng không kịp nhặt chạy như bay vào trong thành cho đến khi thân ảnh nàng hoàn toàn biến mất đám dân chúng xung quanh với phát ra tiếng cười tiếng bàn tán xôn xao hai vị cố oanh oanh nhìn về phía mộ như nguyệt và dạ vô trần mỉm cười tiến lên phía trước các ngươi đắc tội đông phương anh nàng nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi bất quá nếu nàng đến tìm ngươi ngươi có thể tìm ta hỗ trợ tục ngữ nói kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu cố oanh oanh cười nhạt nụ cười kia rất đẹp tựa như một đoá bách hợp lay động trong gió đa tạ mộ như nguyệt cười khẽ nghĩ đến chuyện mình đánh đông phương tuấn tàn phế khiến đông phương gia ngộ nhận là điền gia làm trong lòng nàng có chút áy náy trong nửa năm này đông phương gia và điền gia đã như nước với lửa chỉ cần để từ hai bên nhìn thấy nhau là xông vào chiến đấu kịch liệt nếu không phải nơi này là ngoài cửa đông phương thành nàng có thể cam đoan cố oanh oanh nhất định sẽ không dễ dàng để đông phương anh rời đi như vậy phô quân chúng ta đi thôi cố oanh oanh quay đầu nhìn điền phi cười nói Ta muốn nhìn xem đông phương gia chiêu đãi điền gia chúng ta thế nào. mươi 629, đưa nữ nhân cho dạ vô trần hai Điền phi dịu dàng gật đầu trước khi đi lơ quét mắt về phía dạ vô trần khóe môi nhàn nhạt cong lên. Hắn có cảm giác điền gia và nam nhân này về sau nhất định có liên quan. Trong đông phương thành, tiếng người cười nói ồn ào, cực kỳ náo nhiệt. Mộ như Nguyệt dựa theo thông tin Âu Dương Vân cầm để lại tìm được khách điếm, bởi vì trên đường đi quá tiêu hao tinh lực cho nên hai bên gặp nhau xong, liền về phòng nghỉ ngơi. Bất quá, mộ như Nguyệt tự hồ đã quên mất sự tồn tại của giả vô trần có một nam nhân tinh lực tràn đầy như lang như hồ bên cạnh nàng có thể nghỉ ngơi được mới lạ. Đêm tối không trăng yên lặng tĩnh mịch, trong đông phương ra đèn đốt sáng trưng, thanh âm ẩm ý cũng phá vỡ bóng đêm yên tĩnh. Là bọn họ. Đông Phương Anh vừa liếc mắt đã nhìn thấy hai người trong đám đông, đáy mắt hiện lên lệ khí, hai người kia còn dám xuất hiện ở Đông Phương Gia, bất quá nhìn dáng vẻ của bọn họ hình như là người Âu Dương Gia. Dòng chính Âu Dương Gia cũng chỉ có Âu Dương Vân Cẩm và Âu Dương Vân Thư, Âu Dương Vân Cẩm cũng chỉ có một nữ nhi là Âu Dương Thiến, nữ nhi của Âu Dương Vân Thư mấy năm trước đã bệnh chết cho nên bọn họ cũng không phải là dòng chính có điều thực lực của nam nhân kia quá mạnh nếu là chi thứ nam nhân có thiên phú cao như vậy nàng không thể không biết bỗng nhiên ánh mắt nàng rời sang mộ như nguyệt ban ngày vẫn chưa tinh tế quan sát bây giờ xem ra dung nhan nữ nhân này khuynh quốc khuynh thành nàng vốn cho rằng cố oanh oanh đã đủ diễm lệ hiện tại có người còn đẹp hơn nàng nếu nói cố oanh oanh kiều diễm động lòng người thì mộ như nguyệt lại đẹp như hàn trúc đẹp ở khí chất. Mỹ nhân trên đời này rất nhiều, nhưng mỹ nhân có khí chất lại rất ít ngay cả khiếu nguyệt mà đại ca thích cũng không sánh bằng nàng. Thì ra là thế, Đông Phương Anh cười lạnh, nữ nhân này hẳn là chi thứ của Âu Dương Gia, còn hắn là nam nhân của nàng. Dung mạo nữ nhân này đúng là hấp dẫn được rất nhiều cường giả nhưng mà như vậy thì Âu Dương Gia cũng quá vô sỉ đi còn lấy nữ nhân đi câu dẫn cường giả gia nhập. Chỉ có lý do này mới có thể nói rõ vì sao nam nhân kia cường đại như vậy mà nàng cũng không biết. Anh Nhi, làm sao vậy?" Đông Phương Lượng nhíu mày, nhìn theo tầm mắt Đông Phương Anh, lúc nhìn thấy mộ Như Nguyệt đứng giữa Âu Dương gia thì hơi ngừng lại. "Nữ nhân kia không phải là người Âu Dương gia sao?" Anh Nhi quen biết nàng. "Cha, ban ngày ở ngoài cửa thành là nàng cho người đả thương ta Đông Phương Anh hừ lạnh. Nếu không phải cố oanh oanh cũng ở đó, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hai người kia." Nói tới đây, Đông Phương Anh hận nghiến răng nghiến lợi: Chuyện hôm nay đúng là sỉ nhục lớn nhất đời nàng từ lúc chào đời đến giờ. Bất luận là hai người Âu dương gia này, hay là cố oanh oanh đều phải chết. Đông phương lượng cao mày, ánh mắt lạnh lùng, anh nhi, hai người kia là người Âu dương gia, hiện tại chúng ta và Điền Gia như nước với lửa tuyệt đối không thể cùng lúc khiêu chiến cả hai gia tộc, mọi việc chờ đại ca ngươi cưới nam công tử Lan rồi nói sau. Hắn suy tính không tồi, nhưng lại không nghĩ tới Nam Công Tử Lan không muốn gả cho Đông Phương Tuấn, dù nàng gả cho hắn, nếu biết được nhân phẩm tồi tệ của Đông Phương Tuấn còn hủy hoại hạnh phúc cả đời Nam Công Tử Lan, sao Nam Công Liệt có thể dễ dàng tha cho Đông Phương ra. Trường 630, đưa nữ nhân cho dạ vô trần ba. Chỉ sợ đến lúc đó, hắn phải đối mặt với ba gia tộc này. Cha, nữ nhi hiểu rồi. Đông Phương Anh cắn chặt môi nói. Sao nàng có thể không rõ lời Đông Phương Lượng nói chứ? Nhưng mà hiện tại cứ bỏ qua nữ nhân kiên như vậy nàng không cam lòng. Lúc này Âu Dương Vân Cẩm đang bắt chuyện với các gia tộc khác bất chợt bị một thân ảnh ngăn chờ trước mặt, hắn khẽ cau mày, lạnh lùng nhìn nữ tử yêu diễm trước mặt. Đông Phương tiểu thư, không biết ngươi có chuyện gì. Đối với Đông Phương gia hắn dĩ nhiên không có hào cảm gì cũng khinh thường cho bọn họ sắc mặt hòa nhã. Đông Phương Anh hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, không biết nữ nhân này có quan hệ gì với Âu Dương gia. Theo tầm mắt nàng, Âu Dương Vân Cầm nhìn thấy mộ như nguyệt, hắn cao mày, chuyện ban ngày xảy ra ở cổng thành, hắn đương nhiên đã nghe nói tới. Nhưng dạ yến hôm nay, Đông Phương Anh lại công khai khiêu khích. Âu Dương Vân Cầm còn chưa kịp nói chuyện, một giọng nữ đạm mạc từ bên cạnh vang lên, một người nhỏ bé không đáng kể thôi. Từ đầu đến cuối, thần sắc mộ như nguyệt đều rất đạm mạc tựa như không nhận thấy địch chí của Đông Phương Anh. Biến cố ở chỗ này hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người, Nam công gia và Điền gia đều nhìn về phía hai người đang tranh chấp bên này. Mộ cô nương, Nam công tử Lan hơi sững sốt, hai mắt hơi lóe sáng, nàng suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn không tiến lên. Âu Dương gia, nói vậy, các ngươi hẳn là một chi thứ của Âu Dương gia, Đông Phương Anh khẽ nhếch môi, đáy mắt chợt lóe tia sáng âm hiểm. Không biết thực lực của đệ tử Âu Dương Gia như thế nào, vị cô nương này, người có dám tiếp nhận khiêu chiến. Dù có vài người không biết ân oán giữa hai bên, nhưng cũng nhìn ra Đông Phương Anh cố ý gây phiền toái cho vị cô nương này trong lòng bất giác có cảm giác đồng tình. Đại tiểu thư Đông Phương Gia chẳng những điêu ngoa tùy hứng mà còn là một cường giả đỉnh thiên phú, phải biết rằng, hiện tại Đông Phương Anh chỉ mới 20 tuổi thôi. Một đỉnh thiên phú 20 tuổi ở Đông Phương Gia đã coi như một thiên tài rồi, có người nói. Không tới nửa năm nữa, Đông Phương Anh sẽ có thể đột phá cảnh giới huyền nguyên. Mà nữ nhân này thoạt nhìn cũng bằng tuổi Đông Phương Anh, dù là người Âu Dương gia nhưng rõ ràng cũng chỉ là chi thứ mà thôi. Âu Dương gia sao có thể toàn lực bồi dưỡng chi thứ? Cho nên không cần suy nghĩ cũng biết nàng chắc chắn sẽ thua. Xin lỗi, ta không có hứng thú. Mộ như Nguyệt Nhàn nhạt ngước mắt liếc Đông Phương Anh một cái thanh âm vẫn đạm mặc như cũ, lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Trong mắt nàng, thực lực Đông Phương Anh quá kém, thật sự không thể khơi dậy hứng thú chiến đấu của nàng. Thì ra ngươi sợ hãi, Đông Phương Anh cười lạnh. Nếu sợ thì cứ nhận thua là được Đông Phương Anh ta từ trước đến nay thâm minh đại nghĩa, sẽ không truy cứu đến cùng. Cái loại nữ nhân ra vẻ ta đây, chỉ biết dựa vào nam nhân như ngươi không đáng để ta đặt vào mắt. Có điều ta không ngờ Âu Dương gia lại vô sỉ như thế, lợi dụng tư sắc nữ tử đi câu dẫn nam nhân cường đại. Lúc nói chuyện nàng quét mắt về phía giả vô trần ý cười càng sâu, bất quá chắc nam nhân này quá xấu, nếu không làm sao có thể bị ngươi câu dẫn được. Trên thế giới này, nếu nữ nhân không có thực lực chỉ biết trốn phía sau nam nhân, nhất định chẳng làm nên trò chống gì, chờ đến khi hắn vứt bỏ ngươi, ngươi chỉ còn một con đường chết. Trường 631, đưa nữ nhân cho giả vô trần 4. Đồng phương anh nói thật đã mồm, phát thiết hết vỉ khuất mà hôm nay phải chịu, nhưng không hề nhìn thấy ánh mắt ngày càng âm trầm của nam nhân. Một trận gió nhẹ màu đen từ trên người hắn nổi lên càng lúc càng lớn tạo thành một trận cuồng phong nhỏ, khiến người ta khó hô hấp. Ánh mắt Đông phương lượng trầm xuống, kinh ngạc nhìn dạo vô trần, rơi vào trầm ngâm. Âu dương ra từ khi nào có được một nam nhân cường đại như thế? Xem ra chuyện kia còn phải xem xét lại một chút. Không khí trước mặt như bị rút hết, Đông Phương Anh cảm thấy khó thở, sắc mặt nghẹn đỏ bừng, dùng hết toàn lực quát lên, ngươi luôn dựa vào nam nhân thì tính cái gì? Có bản lĩnh thì chiến đấu với ta, đừng luôn trốn sau lưng nam nhân làm con rùa đen rụt đầu, cái loại tính cai thiếu đuối như ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn vứt bỏ. Sát ý trên người Dạ vô trần càng đậm, tại thời điểm hắn sắp động thủ, một bàn tay chậm rãi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn. Vô trần, để ta... Hành âm nữ tử nhẹ nhàng vang lên, lại khiến dạ vô trần dần dần thu lại sát khí, nhưng đôi mắt tím kia vẫn âm trầm tựa như rắn độc quấn lấy Đông Phương Anh. Sắc mặt Đông Phương Anh tái nhợt cắn chặt môi mới có thể khiến bản thân không ngã sấp xuống. Thực lực nam nhân này thật sự quá mạnh đến mức chỉ dựa vào khí thế uy áp là đã khiến nàng trước nay không coi ai ra gì cảm thấy khủng bố. Nàng thậm chí còn cảm thấy chỉ trong nháy mắt nam nhân kia sẽ không chút do dự đặt ngón tay thon dài của hắn lên cổ nàng, kết thúc sinh mạng của nàng. ngươi nói ta chỉ biết trốn sau lưng hắn. Mộ như Nguyệt khẽ cong khóe môi, nhưng ý cười không đạt tới đáy mắt. Không biết vì sao, bị mộ như Nguyệt nhìn chăm chú trong lòng Đông Phương Anh dâng lên cảm giác sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng chấn định nói, đúng vậy. Nếu ngươi muốn chứng minh mình không dựa vào nam nhân, vậy chiến đấu với ta một trận, để những người khác thấy được thực lực của ngươi mộ như nguyệt nhàn nhạt, nhạt nhìn đông phương anh ta đã nói rồi ta không có hứng thú chiến đấu với ngươi ngươi không chịu nổi một chiêu của ta đám người chấn động bất luận là người đông phương gia hay đệ tử các gia tộc khác đều dùng ánh mắt không dám tin nhìn mộ như nguyệt tuy bọn họ cũng không có hào cảm với đông phương anh nhưng người ta tốt xấu gì cũng là một thiên tài cấp đỉnh thiên phú bây giờ nàng lại nói đông phương anh không chịu nổi một chiêu của nàng nàng còn có thể ngông cuồng hơn nữa không từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một người kiêu ngạo như vậy đông phương lượng vốn dĩ còn muốn ngăn lại dù sao thời điểm hiện tại còn chưa thể hoàn toàn trở mặt với âu dương gia nhưng sau khi nghe lời mộ như nguyệt nói bước chân hắn liền thu lại nếu nàng đã tự tin như thế vậy hắn ngồi xem trò hay thôi ha ha đông phương anh cười khẽ ngươi nói ta không chịu nổi một chiêu của ngươi chỉ nói miệng thì không có bản lĩnh gì có ngon thì đấu với ta một trận xôn xao Một thanh trường kiếm xuất hiện trước mặt Đông Phương Anh, thân kiếm hiện ra ánh sáng đỏ, phản chiếu dung nhan yêu diễm kia. Đông Phương Anh cầm chặt trường kiếm, toàn thân tản ra khí thế sắc bén, sau đó nhắm về phía Mộ Như Nguyệt. Chương 632: Đưa nữ nhân cho dạ vô Trần năm. Gió đêm thổi qua, bạch y bay múa, tóc đen hỗn loạn, dung nhan tuyệt sắc lộ ra ánh sáng nhàn nhạt, đôi mắt đen cực kỳ lạnh nhạt. Nàng không có bất kỳ động tác gì, thậm chí không thèm phòng ngự, chỉ đứng yên ở đó chờ trường kiếm tới gần. Sắc mặt nam công tử lan tái nhợt, nói thật nàng và mộ như Nguyệt cũng không quen thuộc lắm, chỉ là cảm kích nàng ấy đã nói cho nàng biết nhân phẩm thật của Đông Phương Tuấn thôi, chỉ dựa vào điểm này, nàng không hy vọng nhìn nữ nhân này chết trong tay Đông Phương Anh. Giờ khắc này, mọi người đều không chớp mắt nhìn chằm chằm hai người, trong suy nghĩ của bọn họ, mộ như Nguyệt chắc chắn sẽ chết tuyệt đối không có ngoại lệ. Đây là kết cục của kẻ đắc tội ta. Tiện nhân, đi chết đi Đông Phương Anh cười lạnh, động tác trên tay càng nhanh hơn. Mắt thấy trường kiếm sắp đâm vào ít hầu mộ nhưng Nguyệt có vài người đã không đành lòng nhìn tiếp nhắm mắt lại. Nhưng mặt thời điểm mũi kiếm cách ít hầu cực gần bỗng nhiên ngừng lại. Một bàn tay trắng nõn như ngọc chắn trước ít hầu chặn trường kiếm lại. Nhưng trong lòng bàn tay lại không hề có vết thương tựa như một khối thiết cứng rắn. Mọi người đều ngây ngẩn trợn to hai mắt như chứng kiến chuyện gì khó tin há hốc mồm nhìn thân ảnh bạch thi khẽ bay trong gió đêm. Người người làm sao có thể. Thành âm Đông Phương Anh run rẩy Nữ nhân này chỉ dùng một bàn tay có thể chặn được kiếm của nàng. Hơn nữa, dưới công kích của nàng mà lông tóc không tổn hao gì. Cũng chỉ có chút lực lượng đó thôi sao? Mộ Như Nguyệt khẽ nhếch môi, nhàn nhạt nói, ngươi hẳn là nên dùng thêm một chút sức nữa, lực đạo này quá nhẹ rồi còn không đủ gãi ngứa. Tim Đông Phương Anh bỗng run lên, hồi phục tinh thần, nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoảng sợ quái vật ngươi là quái vật. Đúng vậy, ngoại trừ quái vật còn ai có thể có năng lực như vậy? Mộ như Nguyệt cười nhạt, nếu ngươi đã công kích trước, vậy có phải bây giờ đến lượt ta không? Ta cũng đã nói, đối với ngươi, chỉ cần một chiêu. Mà một chiêu này, ngay cả vũ khí cũng không cần dùng. Phanh, mộ như Nguyệt nhẹ nhàng nâng tay, hùng hăng tắt một cái về phía Đông Phương Anh, Đông Phương Anh lập tức bay ra ngoài, ngã phịch một tiếng giữa đám người. Người ngươi muốn làm gì? Còn người Đông Phương Anh còn rụt lại. Hoảng sợ nhìn nữ tử tiến về phía mình, thân thể nhịn không được nhích về phía sau, nơi này là Đông Phương gia, ngươi không thể làm gì ta. Mộ Như Nguyệt cười nhạt cũng không nói gì, chỉ chậm rãi tới gần Đông Phương Anh sắc mặt tái nhợt. Dừng tay, khóe mắt Đông Phương Lượng như muốn nứt ra, vội vàng quát lớn. Nhưng đã không kịp nữa rồi. Trong lòng bàn tay Mộ Như Nguyệt xuất hiện một ngọn lửa, đánh vào ngực Đông Phương Anh, mọi người chỉ nhìn thấy nàng phun ra một ngụm máu tươi, ngẹo đầu, hôn mê bất tỉnh. Oanh trên người Đông Phương lượng đột nhiên phát ra lửa giận mãnh liệt, suýt chút nữa khiến hắn mất đi lý trí, đôi mắt thị huyết nhìn chằm chằm mộ Như Nguyệt, gằn từng chữ một, người dám giết người Đông Phương gia ta Âu Dương gia cũng không thể che chở ngươi. Nữ nhân đáng chết này, dám hạ sát thủ trước mặt hắn, nếu không giết nàng, sau này hắn còn mặt mũi nào đối mặt người đời. Chương 633: Đưa nữ nhân cho Dạ Vô Trần 6. Giết nàng, mộ Như Nguyệt nhếch môi, ngươi thấy ta giết nàng lúc nào? Chẳng qua nàng nhiều lần dựa vào thiên phú của mình gây phiền toái cho ta, mà ta lại sợ phiền toái, lần đầu tiên ta có thể không so đo nhưng không có nghĩa ta sẽ bỏ qua lần này, vì khiến nàng sau này không gây phiền toái cho ta nữa ta chỉ có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn phế thực lực của nàng. Quá tam ba bận, lần này mới là lần thứ hai. Nàng có thể cho nàng ta một cơ hội thì sẽ không có lần thứ hai. Huống chi, nếu không phế thực lực của nàng, chỉ sợ về sau sẽ phiền toái không ngừng, đã như vậy tại sao nàng phải tự tìm phiền toái cho mình? Ngươi có biết đối với võ giả, thực lực có ý nghĩa gì hay không? Hai mắt đông phương lượng đỏ tươi, khí thế bộc phát nhưng khi nhìn đến nam nhân đeo mặt nạ bạc bên cạnh mộ như nguyệt dù trong lòng phẫn nổ cỡ nào cũng không tới mức đánh mất lý trí. Phế thực lực của một võ giả còn khiến nàng thống khổ hơn chết, đặc biệt anh Nhi còn là một người cao ngạo như thế, ngươi làm như vậy căn bản là thiên lý bất dung, nhất định phải xuống địa ngục. Địa ngục, mộ như nguyệt cười khẽ, bất luận là thiên đường hay địa ngục đều sẽ có một người bồi ta cùng đi, cho nên, dù xuống địa ngục chúng ta vẫn có thể tự tạo cho mình một mảnh trời riêng, cho nên ta không cần phải sợ hãi cái gì. Có hắn ở đây, đời này còn có gì phải sợ? Ánh mắt dạ vô trần nhu hòa nghe lời nàng nói lệ khí trong mắt dạ vô trần tiêu tán hết trong đôi mắt tím kia chỉ có bóng dáng một mình nàng đông phương ra chủ chuyện này là ngươi không đúng rồi điền phi cười nói ánh mắt đào qua hai người thâm tình nhìn nhau kia sau đó nhìn về phía đông phương lượng vừa rồi chúng ta đều nhìn thấy rất rõ là đông phương anh hạ sát thủ với vị cô nương này trước chẳng lẽ có người muốn giết nàng nàng còn phải chạy tới ôm đùi người ta hoặc là đưa đầu ra cho người ta chém ta nghĩ vị cô nương này không giết nàng đã là quá nhân từ rồi còn thực lực mấy năm nay đông phương anh ỉ vào thực lực của mình giết người vô tội còn ít sao nói không chừng nàng bị phế thực lực là một chuyện tốt nếu không một ngày nào đó đông phương gia trêu vào cường giả khiến đông phương gia bị hủy hoại cũng không biết chừng ánh mắt đông phương lượng càng thêm âm trầm hừ lạnh nói anh nhi là nữ nhi của ta còn nàng chỉ là một chi thứ của âu dương gia sao có thể so được Ngụ ý, nữ nhi của ta giết nàng là chuyện bình thường, nàng phế nữ nhi hắn thì chính là thiên lý bất dung. Tùy lần trước đến Âu Dương gia, Đông Phương Lượng đã gặp mộ Như Nguyệt rồi, nhưng cũng không biết rõ thân phận của nàng, vừa rồi lại nghe Đông Phương anh nói cho nên cũng cho rằng mộ Như Nguyệt là chi thứ của Âu Dương gia. Ha ha, Âu Dương Vân cầm cười to, khinh miệt nói: "Đông Phương gia chủ, ngươi có nhầm hay không? Mộ cô nương không phải là chi thứ của Âu Dương gia mà là người Âu Dương gia nguyện trung thành." Lời hắn nói giống như một tảng đá rơi vào mặt hồ tĩnh lặng tạo nên ngàn vạn gợn sóng. Nhưng cảm giác đầu tiên trong lòng mọi người chính là không dám tin. Âu Dương Gia là gì? Nữ tử này là người thế nào? Rốt cuộc có năng lực gì khiến Âu Dương Gia nguyện trung thành? Nhất định là vì Âu Dương Gia muốn đà kích Đông Phương Gia nên mới cố ý nói như vậy. mươi 634, đưa nữ nhân cho dạ vô trần bảy Nhìn những ánh mắt không tin của mọi người Âu Dương Vân Cẩm cũng không giải thích thêm gì, hắn chỉ muốn nói cho Đông Phương Lượng biết mộ như Nguyệt không phải người hắn có thể đụng đến. Nếu muốn động đến nàng, tất nhiên Âu Dương ra sẽ cùng hắn ca chết lưới rách. Sắc mặt Đông Phương Lượng truyền từ xanh thành trắng, rồi từ trắng thành xanh trong lúc hắn còn chưa biết hóa giải chuyện này thế nào, một thanh âm ôn hòa từ phía sau truyền đến phụ thân. Dưới ánh mắt mọi người, Đông Phương Tuấn chậm rãi đi đến trên dung nhan anh Tuấn lại ý cười nhàn nhạt nhưng khi nhìn về phía Điền Phi ánh mắt chợt tối sầm lại. Điền ra, nghĩ đến tình huống của mình hiện tại, đáy lòng Đông Phương Tuấn thầm hận trên mặt lại không biểu hiện gì trước sau vẫn là nụ cười khéo léo. Tuấn Nhi, sao ngươi lại ra đây? Đông Phương lượng khẽ cao mày. Ta đến xem, Đông Phương Tuấn cười nhạt ánh mắt đảo qua Đông Phương anh nằm trên mặt đất xẹt qua một tia khinh thường. Bây giờ nên đưa muội muội về phòng trước, sau đó mời đại sư xem có phương pháp nào hồi phục được không." "Tốt." Đông Phương Lượng gật đầu, khẽ thở dài một tiếng. Hắn biết chuyện này là Đông Phương Anh khơi mào trước, nếu bây giờ trừng phạt nữ nhân kia, dĩ nhiên sẽ khiến các gia tộc khác bất mãn. Cho nên, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, nhưng món nợ này hắn nhớ kỹ, chờ sau này trả lại nàng gấp đôi. Khiến nàng hiểu rõ, người Đông Phương gia không phải dễ bắt nạt như vậy. Tử Lan Đông Phương Tuấn nhìn về phía Nam Công Tử Lan, mở quạt xếp trong tay, khuôn mặt tươi cười đi về phía nữ tử trong đám người, ánh mắt nhu hòa nói, xin lỗi, bởi vì thân thể không khỏe cho nên không thể bồi ngươi, chờ mấy ngày nữa khỏe hẳn, ta sẽ bồi ngươi đi dạo trong Đông Phương Thành. Trái tim Nam Công Tử Lan run lên, trong đầu nàng vang lên lời Nam Công Liệt đã nói, nhịn không được lui về phía sau mấy bước cắn chặt môi, trong mắt lộ vẻ kháng cự. Tử Lan, Đông Phương Tuấn cao mày, xảy ra chuyện gì? mới nửa năm không gặp ngươi đã xa lạ với tuấn ca ca sao hay là có người nói gì đó với ngươi lúc nói lời này hắn nhịn không được quét mắt về phía mộ như nguyệt không có nam công tử lan vội vàng phủ nhận khẽ cắn môi đôi mắt to tròn hàm chứa hơi nước nhìn về phía nam nhân mặc cầm y bên cạnh xin giúp đỡ Cẩm Y Nam nhân hiển nhiên cảm thấy khó chịu với hành vi của Đông Phương Tuấn, nhíu chặt mày, nói: "Đông Phương công tử, mấy ngày nay muội muội ta có chút không thoải mái, chỉ sợ không thể cùng ngươi đi dạo, xin Đông Phương công tử thứ lỗi." Nghe vậy, Đông Phương Tuấn mới thu hồi tầm mắt, nở nụ cười khách sáo, "Thần huynh nói quá lời, nếu đã như vậy, cứ để Tử Lan nghỉ ngơi cho tốt, ta không quấy rầy, nếu có thời gian, hay là thần huynh cùng ta uống vài chén, thế nào?" Không ai chú ý đến trong nháy mắt này, Đáy mắt Đông Phương tuân ám trầm hàm chứa tia sáng khó hiểu. Nam Công Tử Lan cuối cùng vẫn xa lạ hắn. Hắn rời mắt qua phía mộ như Nguyệt trong lòng bốc lên lửa giận nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống. Nữ nhân này không những ngăn chờ hắn và khiếu Nguyệt bây giờ còn lời ra tiếng vào với Nam Công Tử Lan làm hắn ngay cả cơ hội này cũng mất. Nếu Nam Công Tử Lan không muốn gả cho hắn, phụ thân sẽ suy xét lại vị trí thiếu chủ Đông Phương gia như vậy tình huống sẽ rất bất lợi với hắn. Trường 635, đưa nữ nhân cho giả vô trần tám. Lúc trước Đông Phương Lượng nói một câu, ai có được nam công tử Lan, người đó sẽ là gia chủ đời kế tiếp cho nên hắn mới không tiếc phớt bỏ khiếu nguyệt để có được thân phận thiếu chủ này. Mộ cô nương, giả công tử, đã lâu không gặp. Đông Phương Tuấn cười nhạt, ánh mắt nhìn về phía hai người cười như không cười nói. Đông Phương Lượng nhíu mày hơi bất mãn nói, Tuấn Nhi, ngươi quen những người này. Đã từng gặp qua, Đông Phương Tuấn cười cười. Chẳng qua hình như hai vị có chút hiểu lầm ta, hiện tại ta có chuẩn bị cho hai vị một phần đại lễ, nhận lỗi với hai vị, người tới, đưa đại lễ lên. Dứt lời, một người cầm một cái hộp đi đến trước mặt Đông Phương Tuấn. Đông Phương Tuấn tiếp nhận cái hộp vung tay lên, nói, đi xuống đi. Vâng, thiếu chủ, người nọ yên lặng lui xuống. Lập tức ánh mắt mọi người đều tập trung về phía Đông Phương Tuấn, có lẽ vì không hiểu tại sao mộ như Nguyệt phế Đông Phương Anh mà Đông Phương Tuấn còn muốn đưa lễ vật cho mộ như Nguyệt đi. Có điều từ lúc Đông Phương Tuấn tiếp nhận cái hộp mộ như Nguyệt Liền không cách nào rời mắt được. Nguyễn Yêu Thảo, không sai, trong cái hộp kia là Nguyễn Yêu Thảo. Chỉ cần ngửi được mùi hương này, nàng liền đoán ra loại dược liệu. Nguyễn Yêu Thảo là một loại dược liệu mê huyễn. nghe nói nếu cho một người dùng, hắn sẽ quên mất người mà hắn yêu nhất hơn nữa sẽ yêu người khác phái đầu tiên mà hắn nhìn thấy. Đương nhiên, đối với mộ như Nguyệt, Nguyễn Yêu Thảo không chỉ có một công hiệu này, bởi vì muốn luyện đan dược thiên giai trung cấp cần dùng loại dược liệu này. Không ngờ bây giờ lại có người đưa tới tận cửa. Có điều, Đông Phương Tuấn đưa Nguyễn Yêu Thảo cho bọn họ có mục đích gì? Trong lúc Mộ Như Nguyệt còn đang trầm ngâm, Đông Phương Tuấn cười ôn hòa, nói: "Mộ cô nương, giả công tử các ngươi đi đường cũng mệt nhọc vất vả rồi, hình như Âu Dương gia không mang theo nha hoàn tới, nếu đã như vậy ta liền đưa nha hoàn của ta cho hai vị, hy vọng các ngươi sẽ tiếp nhận ý tốt của ta." Trong mắt Đông Phương Tuấn xẹt qua một tia sáng, phân phó: "Vũ nương, từ nay về sau, ngươi sẽ hầu hạ giả công tử và Mộ cô nương." Hắn vừa dứt lời, một làn hương thơm ngát đã ập tới trước mặt một nữ tử quyến rũ từ trong đám người đi ra. Nữ tử này kinh diễm tuyệt luân, khoe mắt lông mày hàm xuân, dáng người khiến nam nhân huyết mạch phun trào, đặc biệt là làn váy quá ngắn, khi bước đi lộ ra cặp đùi thon dài trắng nõn nà, có vài người không chịu được cảnh tượng hương diễm này, hạ thân trực tiếp có phản ứng. Không được xem, cố oanh oanh nhéo nhéo tay điền phi, bá đạo nói. Điền phi cười nhạo nói, loại nữ nhân phóng đáng này làm sao so được với phu nhân. Chỉ sợ lúc này Đông Phương Tuấn, nam nhân kia nhìn thế nào cũng không giống đồ háo sắc. Bất luận ở nơi nào trong mắt hắn chỉ có vị bạch kỳ nữ từ kia cho nên Đông Phương Tuấn lập kế hoạch muốn dùng vũ nương câu dẫn nam nhân kia chỉ sợ sẽ ngâm nước nóng. Mộ như nguyệt nhíu mày quét mắt Đông Phương Tuấn, phát hiện ý cười lạnh trong mắt hắn, lại nhớ đến dược liệu vừa rồi, nhất thời hiểu ra. Thì ra hắn có chú ý này. Nghĩ kỹ ý đồ của đối phương, sắc mặt mộ như nguyệt hơi lạnh xuống, khóe môi gợi lên đồ cong lạnh băng, đôi mắt đen sệt qua hàn ý. Trường 636, đưa nữ nhân cho dạ vô trần chín. Đây xem như đưa nữ nhân cho dạ vô trần trước mặt nàng. Xem ra mặt ngoài Đông Phương Tuấn cũng không làm tốt như nàng nghĩ. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mấy người kia. Sao bọn họ có thể không nhìn ra ý nghĩ chân thật của Đông Phương Tuấn? Dù sao ở đây có nhiều người như vậy. Hắn không đưa nha hoàn cho những người khác mà cố tình đưa cho đôi phu thê kia, nói không có âm mưu gì, ai mà tin được. "Huống chi, nữ tử quyến rũ kia giống nữ tử Thanh Lâu hơn chứ sao có thể là một nha hoàn?" Bọn họ chưa từng gặp nha hoàn nào phóng đãng yêu mị như thế. Giả công tử, Vũ nương khẽ khom người, lộ ra cái cổ trắng tuyết loáng thoáng có thể nhìn thấy khuôn ngực đầy đặn, thanh âm dụ hoặc, nũng nịu chọc người yêu thương." Nếu bị nàng dùng thanh âm như vậy kêu gọi, phòng trừng chân bọn họ đều nhịn không được mềm nhũn, sau đó bất chấp tất cả mà nhào lên. Lập tức có nam nhân dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Dạ Vô Trần, vì sao hắn có vận khí tốt như vậy, bên cạnh đã có một thê tử tuyệt sắc, bây giờ còn có thêm một nữ tử quyến rũ tận xương, chỉ nhìn dáng người là biết công phu trên giường của nữ tử này cực tốt, có thể khiến nam nhân dục tiên dục tử. Còn Mộ Như Nguyệt nhất thời hoàn toàn bị bỏ qua một bên. Cho dù nàng là người Âu dương gia cũng không thể ngăn cản phu quân mình nạp thiếp thế giới này vốn là như thế, mặc kệ nữ nhân có thực lực cỡ nào đều phải coi phu quân là trên hết, nếu ngăn cản phu quân cùng nữ nhân khác ân ái triền miên sẽ bị coi là ghen tị, đố phụ. Huống chi nam nhân này còn là một cường giả, là cường giả đương nhiên sẽ có nhiều nữ nhân hơn người khác. Xem ra có trò hay để nhìn, giả công tử. Thấy nam nhân này từ đầu đến cuối không hề nhìn mình, trong lòng Vũ Nương có chút khó chịu, mấy nam nhân trước đây nàng chỉ cần nói một câu liền lên giường, không phải Đông Phương Tuấn cũng vậy sao. Hơn nữa, Đông Phương Tuấn còn khen nàng công phu trên giường cực tốt hầu hạ hắn thật thoải mái cũng vì thế mà Vũ Nương càng tự tin hơn. Nhưng mà nam nhân trước mắt lại không thèm nhìn nàng, lúc nàng hành lễ cũng không đỡ nàng lên. Một khi đã như vậy, nàng nhất định phải câu dẫn được hắn, làm hắn hưởng thụ mị lực của nàng trên giường. Đặc biệt là tuy nam nhân này xấu xí nên phải đeo mặt nạ nhưng dáng người thon dài kia rất tốt, nam nhân sao, lên giường rồi thì đều giống nhau, nàng đều có thể ăn hết. Có điều, không biết tinh lực trên giường của hắn thế nào, nàng cũng muốn nếm thử một chút. Ai yêu, đầu ta choáng váng, công tử giúp ta. Vũ nương nâng tay đỡ chán, thân thể yêu kiều tận xương ngã về phía dạ vô trần. Chứng kiến cảnh tượng này. Mọi người có thể tưởng tượng ra thần sắc nam nhân kia khi ôm cái thân thể mềm mại kia, nhưng vũ nương này cũng thật lớn mật câu dẫn phu quân người ta trước mặt đối phương như vậy cũng hơi quá đáng. Bất quá, vũ nương quả thật là cố ý. Nàng không phục trong mắt giả vô trần không có nàng, càng muốn khiêu chiến, mộ như miệt đúng là rất đẹp, nhưng lại quá ngây ngô, sao có thể quyến rũ bằng nàng. Quan trọng hơn là Đông Phương công tử đã giao nhiệm vụ cho nàng, phải phá hư quan hệ của hai người bọn họ chỉ cần nàng làm được điều đó, sẽ đảm bảo nàng cả đời sống sung sướng. Cho nên, nếu bây giờ giả vô trần ôm nàng, lòng tự trọng của nữ nhân kia tất nhiên sẽ không thể chấp nhận được vậy nàng cũng coi như hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Trường 637, đưa nữ nhân cho giả vô trần 10. Về phần giả vô trần có tiếp nhận nàng hay không, vũ nương rất tự tin, nam nhân vốn thương hoa thiết ngọc thấy mỹ nhân sắp té ngã nhất định sẽ đỡ nàng một phen. Nhưng mà chuyện ngoài dự đoán đã xảy ra, thời điểm vũ nương sắp ngã vào lòng giả vô trần, thân thể nam nhân chợt lóe tránh sang một bên, vì thế bịch một tiếng, thân thể yêu kiều kia ngã lăn trên mặt đất. Mọi người ngây ngẩn, nghiễm nhiên còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Mỹ nhân phóng đãng yêu Mỹ trước mắt cho dù không động tâm với nàng, nhưng ai mà không muốn chơi một chút. Vậy mà nam nhân này lại từ bỏ cơ hội. Hơn nữa, đỡ nàng một lần cũng không muốn. Đầu óc vũ nương trống rỗng, nàng thật sự không ngờ chiêu thức này lại mất hiệu lực đối với nam nhân này. Nàng cắn chặt môi, không cam lòng, chẳng lẽ mị lực của nàng còn chưa thể hiện ra hết cho nên nam nhân này mới không động tâm. Giả công tử, người có ý gì? Sắc mặt Đông Phương Tuấn trầm xuống vũ nương là nha hoàn ta đưa để hầu hạ các ngươi dù nàng có gì không đúng cũng không nên đối đãi với nàng như vậy mộ như nguyệt quét mắt về phía đông phương tuấn sắc mặt xanh mét cười lạnh nói đối đãi với nàng không biết phu quân ta phải đối với nàng thế nào bản thân nàng cố ý té ngã chẳng lẽ còn phải đi đỡ nàng có lẽ đổi thành đông phương công tử nhất định sẽ không đành lòng mà đỡ nàng một phen Sắc mặt đông phương tuấn hơi đổi, theo bản năng nhìn về phía nam công tử Lan, sau đó thu hồi ánh mắt, lạnh giọng nói chuyện này quả thật là nàng sai, không thể trách giả công tử, một khi đã như vậy ta sẽ để nàng qua hầu hạ các ngươi. Chỉ cần tiếp cận bọn họ tìm cơ hội cho Dạ vô trần ăn huyện yêu thảo, lúc đó Dạ vô trần sẽ quên nữ nhân này yêu vũ nương. Mà hắn cũng muốn khiến nữ nhân đáng chết này nếm thử tư vị yêu mà không có được. Là tới hầu hạ chúng ta, hay là lên giường hầu hạ phu quân ta. Mộ như Nguyệt cười nói, trong mắt xẹt qua hàn ý lạnh lẽo tận xương. Dù Đông Phương Tuấn không nói rõ ràng nhưng bất kỳ ai đều hiểu rõ, Vũ Nương chính là nữ nhân Đông Phương Tuấn đưa lên giường dạ vô trần. Mộ cô Nương, đồng ý hay không đồng ý cũng không phải ngươi nói, ánh mắt Đông Phương Tuấn càng thêm âm trầm, lạnh giọng nói. Phô quân ngươi là trời của ngươi, ngươi dĩ nhiên phải nghe lời hắn, chỉ cần hắn muốn, đừng nói là lên giường hầu hạ hắn, dù hiu ngươi cưới nàng cũng là tất nhiên. Đồng phương Tuấn biết rõ Dạ vô trần rất yêu mộ nhưng Nguyệt từ ánh mắt có thể nhìn ra được. Nhưng có yêu một người đến mức nào cũng không thể kháng cự được dụ hoặc. Cũng giống như hắn yêu khiếu Nguyệt nhưng trong khoảng thời gian cùng nàng yêu nhau, hắn cũng vẫn có vài hồng nhan chi kỷ, hơn nữa thỉnh thoảng còn đến thanh lâu phát tiết nhu cầu. Cho dù Dạ vô trần và vũ nương có phát sinh quan hệ cũng không thể khiến hắn không yêu mộ như Nguyệt cho nên hắn mới dùng nguyện yêu thảo, chỉ có dùng loại dược liệu này mới có thể khiến hắn quên mộ như Nguyệt yêu nữ nhân khác. Đến lúc đó, nữ nhân này nhất định sẽ đau đến tê tâm liệt phế. Như vậy có thể khiến nàng nếm chịu nỗi đau đớn khi hắn mất khiếu Nguyệt. Mộ như Nguyệt cười nhạt vô trần, hắn nói ngươi muốn yêu ta cưới người khác, còn nói ngươi là trời của ta tất cả mọi chuyện đều phải nghe lời ngươi, là như vậy sao? Trường 638, đột phá cảnh giới địa nguyên 1. Bầu không khí nháy mắt trở nên yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều đổ rồn về phía nam nhân đeo mặt nạ kia chờ đợi câu trả lời của hắn. Quanh người nam nhân bao phủ một tầng lệ khí, đôi mắt tím lạnh băng không có chút độ ấm, lạnh lùng đảo qua vũ nương, trên người chợt xuất hiện ngọn lửa màu đen mãnh liệt. Oanh, ngọn lửa bắn về phía vũ nương, nháy mắt đã bao trùm cái thân thể kiều mị kia, đối phương còn chưa kịp mở miệng kinh hô đã bị ngọn lửa nuốt hết Đây chính là đáp án của hắn. Từ đầu đến cuối, nam nhân không nói bất kỳ lời nào, nhưng hành động của hắn lại càng khiến mọi người chấn động hơn. Dù hắn không để nữ tử quyến rũ kia vào mắt, nhưng nỡ lòng nào ra tay giết một vưu vật nóng bỏng như vậy. Bất quá, dạ vô trần không nghĩ mình làm vậy có gì không đúng đồng phương tuấn chẳng những đưa huyện yêu thảo mà còn đưa nữ nhân này cho hắn mục đích là gì còn chưa rõ ràng sao đối với loại nữ nhân cam nguyện bị đông phương tuấn lợi dụng để phá hư tình cảm của hai người bọn họ tại sao hắn phải buông tha nếu nàng vì quyền lợi hay phú quý mà làm việc cho đông phương tuấn thì nên hiểu rõ kết cục của mình sẽ thế nào quỷ vương đồng phương tuấn biến sắc hành vi của dạ vô trần là trắng trợn tát vào mặt hắn làm sao hắn còn tiếp tục giả bộ được nữa Lập tức phẫn nổ quát ngươi đang làm cái gì? Dạ vô trần lạnh lùng đào mắt về phía Đông Phương Tuấn, thanh âm tràn ngập hàn ý, nhưng ngươi nhìn thấy. Người Đông Phương Tuấn xanh mặt, thì ra quỷ vương là Thê Nô. Trên đời này, nam nhân hận nhất chính là bị người khác nói mình là Thê Nô, đối với bọn họ đây là một loại sỉ nhục. Thân là nam nhân yêu cầu nữ nhân phải nói gì nghe nấy, chứ không phải sợ hãi thê từ của mình. Đông Phương Tuấn vốn cho rằng sau khi nghe mình nói lời này, bất luận thế nào dạ vô trần cũng sẽ chứng minh mình không phải là thê nô nhưng nam nhân kia lại chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái giữa chúng ta lời nàng nói mới tính lời của ta không tính là gì tuy thanh âm của nam nhân cũng không lớn lắm nhưng từng chữ vẫn rơi vào tai mọi người bọn họ có chút không thể tin vào tai mình nam nhân này gián tiếp thừa nhận mình là thê nô chuyện này đối với nam nhân là vô cùng nhục nhã a Đông Phương Tuấn còn muốn nói gì đó nhưng lại bị một thanh âm lạnh lùng khác ngắt ngang, "Đông Phương công tử, cái chân thứ ba của ngươi tốt không? Lại có thể tới chỗ này gây sóng gió." Mộ Như Nguyệt cười như không cười quét mắt về phía hạ thân Đông Phương Tuấn, ý tứ trong mắt không nói cũng biết. Ở đây có rất nhiều người đều là người từng trải, làm sao có thể không rõ cái chân thứ ba là ý gì. Bọn họ đều sửng sốt, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Đông Phương Tuấn. Đông Phương Tuấn hoàn toàn biến sắc, Hắn không ngờ mộ Nhưng Nguyệt sẽ nói ra chuyện này, ánh mắt âm u, mộ cô nương ta không hiểu lời này là có ý gì. Có ý gì, mộ Nhưng Nguyệt cười nhạt nói. Ý của ta đương nhiên là Đông Phương Tuấn ngươi đã là một phế vật chẳng lẽ bởi vì ngươi đã là phế vật cho nên muốn phá hoại tình cảm của người khác. Oanh, trên người Đông Phương Tuấn bộc phát lực lượng cường đại trực tiếp đánh về phía mộ Nhưng Nguyệt nhưng nàng lại đứng im không động bên môi còn mang ý cười nhàn nhạt, nhạt. Mộ Nhưng Nguyệt ngươi dám vu hãm ta mươi 639, đột phá cảnh giới địa nguyên 2. Sắc mặt Đông Phương Tuấn xanh mét khí thế toàn thân trở nên sắc bén, người đường đường là nữ tử, vậy mà dám nói ra mấy lời hạ lưu như vậy, không sợ người đời nhạo báng. Ta chỉ nói sự thật mà thôi, không giống kẻ nào đó chuyên làm mấy chuyện hạ lưu mộ như nguyệt cười nhạt, không chút sợ hãi nói. Đông Phương Tuấn ta có bôi nhọ ngươi hay không, bản thân ngươi rõ ràng. Đến Yến hội lần này. Mục đích chủ yếu của nàng chính là khiến Đông Phương gia bị cô lập với ba gia tộc khác tuy nói Nam Công gia đã xem xét lại hôn sự này nhưng nếu muốn làm Nam Công gia đối địch với Đông Phương gia thì chưa đủ. Cần phải khiến Nam Công gia thất vọng với hành vi của hắn. Mà Đông Phương tuấn giấu giếm tình huống của bản thân tiếp tục liên hôn, đây chính là cơ hội khiến hai gia tộc trở mặt thành thù. Còn Điền Gia, đó hoàn toàn là Đông Phương gia tự tìm chết, Đông Phương công tử lại vô nhân đạo như thế. Chợt chợt thật nhìn không ra à. hắn đã biến thành như vậy mà còn muốn cưới tử Lan Tiểu Thư, vậy không phải hại người ta mất đi hạnh phúc cả đời sao? Cũng chưa chắc nói không chừng đây là âm mưu của Âu Dương gia mục đích là muốn phá hỏng liên hôn giữa hai nhà. Một câu cuối cùng được rất nhiều người tán thành, Đông phương tuấn sao có thể là phế vật, nếu nói là phá hỏng liên hôn còn có khả năng. Mộ như Nguyệt cười ngả ngớn, lòng bàn tay bắn ra một đạo kiếm quang cắt đứt ống quần của Đông Phương Tuấn, lộ ta quang cảnh bị tàn phá bên trong. Bọn nữ tử ở đây mặt đỏ bừng, vội vàng quay đầu không dám nhìn cảnh tượng kia. Đông Phương Tuấn cũng ngây dại, hắn làm thế nào cũng không ngờ được mộ như Nguyệt dám làm chuyện lớn mật như vậy trước mặt mọi người. Nàng vẫn là nữ nhân sao? Không được nhìn, Dạ vô trần bá đạo kéo mộ như Nguyệt vào ngực ấn đầu nàng vào trong ngực mình mộ Như Nguyệt cũng không phản kháng, tùy ý hắn ấn đầu nàng vào ngực. Các ngươi mau nhìn, Đông Phương Tuấn quả thật là phế vật, hắn thật sự bị phế. Bỗng nhiên, một tiếng kêu sợ hãi vang lên, đám nữ tử đều tò mò quay đầu nhìn, ánh mắt kinh ngạc, sau đó khuôn mặt lại đỏ bừng. Đông Phương gia chủ, người có ý gì? Sắc mặt Nam Công Thần trầm xuống, phẫn nộ nói, còn muốn muội muội ta gả cho một thái giám, nếu nàng thật sự gả cho Đông Phương Tuấn, cả đời nàng đều bị hủy rồi chuyện này ngươi phải cho chúng ta một công đạo nam công thần vẫn chưa nghĩ ra cách nào thoát thác hôn sự này hiện tại có một cơ hội tốt như vậy sẽ không dễ dàng bỏ qua huống chi đông phương tuấn vốn không xứng với muội muội hắn này đông phương lượng nhất thời sừng sốt không biết nên giải thích thế nào dù sao đông phương tuấn bị phế cũng là sự thật đông phương gia lại không nói muốn giải trừ hôn ước hành vi lừa gạt như thế nam cung gia sao có thể không thống hận nam cung công tử ngươi trước hết nghe ta nói Đông Phương Lượng do dự nửa ngày, hạ quyết tâm nói: Kỳ thật ta cũng không biết rõ chuyện này, ta cũng bị Đông Phương Tuấn lừa gạt. Nếu Nam Cung công tử không hài lòng, ta còn có mấy nhi tử khác đều có thể. Ha ha, Nam Cung thần ngửa đầu cười to. Các ngươi coi muội muội ta là cái gì? Tử Lan là bảo bối của Nam Cung gia chúng ta, bình thường còn không nỡ để nàng chịu một chút ủy khuất nào, các ngươi lại dám dùng phương pháp này lừa gạt. Ai biết các ngươi tìm một người khác có phải lại là thay dám hay không? hoặc là không cẩn thận biến thành thái giám, Đông Phương gia chủ, ta thấy liên hôn giữa hai nhà đến đây là chấm dứt đi. Chương 640, đột phá cảnh giới địa nguyên ba. Thành âm hắn vạn phần lạnh lẽo, ánh mắt phẫn nộ chán ghét đào qua Đông Phương Tuấn. Đông Phương Tuấn ngây ngẩn, hắn thật sự không ngờ thời khắc mấu chốt lại bị phụ thân vứt bỏ, nhưng hắn càng sợ hãi Nam công tử Lan rời đi hơn, Tử Lan, ngươi nghe ta nói ta Lúc nói chuyện, hắn tiến lên muốn bắt lấy tay Nam Công Tử Lan, lại bị Nam Công Thần ngăn cản. Giờ phút này, trong mắt Đông Phương Tuấn tràn đầy thống khổ, có điều là thật hay giả thì không ai biết. Tử Lan, ta thật sự không cố ý muốn lừa gạt ngươi, ngươi phải tin tưởng ta, ta thật lòng thích ngươi, ta chỉ quá sợ hãi mất đi ngươi cho nên mới giấu giếm chuyện này, ngươi phải tin ta, ta nhất định sẽ khôi phục lại bình thường, ngươi cho ta một cơ hội, được không? Bình thường, Nam Công Thần cười lạnh. Đồng Phương Tuấn, ngươi không biết thật hay là giả vờ không biết. Bộ dạng này của ngươi còn có thể khôi phục bình thường sao? Nam Công gia chúng ta tuyệt đối sẽ không cho phép tử lan gả cho một thái giám ta khuyên ngươi chết tâm đi. Hắn che chắn Nam Công tử lan sau lưng, không cho Đông Phương Tuấn tiếp cận chút nào. Đồng Phương Tuấn không nói gì, hắn ngước mắt ngóng nhìn Nam Công tử lan trong mắt hàm chứa tia khẩn cầu tử lan, ngươi phải tin ta Tuấn ca ca nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi, ngươi quên rồi sao? Lúc trước ta bất chấp nguy hiểm bắt tiểu bạch hồ cho ngươi vui vẻ, vì sao bây giờ chúng ta chỉ gặp chút chắc chở ngươi liền muốn bỏ ta mà đi. Chẳng lẽ trong lòng ngươi ta không quan trọng chút nào sao? Trong suy nghĩ của hắn, Nam Công Tử Lan Thiện Lương lại dễ mềm lòng, chỉ cần hắn nói vài lời nàng nhất định sẽ bất chấp tất cả nhào vào lòng hắn. Mà hắn cũng đã giang hai tay chuẩn bị đón nhận nàng. Nhưng hiện tại, suy nghĩ của hắn hoàn toàn sai. Nếu hắn không đề cập tới chuyện Tiểu Bạch Hồ thì còn đỡ, bây giờ nhắc tới, sắc mặt Nam Công Tử Lan lạnh lẽo, nói, Đông Phương Tuấn, bản thân ngươi đã làm chuyện gì thì tự ngươi biết, Nam Công Tử Lan ta không phải nữ tử vô tri ngu xuẩn, bị ngươi lừa gạt như vậy đủ rồi, ta không muốn làm một ngốc tử đau khổ lưu luyến một kẻ lừa đảo. Sắc mặt Đông Phương Tuấn tái nhợt, ánh mắt có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ Nam Công Tử Lan đã biết chuyện đó? Không, không thể nào, hắn làm kín đáo như vậy, Nam Công Tử Lan sao có thể biết được? Đồng Phương Tuấn chấn định lại, nói Tử Lan có phải ngươi có hiểu lầm gì đó không? Ta thề với trời tuyệt đối không làm chuyện gì có lỗi với ngươi. Nghe lời này, Nam Công Tử Lan nở nụ cười, nụ cười này không còn đáng yêu như trước mà mang theo thất vọng. Đồng Phương Tuấn tới bây giờ mà ngươi còn muốn lừa gạt ta sao? Nam Công Tử Lan lắc đầu ánh mắt dần dần dưng dưng ngươi lừa một nữ nhân, bây giờ còn lấy danh nghĩa tình yêu lừa gạt ta, nếu ngươi không làm như vậy, có lẽ chúng ta còn có thể chia tay trong hòa bình, nhưng mà hành động của ngươi đã làm ta chán ghét ngươi, Đông Phương Tuấn, đời này ta thống hận nhất chính là bị lừa dối. Bước chân Đông Phương Tuấn lảo đảo, nhịn không được lui về phía sau hai bước, hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng cuối cùng vẫn biết hết tất cả. Nhưng Đông Phương Tuấn thật không cam lòng, thắng lợi đã ngay phía trước lại bị nữ nhân mộ như Nguyệt kia phá hủy, nữ nhân kia nhất định cố ý xả giận cho Khiếu Nguyệt. Chương 641, đột phá cảnh giới địa nguyên 4. Tử Lan, Nam Công Thần hơi lo lắng nhìn muội muội mình, khẽ cao mày, giữ chặt tay nàng kéo về phía sau mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Đông Phương Tuấn. Đông Phương Tuấn, đừng cuốn lấy muội muội ta nữa. Những việc mấy năm nay ngươi đã làm nam công gia chúng ta đều đã biết rõ ràng. Tử Lan cần một nam nhân thật lòng yêu thương nàng, nam nhân đó tuyệt đối không phải ngươi. Thấy Đông Phương Tuấn còn muốn nói gì đó, trong đám người đã truyền ra một thanh âm nhạo báng. Ta đã sớm nói mà Đông Phương gia không có một người nào tốt. Đông Phương anh bá đạo kiêu căng, còn có Đông Phương Tuấn rõ ràng là thay giám mà còn lừa gạt nữ nhân, trọc trọc không ngờ hắn lại bị người ta phế. Không biết ai làm chuyện tốt như vậy ta nhất định phải hào hào cảm tạ người đó. Cố oanh oanh cười khẽ, nói. Đúng lúc này, Đông Phương Tuấn bỗng nhiên bộc phát sát khí mãnh liệt toàn thân như một thanh kiếm sắc bén lao về phía cố oanh oanh. Tiện nhân ta ra nông nỗi này đều là do điền ra các ngươi hãm hại, một khi đã như vậy ta sẽ đồng vô quy tận với các ngươi tất cả chết hết đi cho ta. Oanh oanh cẩn thận. Sắc mặt Điền Phi trầm xuống kéo Cố Oanh Oanh vào trong ngực mình, hơi nâng tay lên, trong tay xuất hiện một đạo kiếm quang, nhắm thẳng về phía ngực Đông Phương Tuấn. Đông Phương Tuấn quá phẫn nộ bất chấp tất cả thân thể trượt lóe né tránh công kích của đối phương, sau đó tiếp tục lao về phía hai người Điền Phi và Cố Oanh Oanh. Nếu không phải vì Điền Gia, sao hắn phải đoạn từ tuyệt tôn? Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hai gia hỏa đáng chết này. Phanh! Hai lực lượng va chạm nhau trong không trung, đông Phương Tuấn lui về phía sau mấy bước mới dừng lại được còn Điển Phi cũng lui về sau vài bước khóe môi tràn ra vết máu. Phô quân, cố oanh oanh biến sắc, lo lắng hỏi. Phô quân, chàng không sao chứ. Điển Phi lắc lắc đầu, lau vết máu ở khóe môi, nhàn nhạt nói yên tâm, phô quân của nàng không dễ chết như vậy, nhưng thật ra đông Phương Tuấn bị thương không nhẹ, một trưởng của ta vừa rồi dùng toàn bộ lực lượng. Cố oanh oanh cắn chặt môi, không rên tiếng nào vừa rồi nếu nàng không mở miệng Vũ Nhục Đông Phương Tuấn, có lẽ phu quân cũng sẽ không bị thương, chẳng qua, nghĩ đến những chuyện Đông Phương gia làm với Điền gia trong nửa năm nay, nàng liền tức không chịu được. Điền công tử, ngươi có ý gì? Đông Phương Lượng dùng ánh mắt chỉ trích rèn sắt không thành thép nhìn Đông Phương Tuấn, sau đó âm trầm nói: "Không biết Đông Phương gia chúng ta đắc tội Điền gia các ngươi lúc nào, ngươi lại ra tay đả thương con ta." Điền phi cười lạnh: "Đông Phương gia chủ, có phải ngươi nhìn lầm hay không?" Vừa rồi là Đông Phương Tuấn ra tay với thê tử của ta trước, chẳng lẽ ta phải đứng yên chờ hắn giết thê tử ta mà không phản kháng? Bây giờ ta đã biết cái tính cách bá đạo của Đông Phương Anh vì sao mà có thì ra là di truyền của Đông Phương ra. Một câu này khiến trong lòng Đông Phương Lượng cuồng nộ, nhưng hắn cũng biết bên mình đuối lý trước cho nên chỉ có thể đè nén lửa giận, lạnh lùng nhìn dung nhan ôn hòa Tuấn Mỹ của đối phương. Tuấn Nhi, lui xuống đi. Ánh mắt Đông Phương Lượng trầm xuống, lạnh giọng quát. Phụ thân Đông Phương Tuấn vừa mới bỏ dậy liền nghe phụ thân mình nói vậy, trong lòng bất giác run lên, không cam lòng kêu: "Ngươi còn muốn mất mặt tới khi nào?" Đông Phương Lượng lạnh lẽo liếc hắn một cái, "Lập tức cút xuống cho ta, đừng ở đây làm Đông Phương gia mất mặt xấu hổ." Chương 642: Đột phá cảnh giới địa nguyên năm. Đông Phương Tuấn nắm chặt nắm đấm, hơi cúi đầu đáp phụ thân, nhi tử cáo lui. Trời biết hiện tại trong lòng hắn không cam tâm cỡ nào, nhưng mà không thể cãi lại mệnh lệnh của Đông Phương Lượng, chỉ có thể âm trầm nhìn mộ như nguyệt một cái, sau đó đi về phía hậu viện. Chờ đến khi hắn đi rồi, Đông Phương Lượng mới miễn cưỡng cười nói: Các vị ta hơi mệt mỏi, thứ lỗi không thể phụng bồi. Đến lúc dạ thì kết thúc, các vị có thể tự mình trở về. Ta không thể tiễn. Bất quá các ngươi cũng đừng quên đại hội ba ngày sau. Dứt lời, hắn cũng không chờ mọi người đáp lời, đã vội vội vàng vàng rời khỏi. Mộ như Nguyệt mỉm cười, không thể không nói, mục đích của nàng đã đạt được trải qua chuyện tối nay, đông phương gia đã rơi vào thế đối lập với các gia tộc khác. Tình huống như vậy rất có lợi cho nàng. Mộ cô nương, một thanh âm thanh thúy từ phía trước truyền đến, mộ như Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, nhìn nữ tử sắc mặt thái nhợt nhàn nhạt hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Nam công tử Lan khẽ nhấp môi, ngữ khí cảm kích nói, mộ cô nương cảm ơn ngươi, nếu không nhờ ngươi nói cho ta biết ta vẫn sẽ còn bị hắn lừa gạt mộ như nguyệt nhướng mày ngươi không trách ta khiến ngươi mất đi một như ý lang quân như ý lang quân nam công tử lan cười khổ trong mắt có chút thương cảm như ý lang quân của ta không phải hắn nếu hiện giờ ta còn không nhìn rõ bộ mặt thật của hắn sau này nhất định sẽ hối hận cho nên người đã cứu nhân sinh của ta đúng rồi mộ cô nương khiếu nguyệt thì thì hiện tại có khỏe không mộ như nguyệt nhìn nam công tử lan đối với nữ nhân này thật ra nàng cũng rất có hào cảm Khiếu Nguyệt hiện tại rất tốt, đã vượt qua được quá khứ, nam công tử Lan từ bỏ Đông Phương Tuấn, người sẽ gặp được một nam nhân tốt hơn. Nam công tử Lan cười nhạt hy vọng như thế. Trải qua chuyện lần này, nàng còn có thể hết lòng thích một nam nhân sao? Ai biết nam nhân kia có giống như Đông Phương Tuấn, lừa gạt tình cảm của nàng hay không? Mộ như Nguyệt không nói gì, dù sao có một số chuyện bản thân nàng phải tự suy nghĩ cẩn thận, người khác nói nhiều cũng không có tác dụng. Cô nương ta không ngờ ngươi là người Âu dương gia cố oanh oanh yểu điệu đi tới cười nói. Lại còn lợi hại như vậy, bây giờ Đông Phương Anh đã là phế vật rồi, xem sau này nàng còn dám kiêu ngạo nữa không. Nói tới đây cố oanh oanh liền có xúc động muốn ngửa đầu cười to một trận. Trời biết nàng chờ ngày này đã lâu lắm rồi, đó là nàng tự làm tự chịu thôi, mộ nhưng nguyệt cười nhạt không cho là đúng nói. Ta sẽ không cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội lần hai. Nàng không biết quý trọng cơ hội ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Cố oanh oanh tươi cười, vươn tay ra, mộ cô nương, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu hy vọng thời gian kế tiếp chúng ta sẽ là bằng hữu. Mộ như nguyệt nhìn bàn tay vươn ra trước mặt mình, sảng khoái nắm lấy, một khắc này, trong mắt nàng không còn lạnh nhạt xa cách nữa mà hàm chứa ý cười nhàn nhạt. Lúc này, trong mật thất phía sau đông phương ra, đông phương lượng trầm ngâm nửa ngày rồi đẩy cửa đi vào, một nam nhân áo xanh xuất hiện trước mặt hắn. Chương sáu trăm bốn mươi ba đột phá cảnh giới địa nguyên sáu diện mạo nam nhân này rất bình thường không có gì nổi bật nhưng mà một thân khí thế sắc bén kia lại khiến người ta khó có thể bỏ qua đặc biệt là đôi mắt như chim ưng phảng phất như có thể nhìn xuyên đêm tối thanh y đại nhân đông phương lượng cung kính cúi đầu vẻ mặt tràn đầy kính ngưỡng thanh y nam nhân nhướng mày ánh mắt sắc bén đảo qua đông phương lượng không phải ta đã nói hiện tại là thời khắc mấu chốt ta bế quan không cho phép ai tới quấy giày ta nhưng mà đại nhân gần đây đông phương gia xảy ra chút chuyện đông phương lượng do dự nói chỉ sợ kế tiếp sẽ gặp nguy cơ thành y nam nhân cười lạnh ngươi nói nguy cơ không phải là âu dương gia và điền gia liên thủ đối phó đông phương gia các ngươi đi đông phương lượng sợ hãi liếc mắt nhìn hắn đại khái còn có nam cung gia Dù tứ đại gia tộc đã sớm không hợp nhau, nhưng tam đại gia tộc liên thủ đối phó một gia tộc chuyện này vẫn rất hiếm khi xuất hiện. Bất quá ai bảo hắn đi nhầm một nước cờ, mất đi minh hiểu cực tốt là nam công gia. Trong tứ đại gia tộc, người cường đại nhất bất quá là cường giả chân nguyên thôi, không đáng để sợ hãi, thanh y nam nhân mặt không biểu tình nói. Mà ta đã sớm đột phá tới chân nguyên rồi cho nên căn bản không cần phải kiêm kỵ những người đó, chẳng qua từ chân nguyên đến vô thượng còn cần một giác ngộ, nếu không cảm nhận được loại giác ngộ này, ta rất khó đột phá vô thượng, nhưng mà thời điểm ta sắp giác ngộ lại bị ngươi cắt ngang, đông phương lượng, chuyện này ta nên tính sổ với ngươi thế nào đây? tim đông phương lượng run rẩy. không ai hiểu tính tình vị thanh y đại nhân này hơn hắn, nhưng nếu lúc này không đến tìm hắn, nói không chừng ba ngày sau, mấy gia tộc kia sẽ liên thủ đối phó đông phương gia thanh y đại nhân ta biết sai rồi đông phương lượng cúi đầu nói bất quá âu dương gia có hai thiên tài trẻ tuổi hai thiên tài này tuyệt đối là đứng đầu không phải thanh y đại nhân muốn hấp thu linh hồn thiên tài để nâng cao thực lực của mình sao nếu có thể có được linh hồn của hai người kia nói không chừng có thể thành công đột phá cảnh giới vô thượng đáy mắt đông phương lượng xẹt qua tia âm hiểm nở nụ cười âm lãnh chỉ cần hấp dẫn sự chú ý của thanh y đại nhân dù mình không ra tay hai người kia cũng chắc chắn phải chết Thanh y trầm mặc nửa ngày mới nói, ngươi nói thật. Thanh y đại nhân, sao ta dám gạt ngươi? Đông phương lượng vội vàng nói. Trong đó có một nam nhân thực lực rất mạnh, hẳn là cũng là chân nguyên giống ta. Còn nữ từ kia mặc dù không cường đại như vậy nhưng có thể dùng một chiêu nháy mắt đã hạ gục nữ như ta. Có lẽ là ở cảnh giới huyền nguyên, thanh y đại nhân, ta dám cam đoan, sau khi ngươi nuốt linh hồn của bọn họ liền có thể đột phá đến vô thượng không thể không thừa nhận thanh y quả thật động tâm một cơ hội tốt như vậy nếu lãng phí sẽ không bao giờ có nữa đồng phương lượng ngươi hẳn là biết điểm mấu chốt của ta hy vọng ngươi không gạt ta nếu không ta sẽ làm ngươi nếm thử thủ đoạn của ta ánh mắt thanh y hơi trầm xuống lạnh giọng nói thanh y đại nhân làm sao ta dám gạt ngươi ba ngày sau sẽ là đại hội thứ đại gia tộc đến lúc đó ngài có thể tự mình đến xem linh hồn hai người bọn họ có thích hợp hay không Trường 644, đột phá cảnh giới địa nguyên 7. trầm ngâm nửa ngày, thanh y gật gật đầu tốt, nếu ngươi không gạt ta, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi thâu tóm ba đại gia tộc kia. Trong lòng đông phương lượng vui vẻ, chỉ cần có hắn hỗ trợ, không sợ mấy gia tộc kia không trở thành vật trong tay mình. Ánh nắng ban mai trải rộng khắp quảng trường, tại quảng trường ở trung tâm đông phương thành có một lôi đài, người của các đại thế lực đã sớm an vị, mọi người đều đang nghị luận lần này người của gia tộc nào sẽ giành được vị trí khôi thủ. Nhưng rõ ràng, người đông phương gia hoàn toàn bị xem nhẹ cả quảng trường chỉ có vị trí của đông phương gia yên tĩnh nhất. Trong đám người, mộ như Nguyệt nhíu mày quét mắt về phía thanh y nam từ phía sau đông phương lượng, không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, nam nhân kia không phải hộ vệ bình thường. Trần Nguyên, Dạ vô trần nắm tay mộ như Nguyệt nói, nam nhân kia là cường giả Trần Nguyên, bất quá nàng không cần lo lắng, mọi chuyện đều có ta. Mộ như Nguyệt cười nhạt thu hồi tầm mắt, không nhìn tình thế đông phương gia nữa. Có một cường giả chân nguyên, xem ra đông phương gia không đơn giản như nàng tưởng. Chúng ta vẫn dựa theo quy củ, đông phương lượng đảo mắt qua đám người, nhàn nhạt nói. Mỗi gia tộc đều có thể chọn ra một số tinh anh làm đội ngũ thi đấu lần này, số lượng là 10 người. Lúc nói chuyện ánh mắt hắn quét về phía mộ như nguyệt khẽ cong khóe môi. Nhưng ngay sau đó thanh âm đạm mặc như gió của nữ tử rơi vào tay mọi người, không cần chọn có bao nhiêu người cứ lên hết bấy nhiêu đi. Mọi người đều sửng sốt. Lời này có ý gì? Cái gì mà có bao nhiêu người thì lên hết bấy nhiêu, chẳng lẽ nàng muốn một mình địch hết? Dường như biết suy nghĩ trong lòng mọi người, Mộ Như Nguyệt lại nhàn nhạt nói tiếp, các ngươi đều hết đi, cho ta xem thực lực của các ngươi một chút. "Xôn xao", đám người lập tức náo động, lúc này, không chỉ người của Tam đại gia tộc, ngay cả đệ tử Âu Dương gia cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng thật sự quá cuồng vọng, muốn một mình đối địch với nhiều đệ tử của Tam đại gia tộc như vậy, chẳng lẽ nàng là người si nói mộng sao? Nàng cho rằng mọi người đều giống như Đông Phương Anh sao? Đúng vậy, Đông Phương Anh quả thật là thiên tài, cũng chính vì nàng có thiên phú nên mới được Đông Phương Lượng sùng ái, nhưng mà bất luận thế nào, Đông Phương Anh còn quá trẻ, nếu nàng lớn thêm 3-4 năm nữa, mộ như nguyệt tuyệt đối không phải đối thủ của Đông Phương Anh. Trong số nhiều thiên tài như vậy, bất luận là Điền Phi, Đông Phương Tuấn hay Nam Công Thần thực lực của bọn họ đều ở cảnh giới huyền nguyên huống chi thân là đệ tử của đại gia tộc trong tay ai mà không có một hai pháp bảo hay bí thuật. Một mình nàng đối địch với nhiều người như vậy, không phải đầu óc chóng váng thì chính là muốn chết. Cho dù không có pháp bảo hay bí thuật, bọn họ đều có thể đánh bại nữ nhân này. Mộ cô nương, trái tim Âu Dương Vân cẩm run rẩy hành động của mộ như Nguyệt vượt ngoài dự kiến ban đầu, hắn cũng hoàn toàn không ngờ tới. Mộ như Nguyệt nhướng mày, nhàn nhạt nói, không có ai dám lên sao. Nếu ta đã có gan khiêu chiến, vì sao không ai có dũng khí tiếp nhận, mặc kệ các ngươi là tinh anh hay là đệ tử bình thường, chỉ cần là người của ba gia tộc kia, đều có thể cùng nhau tiến lên. dứt lời, mũi chân nàng nhẹ điểm nhảy lên lôi đài. mươi 645, đột phá cảnh giới địa nguyên tám. Gió thu lạnh run, trên lôi đài, nữ tử đứng thẳng tắp tóc đen bay múa, một thân bạch thi như tuyết liên nở rộ đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông. Nhưng càng khiến người ta khó rời mắt chính là khí thế ngạo nghễ của nữ tử tựa như nàng mới là vương giả của thế giới này, duy ngã độc tôn, bệ nghệ thiên hạ. Rất khó có thể tưởng tượng khí thế như vậy lại xuất hiện trên người một nữ tử. "Tốt, Đông Phương Lượng cười lạnh, nếu ngươi đồng ý ta cũng không thể nói thêm gì nữa, bất quá ta nói trước, đao kiếm không có mắt trong lúc tỉ thí nếu bất cần mất mạng, vậy cũng chỉ có thể trách ngươi thực lực quá kém, chẳng trách được ai." Âu Dương Vân cầm biến sắc căm tức nhìn đông phương lượng, đông phương gia chủ, lời này của ngươi có ý gì? Ý ngươi là trong lúc tỷ thí không quan tâm sống chết. Bọn họ nhiều người như vậy, mộ cô nương chỉ có một mình, yêu cầu này đối với nàng là quá không công bằng. Đồng Phương Lượng cười lạnh nói, đây là chính nàng quyết định, cũng không ai bức bách dù muốn cuồng vọng cũng phải có tư cách để cuồng vọng, nàng bất quá là đánh bại anh nhi thôi đã cho rằng mình thiên hạ vô địch, không có đối thủ, nữ nhân như vậy sớm muộn cũng sẽ gây họa ta khuyên Âu Dương gia các ngươi vẫn nên sớm phân rõ giới hạn với nàng thì tốt hơn, miễn gặp tai ương bất ngờ bị diệt vong, như thế lại mất nhiều hơn được. Âu Dương Vân Cẩm không nói gì, ánh mắt lại càng thêm âm trầm, đáy mắt tựa như có cuồng phong kinh người từ đầu đến cuối mộ như nguyệt đều không nói lời nào thần sắc đạm mạc tự tin hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lời nói của đông phương lượng mộ như nguyệt ngươi có đáp ứng yêu cầu của ta hay không mộ như nguyệt khẽ nâng mắt lạnh lùng nhìn đông phương lượng tốt chỉ mong ngươi không hối hận chỉ mong ngươi không hối hận tim âu dương vân cầm đột nhiên run lên hắn nhớ rõ lúc trước mộ như nguyệt cũng nói với âu dương đơn câu này kết quả chính là âu dương đơn hối hận chẳng lẽ tình huống này cũng giống lúc đó Đột nhiên Âu Dương Vân cầm có chút không nhìn thấu nữ nhân này, nàng tựa như rất thần bí, bất luận thế nào cũng không thể hiểu rõ. Yên tâm đi ta tuyệt đối sẽ không hối hận, Đông Phương Lượng cười lạnh quay đầu nhìn thanh y nam nhân phía sau trong lòng bình ổn lại. Bất quá ta có một yêu cầu trong trận đấu này không cho phép dùng ma thú hỗ trợ. Đêm qua hắn đã nghe Đông Phương Tuấn nói khiếu nguyệt nhận nữ tử này là chủ nhân, hắn biết rõ sức chiến đấu của khiếu nguyệt cho nên cần phải loại trừ khả năng này trước. Hắn tuyệt đối không thể để nàng thắng. Đáy mắt Đông Phương Lượng tối tăm cười lạnh. Tốt, mộ như Nguyệt cười nhặt nói. Ta đồng ý, đồng ý, nữ nhân này đồng ý yêu cầu của Đông Phương Lượng. Đám người xôn xao chấn động, ngay cả Điền Phi và Cố Oanh Oanh cũng kinh ngạc nhìn mộ như Nguyệt trong mắt xẹt qua ý nghĩ sâu xa. Nàng rốt cuộc có át chủ bài gì mà có thể tự tin như thế? Nếu đổi lại là một người khác tuyệt đối sẽ không chọn cách này để chứng minh thực lực của mình. Hừ... Đồng Phương Tuấn hừ lạnh nhảy lên lôi đài. Hắn nghĩ tới tình cảnh đêm qua, trong mắt tràn ngập lửa giận, mộ như Nguyệt, nếu ngươi muốn chết vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Trường 646, đột phá cảnh giới địa nguyên 9. Người của các thế lực khác cũng nhanh chóng lên lôi đài, bao vây xung quanh mộ như Nguyệt. Mọi người đều nghĩ rằng dạ vô trần sẽ lên đài trợ giúp thê tử của mình, nhưng tình huống hoàn toàn ngược lại. Hắn cũng không có bất kỳ động tác gì khác, đôi mắt tím hàm chứa ý cười nhìn nữ tử trên lôi đài. Xôn sao, đồng phương tuấn rút kiếm ra, mũi kiếm lạnh băng nhắm thẳng vào yết hầu mộ như Nguyệt. thân thể hắn trên không trung như cuồng phong phóng thẳng tới trước mặt đối phương, ngay tại thời điểm này, mộ như Nguyệt lấy vũ khí của mình ra. Lúc này, nàng không dùng cửu thiên long viêm kiếm mà dùng đan đỉnh phượng hoàng. Mọi người lập tức bị kinh diễm. Nữ tử lẳng lặng đứng trên lôi đài, trong tay cầm một đan đỉnh thật to tỏa ra ánh sáng đỏ, làm nổi bật dung nhan tuyệt mỹ. Đan đỉnh Phượng Hoàng lớn hơn nàng gấp mấy lần, nhưng lúc này lại được nàng dễ dàng cầm trên tay, hình ảnh không hài hòa như thế khiến mọi người chấn động thật sâu. Đó là thứ gì? Đồng Phương Tuấn sững sốt vội vàng ngừng chân, ánh mắt kinh ngạc. Nhưng mộ như nguyệt căn bản không cho bọn họ có cơ hội phản ứng, hùng hăng nện đan đỉnh Phượng Hoàng xuống, phịch một tiếng, những người đó còn chưa kịp rút vũ khí ra đã bị đan đỉnh Phượng Hoàng càn quét rơi xuống khỏi lôi đài trong nháy mắt mọi người đều bị kinh sợ hoàn toàn hoảng sợ không nói nên lời trên lồi đài chỉ còn lại ba người nam công thần đông phương tuấn và điền phi những người khác chưa kịp phản kháng đã bị đánh bại khụ khụ đông phương tuấn ho khan hai tiếng từ trên mặt đất bỏ dậy sắc mặt hắn vặn vẹo phẫn hận gầm lên một tiếng rồi đánh về phía mộ như nguyệt nữ nhân đáng chết đi chết đi cho ta khiếu nguyệt vứt bỏ nỗi thống khổ đoạn từ tuyệt tôn ánh mắt trào phúng châm chọc của mọi người Trong nháy mắt này, tất cả mọi cảm xúc phẫn nộ trong đáy lòng Đông Phương Tuấn đều bạo phát hiện giờ hắn chỉ có một ý nghĩ, chính là bất chấp tất cả giết nữ nhân này. Không tốt, thấy khí thế toàn thân Đông Phương Tuấn tăng lên, Âu Dương Vân cầm biến sắc, hắn vận dụng bí thuật của Đông Phương ra để tăng thực lực. Oanh, một ngọn lửa bao trùm thanh kiếm trong tay hắn, hình thành một trận cuồng phong hung hăng đánh về phía mộ như Nguyệt nháy mắt đã bao trùm hết thân thể nàng. Nhìn nữ tử bị ngọn lửa cắn nuốt trong lòng mọi người có chút thiết hận Một nữ từ vừa rồi còn tỏa sáng trước mắt mọi người cứ như vậy chết trong ngọn lửa sao? Một nữ nhân phong hoa thiệt đại như vậy mà chết thật sự là một tổn thất lớn. Sắc mặt Âu Dương Vân cầm tái nhợt cuối cùng hắn vẫn chưa kịp cứu người, nàng đã bị Đông Phương Tuấn giết ngay trước mắt mình. Bỗng nhiên tình thế xảy ra biến hóa, ngọn lửa trên lôi đài dần dần giảm xuống giống như bị hấp thu, giờ khắc này mọi người không dám chớp mắt nhìn chằm chằm tình huống trên lôi đài. Bọn họ còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng xem đã xảy ra chuyện gì đã thấy trên lôi đài tỏa ra luồng sáng chói lóa, sau đó nhanh chóng khuếch tán ra. Trường 647, Đan Dược Sư Thiên Giai, lôi kiếp 1. Cảnh giới địa nguyên, không sai, đây đúng là dị trạng xuất hiện khi đột phá cảnh giới địa nguyên. Đừng nói những người khác ngay cả Âu Dương Vân Cầm cũng sừng sốt kinh ngạc nhìn nữ tử trên lôi đài. Nàng vậy mà đột phá một nữ tử mới hơn hai mươi tuổi đã là cường giả địa nguyên loại thiên phú này ở vô giới cũng được coi là thiên tài tuyệt thế. Huống chi nàng còn đột phá dưới tình huống bị Đông Phương Tuấn chèn ép. Không, thanh âm Đông Phương Tuấn có chút run rẩy, hoàng sợ trừng to mắt, dung nhan anh Tuấn trở nên vặn vẹo dữ tợn. Bỗng nhiên, đan đỉnh phượng hoàng trong tay nữ tử bay lên không trung, dần dần phóng đại trước mắt Đông Phương Tuấn. Đồng tử hắn từ từ giãn ra oanh một tiếng. Đan đỉnh khổng lồ nện xuống, sau đó khắp quảng trường lặng ngắt như thờ. Tuấn Nhi, Đông Phương Lượng đứng bật dậy, khóe mắt như muốn nướt ra, thân thể hắn bỗng xẹt qua không chung tập kích về phía mộ như Nguyệt. Tiện nhân, người giết con ta, đi chết đi. Giờ khắc này sự phẫn nộ đã che mờ lý trí Đông Phương Lượng, hắn hận không thể khiến nữ nhân đáng chết kia chết trong tay hắn tuy đông phương tuấn khiến hắn nhiều lần thất vọng nhưng tốt xấu gì cũng là nhi tử hắn từng yêu thương huống chi huyết mạch thân sinh chứ đâu phải nước lã có phụ thân nào nhìn thấy nhi tử mình bị giết mà thờ ơ được oanh đông phương lượng còn chưa tới gần đối phương đã bị một lực lượng cường đại bức người ập đến làm đông phương lượng hung hăng lui về phía sau vài bước hắn lạnh lùng ngước mắt nhìn về phía một thân trường bào màu tím kia nam nhân đứng yên trên không trung Vạt áo khẽ bay, mặt nạ bạc lạnh băng mà quỷ dị, mắt tím ẩn chứa hàn ý. Quanh người hắn nổi lên một trận cuồng phong, khi thế bức người, mặt mày tà mị, rét lạnh. Nam nhân này rõ ràng là một thân khí chất tôn quý tà mị, giờ khắc này lại khiến người ta cảm thấy quỷ dị như thế tựa hồ chỉ cần hắn khẽ nâng tay lên là có thể dễ dàng kết thúc sinh mệnh kẻ khác. Đồng phương lượng khó thở uy áp cường đại từ trên người đối phương suýt nữa khiến hắn không thể hô hấp loại cảm giác không thoải mái này khiến hắn nhịn không được lui về phía sau vài bước mới giảm bớt cảm giác trầm trọng này. Giả công tử thê tử ngươi giết con ta, không nên cho ta một công đạo sao. Đồng phương lượng xanh mặt đè nén phẫn nộ trong lòng quát lớn. Giả vô trần khẽ nhướng mày, lạnh lùng quét mắt về phía Đông phương tuấn bị đan đỉnh phượng hoàng đè bẹp lép trên mặt đất, sau đó chậm rãi nâng tay lên. Một thân ảnh trong suốt bị hắn túm từ cỗ thi thể kia ra, liều mạng dãy giụa trong lòng bàn tay hắn, thời điểm nhìn thấy thân ảnh trong suốt kia, đông phương lượng chấn động, không dám tin vào mắt mình. Đây đây là linh hồn, mọi người đều ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn nam nhân đeo mặt nạ bạc. Hắn thế nhưng túm linh hồn từ trong thân thể đối phương ra, nam nhân này, rốt cuộc cường đại cỡ nào, có thể biến thái đến mức này. Ánh mắt thanh y nam nhân lập loè vài cách vẫn chưa ra tay, chỉ đứng một bên yên lặng xem biến cố này, cũng không có sự tính sẽ ra tay. Một ngọn lửa màu đen từ lòng bàn tay dạ vô trần bốc lên, nuốt sạch toàn bộ linh hồn trong suốt kia, lập tức truyền ra thanh âm thảm thiết như quỷ khóc sói gào. Trường 648, đan dược sư thiên giai, lôi kiếp hai Chứng kiến một màn này, mọi người nhịn không được run rẩy đáy lòng dâng lên cảm giác kính sợ. Không ai ngờ tới nam nhân này sẽ ngoan tâm như thế. So với Đông Phương Anh và Vũ Nương, rõ ràng Đông Phương Tuấn còn chết thống khổ hơn. Dù sao linh hồn bị thiêu cháy, nỗi đau đớn đó không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Rất nhanh, linh hồn Đông Phương Tuấn đã biến thành cho tàn trong ngọn lửa màu đen tiêu tán theo gió. Tuấn Nhi, Đông Phương Lượng tê tâm liệt phế gào lên, ánh mắt tràn ngập lửa giận nhìn về phía Dạ vô trần, giả công tử, ngươi làm vậy là có ý gì? Nam nhân lạnh lùng đào mắt qua Đông Phương Lượng sắc mặt tái nhợt, khẽ nhách môi nói. Không phải ngươi bảo ta cho ngươi một công đạo sao? Đây chính là công đạo. Những lời này, dù được nói ra rất thản nhiên, lại giống như xét đánh ngang tai mọi người, đám người đều kinh ngạc nhìn nam nhân đeo mặt nạ bạc. Không sai, đây chính là công đạo mà hắn cho. Nhưng lời nói khí phách như thế, có lẽ chỉ có nam nhân này mới có thể nói ra được. Giả công tử, trong lòng đông phương lượng nghẹn một bụng lửa giận, ánh mắt nồng đậm hàn ý, ngươi nhất định sẽ phải trả giá đắt vì hành động của mình hôm nay. Không có bất kỳ ai, sau khi giết người Đông Phương ra mà còn có thể sống sót. Ha ha, Âu Dương Vân cầm cười to hai tiếng. Đông Phương Lượng, đừng quên, là chính người nói đao kiếm không có mắt nếu xảy ra sai lầm gì cũng không trách được ai chẳng lẽ bây giờ muốn đổi ý. Sắc mặt Đông Phương Lượng vừa xanh vừa trắng, nắm đấm hơi run rẩy. Nhưng không có bất kỳ ai đồng tình hắn. Hành vi của hắn ứng với một câu nói, không muốn chết sẽ không phải chết. Hắn có kết cục hôm nay là do chính hắn tìm đường chết. Mộ cô nương, đông phương lượng hít sâu một hơi, sắc mặt lạnh lùng quay đầu nhìn mộ như nguyệt. Ta nghe nói ngươi là một đan dược sư, không biết ngươi có gan tỉ thí một trận với thủ tịch đan dược sư lâm dịch của đông phương gia chúng ta hay không? Lâm dịch đại sư là ai? Chính là thủ tịch đan dược sư của đông phương gia, hiện tại đã là đan dược sư đỉnh phàm dây, vậy mà lại muốn một tiểu nha đầu tỉ thí với hắn. Đây rõ ràng là khi dễ người trẻ tuổi, mọi người đều lắc đầu không nhìn nổi hành vi của đông phương lượng, hoàn toàn không còn gì để nói. Dù lâm dịch đại sư thắng cũng không quang vinh gì, còn khiến đông phương gia trở thành trò cười cho thiên hạ. Mộ như Nguyệt nhớ mày cười nhạt nói tốt ta đáp ứng. Đám người lại xôn xao ẩm ý lên, ngạc nhiên nhìn nữ tử đang tươi cười trên đài, tựa hồ không ai dự đoán được đối với một trận tỉ thí không công bằng như thế, nàng lại dễ dàng đáp ứng rồi. Đương nhiên, nếu là bình thường, mộ như Nguyệt nhất định sẽ không đáp ứng tỉ thí nhàm chán như thế. Nhưng hiện tại nàng có mục đích của mình chỉ có cách chứng minh thực lực của nàng đủ cường đại mới có thể khiến các gia tộc nguyện trung thành. Tốt, thấy mộ như nguyệt dễ dàng đáp ứng rồi, trong lòng đông phương lượng lột bột nhưng nhanh chóng khôi phục như thường. Bất luận thế nào thực lực của nàng không thể đạt tới đỉnh phàm giai được. Nhà đầu này thật sự còn quá trẻ, trẻ như vậy sao có thể có thành tựu cao được. huống chi còn là một đỉnh phàm giai. Mọi người đều biết dù là tu luyện hay luyện đan dược đều cần tiêu phí rất nhiều thời gian và tinh lực, nếu nàng dốc toàn bộ tinh lực để tu luyện, vậy phương diện luyện đan sẽ có bao nhiêu thành tửu. Trường 649, đan dược sư thiên giai, lôi kiếp 3. Không thể cùng lúc bắt được cả cá và gấu cho nên nàng nhất định không có khả năng biến thái như vậy. Lâm dịch đại sư, đông phương lượng đảo mắt về phía lâm dịch đứng phía sau cùng kính nói. Kế tiếp làm phiền ngươi. Lâm dịch thản nhiên gật đầu, vẻ mặt kiêu căng lộ vẻ khinh miệt cũng không có ý kiến gì, chỉ nhàn nhạt nói yên tâm ta sẽ không thua. Một đan dược sư đỉnh phàm dai sao có thể bại trong tay một tiểu nha đầu. Khí thế trên người giả vô trần chậm rãi thu lại, nhưng hàn ý trong mắt vẫn không biến mất hắn phất tay áo đi đến trước mặt mộ như Nguyệt khẽ cao mày nói, dù nàng từ chối trận tỉ thí này, ta cũng có thể khiến những người đó nguyện trung thành với nàng. Thanh âm của hắn thật nhỏ nhẹ, chỉ có một mình mộ như Nguyệt có thể nghe thấy. Mộ như Nguyệt khẽ cười nói, nhưng mà không thể mọi việc ta đều ỉ lại chẳng, vô trần ta phải dùng chính thực lực của mình làm những người đó thần phục ta. Đương nhiên, trong số đó không có đông phương gia tồn tại. Nghĩ đến những tổn thương mà khiếu Nguyệt đã từng phải chịu tim mộ như Nguyệt khẽ đau, nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Những người này đã từng mang lại đau đớn cho khiếu Nguyệt, hôm nay nàng sẽ trả lại cho bọn hắn gấp bội Nhà đầu ta vốn dĩ không muốn khi dễ tiểu bối, nhưng hành vi của ngươi thật sự quá kiêu ngạo, còn giết đệ tử Đông Phương gia, cho nên ta cũng chỉ có thể hạ thấp thân phận giáo huấn ngươi một chút, hy vọng lần sau ngươi có thể hiểu rõ, Minh Châu không thể sánh bằng Nhật Nguyệt. Ánh mắt Lâm Dịch hơi trầm xuống, khuôn mặt già nua lộ vẻ lạnh nhạt. Trong mắt hắn, Mộ Như Nguyệt chỉ là một đan dược sư nhỏ bé không đáng kể mà thôi, dù không luyện chế đan dược đỉnh phàm giai hắn cũng có thể thắng nàng. Bất quá, lúc này lâm dịch dự định sẽ dùng thuật luyện đan cường đại nhất của mình, chỉ có như vậy mới hung hăng dọa sợ nữ từ này. Làm nàng hiểu rõ, không phải bất kỳ ai cũng có thể xem thường. Mộ như nguyệt cười nhạt ta cần một ít dược liệu phiền đông phương ra các ngươi chuẩn bị một chút. Vì sao? Sắc mặt đông phương lượng trầm xuống, lạnh giọng hỏi. Đương nhiên các ngươi cũng có thể không chuẩn bị bất quá như vậy Không phải là ta không muốn tỉ thí mà là các ngươi không thỏa mãn điều kiện để tỉ thí Không có dược liệu làm sao ta luyện chế đan dược Mộ như nguyệt nhách môi cười như không cười nói Người nên biết ta rất nghèo, không có nhiều tiền để mua dược liệu Nghèo, Âu Dương vân cầm giật giật khóe miệng Những loại đan dược nàng đưa cho Âu Dương ra Tùy thiện lấy ra một viên cũng có thể bán được giá cao Nhưng mà nữ tử này lại còn ở đây than thở mình nghèo Hừ, đồng phương lượng hừ lạnh, nói, ngươi muốn dùng cái cớ này để cự tuyệt. Đáng tiếc, nếu ngươi đã đáp ứng rồi thì không thể cự tuyệt được nữa, người tới, lấy giấy bút ra cho nàng viết danh sách dược liệu. dứt lời liền có người mang giấy bút ra, mộ như Nguyệt liền viết ra một số tên dược liệu, đông phương lượng vốn cho rằng nàng chỉ yêu cầu mấy loại dược liệu bình thường, ai ngờ lúc nhìn thấy danh sách dược liệu nhịn không được co giật khóe miệng. Mấy loại này có loại nào không phải trên vạn năm. Dù là Đông Phương ra, nếu muốn lấy ra những dược liệu này cũng sẽ hung hăng đau lòng một trận. Lâm Dịch Đại Sư, ngươi xem xem. Đông Phương Lượng đưa tờ giấy cho Lâm Dịch nhíu mày hỏi. Ngươi có nhận ra nàng muốn luyện chế loại đan dược nào không? Lâm Dịch tiếp nhận tờ giấy, đáy mắt xẹt qua tiên nghi hoặc trượt lắc lắc đầu, mắt ta vụng về thật sự nhìn không ra. Chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc chuyện.com, trường 650, đan dược sư thiên giai, lôi kiếp 4. Nghe vậy, Đông Phương Lượng liền yên tâm, xem ra nữ nhân này cũng tự biết mình không phải đối thủ của lâm dịch cho nên mới tùy tiện viết ra một đống dược liệu chân quý muốn làm Đông Phương ra xuất huyết một phen, đáng tiếc cho dù như thế, nàng vẫn khó tránh khỏi vận mệnh thua cuộc. Mộ cô nương, ngươi muốn Đông Phương ra xuất huyết cũng không dễ như vậy, ta muốn ngươi đáp ứng, nếu thua trận tỷ thí này thì phải tự sát. Âu Dương Vân Cẩm đứng bật dậy, phẫn nổ quát Đông Phương Lượng ngươi dựa vào cái gì mà đưa ra yêu cầu này. Đông Phương Lượng cười lạnh nói, nếu không có đặt cược chẳng phải là quá không thú vị sao? Ngươi, Âu Dương Vân Cầm căm phẫn chỉ về phía Đông Phương Lượng, nhưng còn chưa kịp nói gì thêm đã bị một thanh âm đạm mạc đánh gãy, "Đông Phương gia chủ, vậy nếu ta thắng thì sao?" Đông Phương Lượng hơi ngẩn ra, sau đó cười điên cuồng, "Nếu ngươi thắng, Đông Phương gia chúng ta tùy ngươi xử lý, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thắng Lâm Dịch đại sư." "Ngụ ý, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Dịch đại sư?" Tốt ta đồng ý." Mộ Như Nguyệt nhìn vẻ mặt tươi cười của Đông Phương Lượng, nhàn nhạt nói, "Bất quá, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, sau khi thua, Đông Phương gia tùy ta xử lý." Đông Phương Lượng cười lạnh, "Lâm Dịch đại sư tuyệt đối sẽ không thua." Mộ Như Nguyệt không nói thêm gì nữa, chỉ có nụ cười trên môi khiến người ta cảm thấy quỷ dị không bao lâu sau đã có người đem dược liệu nàng cần lên mộ như nguyệt cũng không thể không thầm than một tiếng đông phương gia đúng là cái kho dược liệu nhanh như vậy đã chuẩn bị xong rồi cho dù là âu dương gia cũng phải tốn một ít thời gian nàng chọn ba gốc dược liệu ném vào đan thư nếu viêm tẫn dùng ba gốc dược liệu vạn năm này hẳn là sẽ đạt tới thiên giai các ngươi đoán trận đấu này ai sẽ thắng còn phải nói sao nhất định là lâm dịch trưởng lão của đông phương gia dù sao hắn cũng là một đan dược sư đỉnh phàm giai Vậy thì chưa chắc vừa rồi không phải chúng ta đều cho rằng một mình mộ như Nguyệt đối phó với nhiều người như vậy sẽ thua sao, nhưng ai biết cuối cùng nàng thắng, hơn nữa còn đột phá một bậc. Mọi người bàn tán nghị luận ẩm ý khắp cả quảng trường nhưng không ai rời mắt khỏi hai người trên lôi đài. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, lâm dịch lấy đan đỉnh của mình ra trên mặt lộ ra nụ cười kiêu căng, khinh thường liếc mắt mộ như Nguyệt một cái. Đồng thời Mộ Như Nguyệt cũng đem dược liệu của mình ra, nhàn nhạt tinh thần lực quanh quẩn trên dược liệu, phảng phất như có thể thẩm thấu vào trong. Hừ, Lâm Dịch hừ lạnh thu hồi ánh mắt không thèm nhìn Mộ Như Nguyệt nữa, vung tay lên, ném một gốc dược liệu vào đan đỉnh, một ngọn lửa dưới đáy đan đỉnh bùng lên, tỏa ra độ nóng hừng hực. Không hổ là Lâm Dịch đại sư, trình độ này thật là cường hãn, các ngươi có nhìn thấy động tác hắn rất thuần thục không? Chỉ có cường giả mới có được trình độ như thế. Người phát biểu câu này là một đệ tử Đông Phương gia. Chương 651, Đan Dược Sư Thiên Gia, Lôi Kiếp Năm. Đương nhiên rồi, chỉ bằng người nào đó sao có thể so sánh với Đông Phương gia chúng ta. Đừng tưởng rằng chiến thắng thiếu chủ thì đã là vô địch trong mắt người nào đó, nàng căn bản chẳng là cái thá gì. Các ngươi nhìn thấy không? So với Lâm Dịch đại sư, động tác của mộ Như Nguyệt có chút mới lạ, giống như một người mới thôi. Không biết sao nàng có đủ dũng khí tiếp nhận trận tỉ thí này, ta thấy không cần đấu nàng đã thua rồi. Âu Dương Vân cầm nhú mày, ánh mắt đào qua gương mặt đầy mồ hôi của mộ như nguyệt đáy mắt xẹt qua một tia nghi hoặc. Hắn đã từng nhìn thấy một cô nương luyện chế đan dược kỹ thuật cực kỳ thuần thục tại sao lần này lại mới lại như thế. Vậy chỉ còn một khả năng, nàng đã đột phá cấp bậc đan dược sư. Chẳng lẽ nàng vừa đột phá cảnh giới địa nguyên thì trình độ luyện đan cũng đột phá. Nhưng mà không phải đan dược sư muốn đột phá cần phải có không gian yên tĩnh thanh tịnh sao? Vì sao trước mặt công chúng nàng cũng có thể đột phá? Đương nhiên, nếu vấn đề này có ảnh hưởng, mộ như Nguyệt sẽ không mạo hiểm như vậy, giống như lúc ở dược tông, nàng bế quan để cho dạ vô trần thủ vệ, không cho bất kỳ ai quấy rầy. Nhưng hôm nay thì khác. Trong cơ thể mộ như Nguyệt có đan thư, hoàn toàn có thể dựa vào đan thư để duy trì tinh thần lực ở trạng thái tốt nhất, không cần lo lắng bị ngoại vật quấy dày khiến đầu óc bị tổn hại. Mồ hôi lạnh từ trên chán chảy xuống, mộ như Nguyệt cũng không có thời gian lau đi tập trung tinh thần lực vào đan đỉnh phượng hoàng trước mặt. Cảnh giới địa nguyên vốn dĩ chỉ có thể luyện chế đan dược đỉnh phàm dây, nếu cưỡng chế đột phá, nguyên lực của nàng sẽ không đủ để duy trì. Nếu là ở nơi khác, nàng hoàn toàn có thể điều động nguyên lực từ đan thư, nhưng bây giờ thì không thể. Nàng có thể không cần để ý những người khác nhưng không thể không cảnh giác thanh y nam tử của Đông Phương gia kia. Hiện tại đan thư là bùa hộ mệnh lớn nhất của nàng, tuyệt đối không thể để người khác phát hiện. Sau đó, mọi người chứng kiến một màn vô cùng kinh ngạc. Nữ tử ngửa đầu nuốt một viên đan dược, nhanh chóng khôi phục nguyên lực đã bị hao tổn. Nhìn thấy nàng ăn đan dược như ăn đậu, mọi người đều sửng sốt trong lòng thầm mắng vài câu. Đúng là phá sản, chưa thấy ai phá sản như nàng. Nàng coi đan dược là cái gì, đậu sao, cho dù có nhiều đan dược cũng không đủ cho nàng dùng một lần nữa. Lâm dịch ngẩng đầu nhìn mộ như nguyệt nhưng cũng không nói gì tiếp tục luyện chế đan dược của mình. Có điều, bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy một khắc đó, hai hàng lông mày bạc trắng của hắn nhíu chặt. Thời gian trôi qua, một mùi hương nhàn nhạt từ đan đỉnh của Lâm Dịch tỏa ra khiến tâm thần mọi người bất giác thư thái. Đan thành, mọi người có chút kinh ngạc, Khẩn Trương nhìn chằm chằm đan đỉnh của Lâm Dịch. Lâm Dịch cười nhạt, chậm rãi thu hồi ngọn lửa, loảng xoảng, đan đỉnh được mở ra, mấy chục viên đan dược rơi vào tay hắn. Đan dược ta luyện chế là đan dược đỉnh phàm giai, trúc cốt đan, có thể giúp cường giả trọng tố gân cốt hơn nữa thực lực cũng sẽ không thay đổi. Mọi người đều biết một võ giả muốn trọng tố gân cốt thực lực nhất định sẽ trở lại con số 0, nhưng số lần trọng tố gân cốt càng nhiều thì càng tốt cho nên sau khi nghe lâm dịch nói xong, đáy mắt mọi người đều rõ ràng lộ vẻ thèm muốn. Trường 652, Đan Dược Sư Thiên Giai, Lôi Kiếp 6 Ngay cả đám người Nam Cung Thần cũng nhìn chằm chằm hắn, đáy lòng hâm mộ Đông Phương gia có một đan dược sư đỉnh phàm giai như thế. Cảm nhận được ánh mắt chăm chú của mọi người, Lâm Dịch tươi cười đắc ý nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, những người khác cũng nhìn theo tầm mắt của hắn, nhìn về phía thân ảnh Bạch Ty bên kia. Phụt, ngọn lửa dưới đáy đan đỉnh Phượng Hoàng bỗng dưng run lên, trong đan đỉnh lập tức tỏa ra một mùi hương lạ, nhưng Mộ Như Nguyệt nhanh chóng bình tĩnh lại, vẻ mặt ngưng trọng. Giờ khắc này sắc mặt nàng hơi trắng bệch, mồ hôi đầm đìa quần áo cũng dán sát vào thân thể, phát thảo đường cong hoàn mỹ. Có mấy nam tử nhìn đến phát ngốc. Không thể không nói, nữ nhân này quả thật rất đẹp, có điều ca tính hơi khủng bố, đối mặt với Đông Phương Tuấn, thế mà nói giết liền giết. Bỗng nhiên, một hơi thở lạnh lẽo từ từ khuếch tán khắp quảng trường, mấy nam nhân kia lập tức thu hồi ánh mắt đáng khinh kia, rời mắt về phía đan đỉnh Phượng Hoàng. Dạ vô trần chậm rãi thu hồi ánh mắt lạnh lẽo, lúc nhìn về phía mộ như nguyệt con người tím tràn ngập nhu hòa. Giống như ánh mặt trời ấm áp bao phụ nữ từ lóa mắt kia. Mộ như Nguyệt Cao Mày, động tác trên tay càng thêm cố hết sức nàng lại lấy ra một viên đan dược nữa, nuốt xuống, khuôn mặt tái nhợt dần dần khôi phục. Phanh, phanh phanh phanh, trong đan đỉnh Phượng Hoàng truyền ra tiếng va chạm tựa hồ đan dược kia đã sắp luyện thành, muốn vọt ra ngoài. Xem ra đan dược của nàng cũng sắp luyện thành, chật chật không ngờ nàng thật sự có thể luyện chế thành công, nhưng trình độ này kém quá xa so với lâm dịch đại sư. Không sai, bất quá không biết nàng luyện chế ra loại đan dược gì chuyện này còn phải hỏi sao cấp bậc có cao cũng không thể cao hơn lâm dịch đại sư trận tỷ thí này âu dương gia thua chắc rồi vẻ mặt các đệ tử đông phương gia đều rất tự tin trong suy nghĩ của bọn họ tứ đại gia tộc không có người nào có thể so được với lâm dịch đại sư đáng tiếc một tuyệt sắc giai nhân như vậy lại sắp hương tiêu ngọc vẫn nhưng ai bảo nàng cuồng vọng đáp ứng trận tỷ thí này có chết cũng không thể trách được ai các ngươi nói vậy là có ý gì một đệ tử âu dương gia không nghe nổi hung tợn nói mồ cô nương đánh bại thiếu chủ đông phương ra các ngươi còn giết hắn các ngươi không phục phải không nếu mồ cô nương đã đáp ứng thì nhất định có thể làm được huống chi lúc ấy các ngươi cũng cười nhạo nàng không thể thắng được mấy đại gia tộc liên thủ kết quả cuối cùng thì sao ngươi người nọ biến sắc ngay tại thời điểm hai bên suýt nữa nháo lên trên không trung nổ vang một tiếng sấm sét hung hăng nện xuống này sao lại thế này mọi người bị biến cố đột nhiên phát sinh dọa sợ ngây người Rõ ràng bầu trời trong xanh không có gợn mây, tại sao có sấm sét? Là lôi kiếp, ánh mắt điền phi phức tạp nhìn mộ Như Nguyệt. Đây là lôi kiếp chỉ có đan dược sư thiên giai mới có, bất quá lôi kiếp cũng chia thành mấy loại, đan dược sư thiên giai sơ cấp là lôi kiếp bình thường, thiên giai trung cấp là lôi kiếp màu tím, thiên giai cao cấp là lôi kiếp màu bạc, đỉnh thiên giai là lôi kiếp cường đại nhất, rất khó qua được hiện tại, lôi kiếp của nàng là lôi kiếp bình thường có màu xám tím. Chương 653, đan dược sư thiên giai, lôi kiếp 7 dù vậy một đan dược sư thiên giai sơ cấp mới hai mươi tuổi cũng khiến mọi người cực kỳ khiếp sợ lôi kiếp bình thường thiên giai sơ cấp sắc mặt lâm dịch đại biến hít sâu một hơi nghiến răng nghiến lợi phun ra tám chữ này khó tránh thao tác của nữ tử này mới lại như thế còn sai lầm vài lần thì ra nàng đang luyện chế đan dược thiên giai sơ cấp buồn cười từ đầu hắn còn coi thường nàng So với lâm dịch đông phương lượng hoàn toàn ngây dại ánh mắt kinh ngạc nhìn một màn này, hiển nhiên hắn còn không biết vì sao lại xảy ra tình huống này. Nữ từ kia lại là đan dược sư thiên giai sơ cấp. Nàng còn có thể biến thái hơn nữa không? Bỗng nhiên, một tiếng cười sang sảng vang vọng khắp quảng trường. Ha ha ha ta đã sớm nói, một cô nương tuyệt đối sẽ không thua. Đông phương lượng, ngươi vừa mở miệng đã đánh cực cực kỳ vang rồi, một lần chưa đủ còn muốn cực lần hai, lúc này ta xem ngươi giải quyết thế nào. Tiếng cười của hắn khiến đám người Nam công ra và điền ra hồi phục tinh thần, mỉm cười đi về phía Âu Dương Vân cẩm chân thành nói. Âu Dương thiếu chủ chúc mừng các ngươi. Ha ha, nếu gia tộc bọn ta có một nhân vật như vậy, nằm mơ cũng sẽ cười tình. Chợt chợt một bảo vật như vậy, các ngươi đào từ đâu ra vậy? Nhìn những gương mặt tươi cười kia trong lòng Âu Dương Vân cẩm sảng khoái hơn bao giờ hết. Đã bao lâu rồi, hắn đã bao lâu chưa nghe những lời khen ngợi như vậy? Tùy bọn họ cố tình tới lôi kéo làm quen là có mục đích nhưng mà nghe mấy lời này, ai mà không thoải mái. Âu Dương Vân Cẩm cũng như thế. Có lẽ đời này, chuyện hắn làm đúng nhất là phát hiện thiên tài này ở thiên quốc hơn nữa còn mang về Âu Dương ra. Thật không ngờ, cố oanh oanh nở nụ cười, nàng bất giác nhớ tới lần đầu gặp mặt ở ngoài cửa thành. Có ai ngờ tới, nữ tử không có tên tuổi này lại là Đan Dược Sư. Có lẽ, Đông Phương Anh cũng không ngờ tới. Lôi kiếp, mộ nhưng nguyệt cười nhạt. Đáng tiếc lôi kiếp này qua kém, ngay cả đan đỉnh Phượng Hoàng cũng không bị ảnh hưởng gì căn bản không cần ta chống cự. Lúc nói chuyện nàng vung tay áo thu hồi ngọn lửa, lui về phía sau mấy bước. Mọi người thấy nàng không bảo vệ đan dược ngược lại còn tìm chỗ trốn, trong lòng có chút kinh ngạc. Người bình thường mà luyện chế được đan dược thiên giai, nhất định sẽ bất chấp tất cả mà bảo hộ còn nàng lại không để ý tới. Nhưng khi chứng kiến một màn kế tiếp mọi người đều trợn tròn mắt. Oanh, lôi kiếp đánh xuống đan đỉnh, đan đỉnh chỉ chấn động một chút rồi khôi phục lại bình thường, sau đó vài lôi kiếp đánh xuống cũng không tổn hại chút nào. Nàng cái đan đỉnh của nàng làm bằng gì, cũng quá biến thái đi. Âu Dương Vân cẩm vốn dĩ cho rằng mình đã rất hiểu biết năng lực của mộ như nguyệt rồi, nhưng nhìn tình huống này, hắn phát hiện nữ nhân này còn có những bí mật hắn không cách nào biết hết được. Lôi kiếp tự hồ biết không thể đánh vỡ đan đỉnh Phượng Hoàng, rằng con nửa ngày rồi tan đi, sau đó mộ như nguyệt mở đan đỉnh, lấy đan dược ra, đếm số lượng đan dược luyện chế thành công, nhịn không được nhíu mày, chỉ có 5 viên. Xem ra thực lực của ta vẫn kém một chút, lúc đầu còn cho rằng một lò có thể luyện được 10 viên chứ, cuối cùng chỉ có 5 viên. Tĩnh, cả quảng trường cực kỳ yên tĩnh, trường 654, đan dược sư thiên giai, lôi kiếp 8. Gió nhẹ thổi qua, mọi người đứng im tại chỗ như tượng điêu khắc lá rụng bay bay rơi vào vai bọn họ. Lúc này mộ như Nguyệt mới phát hiện bầu không khí có chút lạ lạ ngẩng đầu nhìn đám người bên dưới kinh ngạc hỏi xảy ra chuyện gì. Âu Dương Vân cầm hung hăng hít sâu một hơi, hắn trước nay vẫn luôn trầm ổn mà giờ phút này lại có xúc động muốn đập bẹp nữ nhân này. Một lò luyện ra 5 viên đan dược thiên giai sơ cấp nàng còn nói mình trình độ quá kém. Vậy lâm dịch phải sống thế nào? Mộ cô nương, nếu không phải trái tim ta đủ mạnh mẽ thì đã bị ngươi hù chết Âu Dương Vân cầm cười khổ nói Ta thật không ngờ ngươi đã thành công đột phá thiên giai sơ cấp chập chập hơn 20 tuổi đã đạt thiên giai sơ cấp Ngươi hoàn toàn có thể được coi là người đầu tiên ở vô giới Nhà đầu này còn trẻ mà đã có thực lực như vậy, thành tựu sau này không cần nói cũng biết Âu Dương thiếu chủ, ngươi ăn đan dược này vào trước đi Mộ như nguyệt nhướng mày, bắn một viên đan dược về phía Âu Dương Vân cầm Âu Dương Vân Cẩm sửng sốt, kinh ngạc nói, cho ta. Không biết đan dược này là, người ăn vào sẽ biết. Mộ Như Nguyệt khẽ cười, nhìn Âu Dương Vân Cẩm. Âu Dương Vân Cẩm không hề do dự, đưa đan dược vào miệng, nhìn động tác của hắn, những người khác nhịn không được nuốt nước miếng, ánh mắt thèm nhỏ dãi. Phải biết rằng, đó là đan dược thiên giai, cho dù chỉ nếm thử đã không tồi. Oanh! Ngay tại khoảnh khắc đan rực vào miệng thân thể Âu Dương Vân cầm cảm nhận một tia nóng cháy toàn bộ lực lượng đều bắt đầu khởi động nhịn không được mà bùng nổ. Rồi sau đó cấp bậc hiện tại của hắn giống như bị một cây gậy trúc chọc thùng. Thiên Nguyên, đáy mắt mọi người xẹt qua một tia kinh ngạc nhịn không được hô lên. Tuổi của Âu Dương Vân Cẩm cũng không lớn, hiện tại mới hơn 30, chưa tới 40, mà thiên phú của hắn cũng không quá cường hãn, sở dĩ có thể trở thành thiếu chủ Âu Dương gia không chỉ vì tài trí và năng lực của hắn mà còn bởi vì một nhi thử khác của Âu Dương Lăng Thiên thật sự quá kém. So với nữ nhi Âu Dương Tiến, thiên phú của Âu Dương Vân Cẩm quả thật kém hơn không ít. Cho nên hiện tại mới chỉ là một võ giả địa nguyên mà thôi. Nhưng mà vừa mới dùng đan dược của mộ như Nguyệt hắn đã lập tức đột phá đến thiên nguyên. Như vậy sao có thể không khiến người ta kinh ngạc, đặc biệt là những võ giả địa nguyên của các gia tộc ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía mộ như Nguyệt nếu không phải có dạ vô trần ở đây, phòng trường bọn họ đã trực tiếp nhào tới rồi. Âu Dương Thiếu Chủ chúc mừng ngươi. Nam Công Thần mỉm cười tiến lên cùng kính ôm quyền nói Âu Dương Thiếu Chủ không biết lệnh nữ hiện tại ở đâu. Lần trước từ Việt ta thật sự rất nhớ nàng cho nên ta có thể đến Âu Dương gia làm khách hay không? Nam Cung Thần Âu Dương Tiến khi nào đến phiên tiểu tử thúi ngươi nhòm ngó? Người nói lời này chính là Điền Gia Điền Lăng, cũng là đệ đệ của Điền Phi. Tuy đệ tử Điền Gia rất nhiều nhưng kỳ tích là các đệ tử đều không có tâm tranh quyền đoạt vị. Nếu gia tộc đã chỉ định Điền Phi là người thừa kế, bọn họ sẽ vô điều kiện phụ tá hắn. Cho nên, vì huynh trưởng, Điền Lăng chính là bất cứ giá nào tranh giành Âu Dương Tiến trường sáu trăm năm mươi đan dược sư thiên giai lôi kiếp chín hắn hung hăng chừng mắt nam cung thần cười nhạo nói hơn nữa làm khách cái gì trực tiếp nói thẳng vào vấn đề có phải đỡ mệt không âu dương thiếu chủ ta nói thật ta đã sớm nhìn chúng nữ nhi người âu dương tiến nếu ngươi không ngại ta lập tức thu dọn hành lý đến âu dương gia làm con rể ngươi luôn cũng không thành vấn đề dù sao ngươi chỉ có một nữ nhi mà ta còn có một huynh trưởng quan trọng hơn là, nếu lập quan hệ với Âu Dương gia, nói không chừng ngày nào đó hắn cũng trở thành cường giả Thiên Nguyên. Nghĩ đến đây, trong lòng Điền Lăng cực kỳ kích động. Đông Phương Lượng trợn tròn mắt, hắn vì liên hôn với Nam Cung gia mà phí rất nhiều thời gian và công sức, nhưng hôm nay, Nam Cung thần lại có ý tứ với Âu Dương Thiến, hơn nữa, đệ tử Điền gia cũng muốn đến Âu Dương gia làm rể. Nghe lời mấy người này nói, Đông Phương Lượng xanh mặt trong lòng càng ảo não, hối hận Kỳ thật Nam công Thần và Điền Phi càng muốn cưới mộ Như Nguyệt hơn, nhưng bọn họ cũng tự hiểu mình không xứng với nữ tử ưu tú như vậy. Huống chi, bên cạnh nàng còn có một nam nhân lạnh lẽo khủng bố, ai mà dám động tới nam nhân này. Cho nên, hai người liền chuyển qua Âu Dương Thiến nữ nhi duy nhất của Âu Dương thiếu chủ. Khụ khụ, Âu Dương Vân Cẩm ho khan hai tiếng cười nói, Ta hiểu tâm ý của hai vị công tử, nhưng dù ta là phụ thân, mọi việc vẫn muốn xem tâm nguyện của nữ nhi ta không muốn dùng nàng làm công cụ liên hôn, ai có thể khiến nàng hạnh phúc ta cũng nguyện ý tác thành mối lương duyên này. Đối với hai người kia Âu Dương Vân Cẩm cũng tương đối hài lòng. Bọn họ đều không phải loại ngụy quân tử như Đông Phương Tuấn, cũng không phải tiểu nhân gì, bất luận là Nam Công Thần hay Điền Lăng đều là nhân trong Long Phượng. Đặc biệt là Điền Gia, mấy đời đều là một đời một kiếp một đôi, còn nguyện ý đến Âu Dương Gia ở rể, nếu Thiến Nhi có thể gả cho hắn thì không còn gì tốt hơn. Các vị, mộ như Nguyệt đảo mắt qua hai gia tộc kia, khẽ cười nói. Đàn dược vừa rồi ta đưa cho Âu Dương Vân Cẩm, các ngươi muốn có sao? Đương nhiên, hiện tại thực lực của ta mới đột phá địa nguyên, rồi sẽ có một ngày đột phá thiên nguyên, chân nguyên, thứ ta cần chỉ là thời gian mà thôi. Mọi người nín thở, khẩn trương nhìn mộ như Nguyệt những loại đan dược khác bọn họ còn chưa nghĩ đến chỉ dựa vào đan dược thiên giai mà nàng vừa mới luyện chế đã có thể giúp gia tộc nâng cao một bước rồi nhưng bọn hắn cũng biết muốn có được đan dược thì phải trả một cái giá xứng đáng mộ như nguyệt nhìn đám người mỉm cười nói thần phục ta ta dẫn dắt các ngươi đi lên đỉnh cao thực lực thần phục ta ta sẽ cho các ngươi tất cả những thứ tốt nhất gió nhẹ thổi qua tóc đen khẽ bay ánh mặt trời rực rỡ chiếu trên dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử đứng trên lôi đài khí phách lóa mắt thần phục nàng, Nam công thần và Điền phi đều trầm mặc, dù sao chuyện này liên quan đến toàn bộ gia tộc, bọn họ không có khả năng làm chủ. Chương 656, Đan dược sư thiên giai, lôi kiếp 10. Thần sắc mộ như nguyệt đạm mạc, nụ cười trên môi rực rỡ, sáng ngời như minh châu. Ta cũng không bức bách các ngươi làm bất cứ chuyện gì, chỉ hướng dẫn một con đường cho các ngươi đi, còn các ngươi lựa chọn thế nào là chuyện của các ngươi, nhưng ta có thể cam đoan, đi theo ta ta sẽ cho các ngươi bước vào cảnh giới cao nhất, tiếp nhận sự sùng bái kính ngưỡng của người đời." Thành âm nàng đạm mạc như gió, nhưng lại giống như một khối đá hung hăng nện vào lòng mọi người. Trong khoảnh khắc đó, tim mọi người run lên, bị lời nói của nàng làm xúc động. Vị trí tối cao, đó là vị trí mà bao nhiêu người hướng tới. Bọn họ cũng có thể đạt đến vị trí đó, dẫn dắt cả gia tộc hướng tới tương lai huy hoàng. Không thể không nói, bọn họ quả thật động tâm, bọn họ cũng đã tận mắt nhìn thấy thực lực của mộ như Nguyệt cuối cùng sẽ có một ngày nàng bước tới cảnh giới cao nhất. Có một việc ta có thể cam đoan với các ngươi, mộ như Nguyệt khẽ nâng mắt cười nói. Nếu lựa chọn đi theo ta, nói không chừng về sau sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, nhiều kẻ địch cường đại, nhưng con đường cường giả phải đi vốn là như thế, con đường tràn ngập huyết tinh và sát phạt, phải vượt qua mọi trông gai, tìm ra một con đường dẫn tới vị trí chí tôn, nhưng ta có thể cam đoan với các ngươi một điều, đi theo ta các ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Đi theo ta các ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Mọi người kinh ngạc nhìn nữ tử trên đài, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác quái dị, cảm giác này thôi thúc bọn họ tin tưởng lời nàng nói. Đúng là như thế, nàng nói muốn một mình đối chiến với đệ tử của ba gia tộc, rất nhiều người không tin, nhưng cuối cùng nàng đã dùng năng lực của bản thân chiến thắng tất cả. Khi đó, nàng đã nói với đông phương lượng chỉ mong ngươi không hối hận. Nhưng cuối cùng, hắn quả thật đã hối hận, rồi trận tỷ thí sau đó có bao nhiêu người lựa chọn tin tưởng nàng. Kết quả, nàng lấy trình độ đan dược sư thiên giai đánh bại lâm dịch, khiến những người coi thường nàng sợ mất mật. Hiện tại nàng tự tin như thế. Bọn họ làm sao có thể hoài nghi Tốt Nam Cung thần khẽ nâng mắt Ta đồng ý chẳng qua Nam Cung gia cũng không phải do ta làm chủ Ta cần trở về hỏi ý kiến gia gia Nhưng ta nhất định sẽ dốc toàn lực thuyết phục hắn Điền Phi cũng mở miệng cười nói ta cũng đồng ý Mộ cô nương ta sẽ dốc sức thuyết phục gia tộc người có thể yên tâm Mộ như Nguyệt Tựa như đã đoán trước được kết quả này Cũng không có cảm xúc gì quá lớn Chỉ cười nhạt nói vậy ta sẽ ở Âu Dương ra chờ các ngươi Đại hội thứ đại gia tộc cuối cùng biến thành sân khấu của một người. Trong lòng đông phương lượng nóng này, liếc mắt về phía thanh y nam nhân, thanh âm cấp bách, thanh y đại nhân, ngươi xem. Thanh y lạnh nhạt liếc hắn một cái, ánh mắt âm trầm nhìn theo đám người mộ như nguyệt. Nhà đầu này là một nhân tài, đáng tiếc tính cách qua cao ngạo, muốn thu phục sợ là không có khả năng, một khi đã vậy, khiến linh hồn nàng trở thành lực lượng của hắn. Mộ cô nương, cẩn thận. Âu Dương Vân Cẩm vừa rời mắt đã nhìn thấy một tia sáng xanh bắn về phía mộ như Nguyệt sợ tới mức tim run rẩy, vội vàng quát lớn. Nhất thời, mọi người đều quay đầu nhìn về phía nữ tử trên lôi đài, cả người run lên, hô hấp cũng ngừng lại. Trường 657, Đan Dược Sư Thiên Giai, lôi kiếp 11. Trong tay thanh y nam nhân bỗng xuất hiện một thanh trùy thủ, sáng loáng sắc bén, tốc độ của hắn cực nhanh khiến người khác chỉ có thể nhìn thấy một tia sáng xanh. Nhưng mọi người vẫn nhận ra hiện tại mộ như nguyệt gặp nguy hiểm. Chẳng lẽ nữ tử vừa rồi còn kinh diễm toàn trường, bây giờ lại sắp mất mạng trong tay thanh y nam nhân này. Nhưng thực lực đối phương quá mạnh, bọn họ căn bản không thể ra tay cứu trợ Đột nhiên, một khí thế bức người truyền đến khiến thanh y nam nhân run lên, dừng lại giữa không trung Trước mặt hắn, một thân ảnh màu tím tôn quý tà mị xẹt qua, dù nam nhân đeo mặt nạ bạc nhưng vẫn có thể cảm nhận được thần sắc lạnh lẽo âm trầm của hắn. Linh Nguyên, nam nhân này cũng là một cường giả Linh Nguyên. Ánh mắt Thanh Y hơi trầm xuống, dần dần hiện lên vẻ cảnh giác. "Linh Nguyên?" Đông Phương Lượng ngẩn ra, thất thanh kêu lên. "Hắn là Linh Nguyên, sao có thể? Thông qua hơi thở có thể thấy tuổi tác của hắn cũng không lớn, sao có thể là cường giả Linh Nguyên?" Biến thái, hai gia hỏa này đều biến thái. Mọi người vừa nghe lời Thanh Y nam nhân nói, ánh mắt có chút ai oán ông trời cho hai gia hòa này xuất hiện chẳng lẽ vì muốn hù dọa bọn hắn người rốt cuộc là ai sắc mặt thanh y hơi trầm xuống ta không nhớ nơi này lại có hai thiên tài như các ngươi một cái là đan dược sư trẻ tuổi một cái là cường giả linh nguyên nếu các ngươi có thiên phú cường hãn như vậy ta không thể không biết mặt nạ bà của dạ vô trần dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng loa mắt hắn âm trầm nhìn nam nhân trước mặt không nói lời nào liền giơ tay lên một thanh trường kiếm màu tím xuất hiện trong tay hắn Thần kiếm tỏa ra ánh sáng tím nhạt, thân ảnh thon dài trượt lóe hiện ra trước mặt thanh y nam nhân. Sai lầm lớn nhất đời ngươi chính là vọng tưởng động đến nàng. Thanh âm nam nhân trầm thấp lộ ra cảm giác tà mị, lại khiến trái tim thanh y run lên trong lòng xuất hiện cảm giác sợ hãi. Ngươi muốn động thủ với ta? Thanh y hít sâu một hơi, lạnh giọng nói: Ngươi biết sư phụ ta là ai không? Hắn là cường giả cảnh giới vô thượng. Nếu nói từ linh nguyên đến thần còn có một khoảng cách rất lớn, nhưng vô thượng thì đã gần tiếp xúc đến cảnh giới này rồi, ở cái thế giới này, vô thượng đã là đỉnh cao thủ. Hắn vốn cho rằng lời này sẽ dọa được giả vô trần, lại không ngờ thần sắc đối phương vẫn trước sau như một toàn thân bao phủ hàn ý lạnh lẽo. Oanh, trường kiếm vung lên tạo ra một đạo thiên lôi, hóa thành một lôi long đánh về phía thanh y, hắn vội vàng né tránh, sau đó nhìn lại đã thấy trước mặt nổ thành một lỗ thủng nếu ngươi muốn động thủ ta cũng không khách khí nữa. ánh mắt Thanh Y trượt lóe, vừa định ra tay, trên không trung bỗng nhiên truyền đến một thanh âm phẫn nộ. Thanh Y người ở chỗ này làm gì? thanh âm quen thuộc kia khiến ngón tay Thanh Y run lên, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thân ảnh mỹ lệ trên không trung. nàng sao nàng lại ở đây? Thanh Y ngây ngần, không phải nữ nhân này đang theo sư phụ tu luyện sao? tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? hơn nữa sư phụ yêu thương nàng như vậy sao có thể để nàng đến đây một mình? Từ thược đào mắt qua thanh y dừng lại trên hai thân ảnh phía sau, trong mắt nàng lập tức lộ ra tia kích động. chương sáu trăm năm mươi tám gặp lại một ngươi là ai? Đông Phương Lượng khẽ cau mày lạnh lùng nhìn nữ tử trên không trung, dám vô lễ với thanh y đại nhân? đối với thanh y Đông Phương Lượng vẫn rất tin tưởng, đơn giản là vì hắn chẳng những là một cường giả mà còn là đồ đệ của vị đại nhân kia. Vị đại nhân kia là cường giả đứng đầu vô giới, ai dám đắc tội với đệ tử của hắn. Sư phụ, nam công tử lan sừng sốt kinh ngạc nhìn dung nhan quen thuộc kia trong lòng không rõ tại sao sư phụ lại xuất hiện ở đây. Từ đầu đến cuối từ thực đều không thèm để ý những người đó, nàng chỉ nhìn chằm chằm hai người phía trước, hai mắt rưng rưng, nước mắt chảy dọc theo dung nhan mỹ lệ. Ca tàu tử, lúc nói chuyện thân ảnh nữ tử trượt lóe xuất hiện trước mặt hai người, lông mi dính đầy nước mắt, vẻ mặt kích động. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt mê mang nhìn Dạ Vô Trần, hiển nhiên không biết tình huống này là thế nào, nhưng không biết vì sao nữ tử này khiến nàng có cảm giác muốn thân cận. Từ thược, Dạ Vô Trần trầm ngâm nửa ngày, thanh âm có chút nghi vấn. Đường ca tử thực lau sạch nước mắt, nở nụ cười sáng lạn, lộng lẫy như pháo hoa. Ta ta rất nhớ các ngươi. Dạ Vô Trần nhíu mày, vươn tay kéo Mộ Như Nguyệt vào ngực nhướng mày nói, không được bắt cóc thê tử của ta nếu là trước đây nhất định tử thực sẽ tức giận dậm chân nhưng hiện tại nàng chỉ bật cười ca người vẫn giống như trước kia các ngươi quả nhiên là ca ca và tàu tử của ta ta quen tàu tử trước là ngươi xen vào giữa chúng ta chia rẽ một đôi bạn thân này nàng bĩu môi ánh mắt ai oán không thể không nói lời nói của Dạ vô trần xua tan thương cảm trong lòng tử thực khiến nàng nhớ tới những chuyện trước đây nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang Dạ vô trần Mộ như Nguyệt nhíu chặt mày, ngước mắt nhìn tử thực đáy lòng bỗng nhiên run lên. Nàng là Nguyệt Nhi, tử thực nhanh chóng tiến lên hai bước vừa muốn kéo tay mộ Như Nguyệt lại bị Dạ vô trần hất tay ra, hắn đảo mắt qua vẻ mặt ai oán của đối phương, rũ mắt nói Nguyệt Nhi có thể để nàng đi theo chúng ta, bất quá nàng cũng đừng quá thân cận nàng ấy, miễn cho nàng ấy lại dẫn nàng đi đến một nơi rất xa, hại ta không tìm được. Hắn không quên kiếp trước nha đầu này mỗi ngày đều rủ dê thê thử hắn đến những nơi rất xa cho nên đời này hắn nhất định không để nha đầu này có cơ hội tiếp cận nàng. Giả vô trần mộ như nguyệt miến răng miến lợi trừng mắt giả vô trần. Chàng có chịu nói không? Giả vô trần quét mắt về phía từ thược nói nàng là bọn buôn người. Bọn buôn người, mộ như nguyệt sửng sốt trên trán xuất hiện ba vạch đen. Đường ca, người thật quá đáng từ thực hung hăng dậm chân tức giận bất bình nói. Sớm biết như vậy, năm đó ta đã nói xấu ngươi trước mặt Nguyệt Nhi, làm nàng không tiếp nhận ngươi ta liều mạng hợp tác hai người các ngươi, vậy mà ngươi là quá đáng như thế, Nguyệt Nhi, ngươi đừng đi theo hắn, đi cùng ta đi ta tìm cho ngươi một phu quân tốt hơn, Bạch Trạch cũng không tồi, lại si tình với ngươi, hay là ngươi tái giá với Bạch Trạch đi, tức chết hắn. Trường 659, Gặp lại hai. Từ thược, mặt giả vô trần đen gì, nha đầu này, đã nhiều năm như vậy, cái tính tùy hứng vẫn không chịu sửa chút nào, nếu lúc ấy Nguyệt Nhi không che chở nàng, không biết đã bị hắn trách phạt bao nhiêu lần. Từ thược làm mặt quỷ với giả vô trần, đáy lòng lại cười trộm, năm đó nàng thích chọc giận đường ca này nhất, ai bảo nàng giúp hắn theo đuổi Nguyệt Nhi, hắn lại cảnh cáo nàng không được tiếp cận Nguyệt Nhi, còn ném nàng ra xa thật xa. Cho nên, khó có được cơ hội báo thù, sao có thể bỏ qua. Tử thược xem ra nên tìm người gả ngươi đi. Giả vô trần khẽ nheo mắt đáy mắt xẹt qua một tia tà khí. Như vậy, ngươi sẽ không có thời gian bắt cóc thê tử của ta. a vẻ mặt tử thược suy sụp quỳ khuất nhìn mộ như nguyệt tầu tử, ngươi nhìn ca ta hắn khi dễ ta tối nay ngươi đừng ngủ cùng hắn, ngủ cùng ta đi. Tử thược, sắc mặt giả vô trần đã đen như đáy nồi xem ra năm đó bọn họ thật sự đã quá dung túng nha đầu tinh quái này. Từ thực le cái lưỡi nhỏ nhắn, nàng biết nếu còn nói nữa, đường ca yêu thê như mạng này nhất định sẽ liều mạng với nàng. Chỉ đùa một chút thôi, sao ta có thể thật sự bắt cóc tàu tử chứ, nếu không ra ra sẽ từ thực biết mình nói lỡ lời, vội vàng ngậm miệng lại. Bởi vì nàng cảm nhận được hàn khí lạnh lẽo trên người nam nhân, đương nhiên, cỗ hàn khí này không phải hướng về nàng. Đường ca, từ thực hơi sợ hãi nhìn dạ vô chân. Thảm án diệt môn của tử gia năm đó sao có thể không phải là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng bọn họ. Đều tại cái nữ nhân Từ phượng kia, nếu để nàng phát hiện bóng dáng nàng ta chắc chắn sẽ đem nàng ta bầm thây vạn đoạn. Vô trần, mộ như nguyệt vỗ vỗ bả vai dạ vô trần, sau đó rời mắt về phía Từ thược. Người là Từ thược, là người tử gia, là cô cô mà cảnh nhi nói. Tử thược cắn cắn môi, khẽ gật đầu tầu tử ta thật xin lỗi ngươi. Là nàng không bảo vệ tốt cảnh nhi, để hắn chịu nhiều đau khổ như vậy, ngày đó, nếu nàng không ra ngoài ru ngoạn, có lẽ cũng sẽ không tránh khỏi một kiếp nạn này, nhưng cha mẹ và người thân đều chết trong tay từ phượng nàng còn mặt mũi nào mà sống. Nếu không phải vì cứu cảnh nhi, nàng cũng sẽ không trốn vào một nơi nào đó âm thầm tu luyện. Trong lúc nhớ lại chuyện cũ trên người bất giác tản ra hơi thở bi thương, sau đó, một đôi tay vươn tới kéo nàng vào ngực. Thân thể từ thừa cứng đờ hai mắt rưng rưng nghẹn ngào kêu nguyệt nhi ta không cần phải nói gì nữa ta đã nghe cảnh nhi kể lại tay chân hắn cũng là ngươi giúp nối lại hơn nữa mấy năm gần đây ngươi cũng đã rất vất vả rồi ta và vô trần lại không thể xuất hiện bên cạnh ngươi sớm một chút từ thực tuy hiện tại ta không nhớ được gì nhưng khi nhìn thấy ngươi ta có cảm giác muốn thân cận quan hệ của chúng ta trước kia hẳn là rất tốt đi Tử thực cắn môi, hai mắt mờ mịt khiến nàng thoạt nhìn nhu nhược động lòng người, nàng lau chùi khóe mắt cười nói, "Nguyệt Nhi, chúng ta đã cùng nhau trải qua sinh tử, năm đó chúng ta sát cánh chiến đấu vượt qua khó khăn nguy hiểm, ta vẫn còn nhớ rõ, lúc ta suýt nữa rơi xuống vực sâu, ngươi không chạy trốn một mình mà ở lại kéo ta lên, nếu không có ngươi, sợ là ta đã sớm chết không toàn thây." Chương 660: Gặp lại ba Nếu không, sau này Nguyệt Tôn cũng không quen biết Tử Hoàng, cũng không có đôi thần tiên quyến lữ mà mọi người trên đại lục này hâm mộ. Tử thừa có chút cảm thán, có một số việc thật sự là duyên phận trời định. Ánh mắt dạ vô trần nhu hòa nhìn hai người đang ôm nhau. Tử Lan kia thật sự là sư phụ ngươi sao? Nam Công Thần hơi sừng sốt kinh ngạc nói. Hắn cũng đã từng gặp Tử Thược. Vẻ đẹp của nữ nhân này không phải loại xuất thủy phù dung, nhưng ánh mắt đầu tiên cũng khiến người ta có cảm giác kinh diễm. Nàng đẹp đẹp ở khí chất trầm mặc yêu thương. Nhưng vẻ mặt tươi cười tùy hứng vừa rồi, thật sự là vị sư phụ từ thực bọn họ quen sao? Nam công tử lan lắc đầu trầm ngâm nửa ngày, nói nàng là sư phụ ta, nhưng ta cũng không biết vì sao sư phụ có biến hóa lớn như vậy, hơn nữa vì sao lại gọi giả công tử và một cô nương là ca và tầu tử, hình như nàng còn lớn tuổi hơn bọn họ mà. Chẳng lẽ, người mà mấy năm nay sư phụ muốn tìm là bọn họ? Nếu thật sự là vậy, những người này rốt cuộc có lai lịch gì? Xong rồi, hai chân thanh y mềm nhũn, suýt chút nữa ngã quỵ, cuối cùng vẫn cố gắng chống đỡ. Từ thực cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là hậu thuẫn của nàng, mấy cái lão gia hòa kia đủ khiến cả vô giới chấn động. Tùy hắn vẫn luôn tự cho mình là đồ đệ của lão gia hòa kia, nhưng mấy năm trước lão gia hòa kia chỉ nhìn hắn căn cơ không tệ nên truyền thụ cho hắn mấy chiêu thôi, chỉ có hắn tự cho rằng mình là đồ nhi của lão nhân kia. Có điều, lão gia hòa kia trước nay đều chưa từng thừa nhận. Nhưng từ thực thì khác, nàng là đồ đệ chân chính của lão gia hòa kia còn là đệ tử chân truyền, nếu để lão gia hòa biết hắn muốn giết người nhà của đồ nhi lão cho dù hắn có mấy cái mạng cũng không đủ giết. Không được phải nghĩ biện pháp hoàn toàn thoát khỏi chuyện này, tuyệt đối không thể để chuyện này truyền đến tai lão gia hòa kia. Tục ngữ nói, không sợ kẻ địch mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Trong lúc Thanh Y còn đang khổ sở suy nghĩ kế sách thanh âm thất kinh của Đông Phương Lượng lại vang lên, cô nương, ngươi cũng muốn đối địch với Đông Phương gia ta. Từ thược hồi phục tinh thần, nhướng mày cười như không cười nhìn Đông Phương Lượng Nga. Nếu vậy thì sao, ha ha, Đông Phương Lượng cười to, nói, vì cô nương này, xem tình huống vừa rồi hẳn là ngươi cũng quen biết Thanh Y đại nhân, vậy ngươi cũng nên biết hắn là đồ đệ của đệ nhất cường giả vô giới, Vân Di Thiên Tôn cũng là một cường giả cảnh giới vô thượng Chẳng lẽ ngươi muốn đối địch với Vân Di Thiên Tôn, đến lúc đó sợ là ngươi có mấy cái mạng cũng không đủ giết cho nên ta xin khuyên ngươi một câu, đừng xen vào chuyện của người khác giữ được mạng mới trọng yếu. Thanh Y muốn ngăn cản hắn nói cũng không còn kịp nữa rồi. đông Phương Lượng nói một lèo không cần lấy hơi, không hề nhìn thấy sắc mặt Thanh Y đã xanh mét. Này nam nhân này là đệ tử của Vân Di Thiên Tôn. Mấy đại gia tộc lập tức sôi trào kinh ngạc nhìn về phía Thanh Y đã tái mặt đáy mắt lộ ra khát khao và sùng bái. Vân Di Thiên Tôn là ai? Tuy những người ở đây chưa ai từng gặp hắn, nhưng cũng biết tên họ của vị cường giả kia có thể được hắn thu làm đệ tử là chuyện vinh hạnh cỡ nào. Huống chi, Vân Di Thiên Tôn chính là cường giả vô thượng, có những người dù tu luyện cả trăm năm cũng không thể từ linh nguyên đột phá vô thượng. Một khi đã trở thành cường giả vô thượng thì chứng minh đã siêu phàm thoát tục, không dính khói lửa phàm tục chương sáu trăm sáu mươi một gặp lại bốn sắc mặt thanh y lúc trắng lúc xanh hoảng sợ nhìn ánh mắt châm biếm của nữ tử hung hăng dùng mình một cái mẹ nó cái tên ngô xuẩn đông phương lượng này hiện tại thanh y thật có xúc động muốn một phát tát chết đông phương lượng nhưng hắn cũng biết hiện tại không phải thời điểm làm chuyện này hắn hít sâu một hơi đè nén cuồng nộ trong lòng đi về phía từ thượng rồi sau đó dưới ánh mắt chăm chú của mọi người bày ra vẻ mặt tươi cười nịnh nọt từ thượng cô nương ngươi sao ngươi lại ở đây Người đừng nghe những người này nói bậy, ta chưa hề nói gì hết cũng chưa làm gì cả ta chỉ tới xem náo nhiệt mà thôi, sẽ nhanh chóng rời đi. Đúng vậy, hắn chỉ tới xem náo nhiệt mà thôi. Nụ cười của Đông Phương Lượng cứng ngắc, nếu hắn còn không nhìn ra Thanh Y sợ vị cô nương này, vậy hắn chính là đồ ngốc. Nhưng mà, rõ ràng thực lực của nàng không cường hãn bằng Thanh Y, tại sao Thanh Y lại sợ nàng? Ca ca và tàu tử của ta bị người khác khi dễ, đừng muội như ta sao có thể không tới. Từ Thược ung dung cong khóe môi cười như không cười nói. Bất quá thật không ngờ, vừa đến đã nghe được một tin tức thật lớn, đồ nhi của Vân Di Thiên Tôn, thanh danh thật lớn, bội phục, bội phục. Thành Y cười mỉa hai tiếng, lau mồ hôi lạnh trên trán từ Thược cô nương đừng giễu cợt ta, ta chưa nói cái gì, thật sự là bọn họ tự suy đoán, từ Thược cô nương, ngươi đừng nói chuyện này với Vân Di Thiên Tôn, nếu không nếu không ta liền không giữ được mạng. Nếu lúc nãy Đông Phương Lượng chỉ kinh ngạc thôi, hiện tại trực tiếp trợn tròn mắt rồi. Thanh y cầu xin nữ nhân này đừng nói chuyện này với Vân Di Thiên Tôn. Nếu không hắn sẽ mất mạng. Này lời này có ý gì? Cái này Đông Phương Lượng run rẩy nửa ngày, sợ hãi hỏi, Thanh y đại nhân, ngươi ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi rõ ràng là đồ nhi của Vân Di Thiên Tôn, tại sao phải sợ nàng? Câm miệng, Thanh y hung hăng trừng mắt Đông Phương Lượng, hung ác quát lên, ai nói với ngươi ta là đồ đệ của Vân Di Thiên Tôn? Ta tuyệt đối không làm loại chuyện tự thiếp vàng lên mặt như vậy. Nhưng mà, nhưng mà rõ ràng ngươi có nói. Đáng thương Đông Phương Lượng còn chưa kịp nói lời này, đã bị Thanh Y hung hăng tắt một cái văng ra ngoài, phẫn nộ nói, không nhưng nhị gì nữa. Đông Phương Lượng ta nói cho ngươi biết ta không phải đồ đệ của Vân Di Thiên Tôn, vị tử thừa cô nương này mới là đệ tử chân truyền của hắn. Đệ tử chân truyền so với đệ tử bình thường còn được coi trọng hơn. Phanh Đồng phương lượng văng ra ngoài đập vào góc tường hắn lại giống như không cảm thấy đau cả người ngây ngốc nhìn vẻ mặt dữ tợn của thanh y hắn nghe lầm đúng vậy nhất định là hắn nghe lầm vì sao mấy người âu dương gia lại quen biết đồ đệ của vân di thiên tôn thân phận cường đại như vậy tuyệt đối không phải loại người như bọn họ có thể tiếp xúc được thanh y nhấc chân hung hăng đạp lên người đông phương lượng vài cái hung dữ nói chuyện ngươi làm đừng vu oan cho ta Ca và tàu tử của Đồ Đệ Vân Di Thiên Tôn là người nào? Một đông phương gia nho nhỏ các ngươi có thể đắc tội sao? Đặc biệt là tàu tử nàng còn là một đan dược sư thiên giai sơ cấp trẻ tuổi, ngươi CMN có biết thiên tài đan dược sư thiên giai trẻ tuổi có nghĩa là gì không? Điều này chứng minh sau này nàng có thể đạt tới đỉnh thiên giai, thậm chí là đạt đến thần giai mà người phàm không cách nào với đến. Chương 662, gặp lại năm Cho nên, nếu đắc tội thiên tài như vậy, nhất định phải bất chấp tất cả diệt nàng, còn không thì phải nghĩ mọi cách biến chiến tranh thành tơ lụa. Nếu không, chờ đến khi thiên tài như vậy trưởng thành sẽ cực kỳ khủng bố. Hiện tại mộ như nguyệt còn trẻ có lẽ ngoài thân phận đan dược sư thiên giai sơ cấp này thì không cần đặt nàng vào mắt nhưng còn 10 năm, thậm chí 20 năm sau thì sao? Khi đó thực lực của nàng đã đủ cường hãn, thậm chí còn có thể càn quét đại lục này. Hắn có dư cảm nếu nàng không chết sau này thành tựu của nàng nhất định sẽ vượt qua vân di thiên tôn, nếu không thể diệt trừ nàng còn không bằng vứt bỏ đông phương lượng tạo mối quan hệ tốt với nàng. Miễn cho về sau không thể ngủ ngon, dù sao đối địch với thiên tài như thế thật sự là khảo nghiệm năng lực thừa nhận của trái tim, hắn không muốn một ngày nào đó nữ nhân này từ trên trời giáng xuống kết thúc sinh mệnh của hắn. Phụt, đông phương lượng phun một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt cho tới bây giờ hắn còn chưa chấp nhận được sự thật này. Mộ cô nương, thanh y quay đầu nhìn mộ như nguyệt tươi cười nói. Vừa rồi ta có chút hiểu lầm, đã đắc tội cô nương, hay là cứ giao đông phương ra cho ta xử lý đi, ta nhất định sẽ cho cô nương một đáp án vừa lòng. Ân, mộ như nguyệt nhàn nhạt gật đầu, đáy mắt lập lòe vài cái. Bất quá ta nhớ rõ, hình như ngươi muốn giết chúng ta. Thanh y tái mặt hoảng sợ nói, mộ cô nương, ngươi hiểu lầm, ta chỉ muốn bàn luận thực lực với ngươi một chút. Phải không? Mộ như Nguyệt nhét môi cười như không cười nói. Thì ra là muốn bàn luận thực lực với ta nhìn bộ dạng hùng hồ của ngươi ta còn tưởng rằng ngươi muốn liều mạng với ta thật là làm ta giật cả mình. Lúc nói lời này, nàng vỗ nhẹ ngực mình, nhiễm nhiên là bộ dáng bị hoảng sợ. Thành y suýt khóc mộ cô nương ta thật sự không cố ý là ta ngu xuẩn bị đông phương lượng nói dối làm mờ mắt. Vậy ta cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội thế nào? Ánh mắt mộ như Nguyệt hơi lóe lên, khẽ cười nói. Mộ cô nương, đừng nói là một người chuyện ta cũng đáp ứng. Thanh y nhẹ nhàng thở vào một hơi, còn chưa đợi hắn kịp thả lỏng thanh âm đạm mà của nữ tử đã rơi vào tay hắn, làm con dối của ta. Cái gì? Thanh y bị dọa sợ, hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất mộ cô nương, nếu trở thành con dối của ngươi, vậy chẳng phải ta không còn tự do nữa. Mộ như Nguyệt Nhướng Mày, không đồng ý cũng có thể chẳng qua nam nhân của ta và các ma thú sẽ không bỏ qua cho ngươi. Xoẹt xoẹt. Hai thân ảnh từ trên người mộ như Nguyệt bỗng nhiên hiện ra, hóa thành hai luồng sáng. Trong đó có một thiên lang khiếu Nguyệt yêu nhã thanh khiết một bạch long xoay vài vòng trên không trung trong mắt ít đi vẻ ngây thơ đáng yêu, nhiều thêm một phần khí phách vương giả. Gia chủ chính là con rồng kia cướp dược liệu của đông phương gia chúng ta. Trong đông phương gia truyền ra một tiếng kinh hô, sau đó ánh mắt mọi người đều tập trung về phía thiên lang trước mặt mộ như Nguyệt hít một ngụm khí lạnh. Thiên lang khiếu Nguyệt. Không sai, nàng đúng là thiên lang khiếu nguyệt. Hơn nữa, so với thời điểm rời khỏi đông phương ra, thực lực của nàng đã tăng lên rất nhiều. Đông phương lượng ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn thiên lang toàn thân tỏa ra ánh sáng thánh khiết. Lúc này nàng cao ngạo yêu nhã, đôi mắt bạc xinh đẹp sáng ngời. Trường 663, gặp lại 6. Đây thật sự là khiếu nguyệt thấp cổ bé họng trước kia tùy ý bị người ta khi dễ sao. Lúc này nàng giống như một cường giả cao cao tại thượng khiến người ta sinh ra cảm giác Đông Phương Tuấn không xứng với nàng. Giống, tiểu bạch ngửa đầu giống lên một tiếng, khiến mặt đất chấn động vài cái Hắn rũ mắt đào qua đám người trên mặt đất cười tàn nhẫn. Mẫu thân có thể giết hết người Đông Phương ra không? Bọn họ khi dễ tiểu lang tiểu bạch muốn giết bọn họ. Có thể, mộ như nguyệt hơi ngước mắt, nhàn nhạt nói. Nhưng hiện tại phải xử lý chuyện trước mắt đã. Dưới ánh hoàng hôn, tóc đen bay múa, khuôn mặt nữ tử tỏa sáng rực rỡ, ngữ khí đạm mạc như một cơn gió nhẹ lướt qua tai mọi người. Thực lực của Tiểu Bạch và khiếu nguyệt là chân nguyên kém ngươi một bậc, nhưng đừng quên ta là một đan dược sư thiên giai có năng lực làm bọn họ thắng ngươi. Hơn nữa, vừa rồi các ngươi cũng đã nhìn thấy đan đỉnh phượng hoàng của ta, nếu ta đưa đan đỉnh phượng hoàng cho bọn họ sử dụng, ngươi cho rằng mình còn có thể thắng sao. Thành y ta chưa từng muốn trêu chọc bất kỳ ai, nhưng nếu ngươi chủ động trêu chọc ta thì nhất định phải trả giá đắt bây giờ ta cho ngươi một cơ hội lựa chọn, một là trở thành con dối của ta, hai là chết trong tay bọn họ. Mộ như Nguyệt ngước mắt mặt không biểu tình nói, Thành y cắn chặt răng, hắn biết nữ nhân này nói được làm được nếu hắn không chọn trở thành con dối của nàng, nàng vẫn chắc chắn có thể biến hắn thành con dối. Ta đồng ý, Thành y cười khổ nói. Có lẽ chuyện khiến hắn hối hận nhất đời này chính là trợ giúp đông phương lượng, nếu không hiện tại hắn còn đang tiêu giao tự tại mà không phải trở thành con dối của người khác. Tốt, mộ nhưng nguyệt cười nhạt. Với thực lực của nàng, nếu thanh y bảo trì ý thức thanh tỉnh, nàng căn bản không cách nào luyện hắn thành con dối, trừ phi hắn bị đánh hôn mê bất tỉnh hoặc từ bỏ phản kháng tự nguyện trở thành con dối. Có được một con dối cấp bậc linh nguyên, sau này trở lại Trung Châu, dù vô trần không ở bên cạnh nàng cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Đồng phương lượng chấn động tuyệt vọng nhắm mắt lại. Lúc trước vì có được sự trợ giúp của Thanh Y, hắn đã phí không ít công sức miệng lưỡi mới có được hiệu quả như thế, vậy mà nữ nhân này lại dễ dàng biến hắn thành con dối của nàng. Đó chính là con dối A, không thể phản kháng, chỉ biết nghe lệnh chủ nhân. Dù chủ nhân bảo hắn chết, hắn cũng sẽ không hề do dự mà dùng kiếm đâm vào tim mình. Thật không biết nữ nhân này sao lại có vận khí tốt như vậy, cố tình đệ tử của Vân Di Thiên Tôn còn là người thân của nàng, nếu không thì sao Thanh Y Đại Nhân phải thần phục. Đúng vậy, trong suy nghĩ của Đông Phương Lượng, hoàn toàn là vì có từ thực chữ chỉ dựa vào thực lực của mộ nhưng nguyệt tuyệt đối không thể khiến nam nhân cao ngạo này thần phục. Cho nên, nói cho cùng là vận khí của nàng tốt hơn người khác mà thôi. So với nhi nữ của mình, một chết một trọng thương, những đệ tử khác phòng chừng cũng không thoát khỏi trận tàn sát hôm nay. Đông Phương Lượng, mộ Như Nguyệt bước về phía Đông Phương Lượng, chậm rãi cong khóe môi, cố tình hạ giọng, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy, nói: "Không phải ngươi vẫn luôn muốn tìm kiếm người đã phế Đông Phương Tuấn sao?" Ta tốt bụng nói cho ngươi biết, người kia chính là ta, Khiếu Nguyệt đã sớm không còn tình cảm gì với hắn, hắn vẫn cứ dây dưa không ngừng, cho nên ta chỉ có thể làm hắn mất đi tư cách làm nam nhân. Chương 664, rời đi một Toàn thân Đông Phương Lượng chấn động, mặt trắng bệch nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười trước mắt tựa hồ còn chưa hồi phục lại tinh thần. Vừa rồi, nàng nói gì đó, người phế Tuấn Nhi không phải điền ra mà là nữ nhân này. Vẻ mặt Đông Phương Lượng trở nên vặn vẹo dữ tợn, bỗng nhiên hắn ngửa đầu cười điên cuồng, tiếng cười vang vọng quanh quần thật lâu trong không trung. Ha ha ha, mộ như Nguyệt Đông Phương Lượng ta trước nay chưa từng bội phục ai, ngươi là người đầu tiên làm ta bội phục. Âm mưu như vậy cũng chỉ có ngươi nghĩ ra được, ta thật sự rất bội phục ngươi." Lúc nói lời này, hai mắt hắn đỏ bừng nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt mỹ trước mặt. "Mộ Như Nguyệt bĩu môi, "Ta nói Điền gia phế Đông Phương Tuấn lúc nào? Tất cả đều là ngươi tự hiểu lầm." Phụt, Đông Phương Lượng đột nhiên phun một ngụm máu tươi, bước chân lảo đảo, ánh mắt bi ai. Hắn vốn dĩ cho rằng Điền gia đã thương Tuấn Nhi, kết quả lại là nữ nhân này, mà hắn lại vì vậy mà kết thù với Điền gia, nhiều thêm một kẻ thù. Tiểu Bạch, Khiếu Nguyệt, bộ như nguyệt chậm rãi xoay người, thân ảnh thon dài dưới ánh hoàng hôn lóa mắt như thế, giống như một viên minh châu sáng ngời giữa trời đất bao la. Đông Phương giao giao cho hai người các ngươi xử lý. Nàng nâng mắt khóe môi nở nụ cười nhạt nhẽo cơ hồ không nhìn thấy. Nguyệt Nhi, Dạ Vô Trần kéo bộ như nguyệt vào trong ngực, ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc đen mềm, cười tà mị nói, nếu chuyện ở đây đã xong, có phải chúng ta nên trở lại chung Châu trước hay không? Mộ như Nguyệt khẽ gật đầu, ngày đó là mộ Dung thanh sơ đưa ta tới nơi này, bây giờ muốn rời đi phòng chừng cũng phải nhờ vào hắn có điều, không biết khi nào hắn mới xuất hiện. Nam nhân kia có bí mật quá lớn, cho đến bây giờ mộ như Nguyệt cũng không biết lai lịch chân chính của hắn. Nhưng cũng không sao, hắn đối với nàng, không có ác ý. Dạ Vô Trần quay đầu nhìn Từ Thức đang ủy khuất phía sau, hơi nhíu mày, "Ngươi có thể đi theo chúng ta, nhưng mà nếu ngươi lại dám bắt cóc nàng, từ nay về sau ta sẽ không cho ngươi tiếp cận nàng nữa." Từ Thức thè lưỡi cười vui vẻ. Nàng biết Đường Ca chỉ mạnh miệng mềm lòng, dù sao rất nhiều năm mới gặp lại nhau, hắn tuyệt đối sẽ không bảo nàng rời đi, chẳng qua nam nhân này đối mặt với mộ Như Nguyệt mới có nhu tình, còn những người khác tuyệt đối không được hắn nhìn với con mắt khác. Bởi vì hắn sẽ không dễ dàng biểu lộ cảm xúc với người khác dù là trước mặt bá phụ bá mẫu hắn cũng lãnh đạm như thế nhưng năm đó bọn họ lại vì cứu từ gia mà hy sinh tính mạng bản thân nghĩ đến huyết án kia trái tim từ thực khẽ nhói đau cũng may trên đời này nàng không chỉ cô đơn một mình sư phụ nam cung tử lan nhìn từ thực cắn chặt môi khiếp nhược đi đến bên cạnh nàng chớp chớp mắt nói người có cùng chúng ta trở về nam cung gia không không từ thực lắc đầu cười nhạt nói Ta đã tìm được người mình muốn tìm, sợ là từ nay về sau sẽ không trở lại Nam cung ra nữa." Tựa như cảm nhận được tâm trạng mất mát của nữ tử tử thực nói thêm, tử Lan, nếu có thời gian, ngươi có thể đến tìm ta, ta lúc nào cũng hoan nghênh ngươi đến." Chương 665, rời đi hai. Nam cung Tử Lan nao nao, nhìn khuôn mặt tươi cười của đối phương, cắn cắn môi, khẽ gật đầu, nói, "Sư phụ ta nhất định sẽ đến tìm ngươi." Tử thược không nói thêm gì nữa, nàng vẫy vẫy tay, sau đó biến mất trước mặt nam công tử Lan. Chuyện lần này đã hoàn thành, nàng cũng sẽ theo bọn họ rời khỏi vô giới kế tiếp sẽ khiến nữ nhân từ phượng kia trả lại món nợ năm đó. Mấy chuyện tiếp theo rất đơn giản, các đại gia tộc đều phái người đến Âu Dương gia, nguyện ý lấy Âu Dương gia đứng đầu thần phục mộ như Nguyệt. Bất luận thế nào, mộ như Nguyệt là một đan dược sư thiên giai sơ cấp, chỉ một thân phận này đã đủ khiến người ta chấn động rồi, huống chi còn có từ thực là đồ đệ của vân di thiên tôn. Cho nên, kết quả này cũng nằm trong dự đoán của mọi người. Còn đông phương gia đã trở thành quá khứ, dù chuyện ngày ở đại hội oanh động khắp vô giới nhưng trung quy sẽ có một ngày, phai nhạt đi trong mắt người đời. Trong nắng sớm, nam nhân khoanh tay mà đứng tóc bạc như tơ lụa lất phất trong gió, dung mạo hắn tuân Mỹ đến mức khiến người ta hoảng hốt tựa như nhìn thấy thần tiên cưỡi mây mà đến. Trên mặt nam nhân hàm chứa ý cười nhàn nhạt trong đôi mắt thanh lãnh tựa như có đóa hoa mới nở, nhìn nữ tử từ, từ ngoài đi vào. Xem ra, người đã hoàn thành chuyện ở nơi này. Mộ dung thanh sơ đào mắt qua dạ vô trần bên cạnh cười nhạt thanh âm mềm nhẹ như gió, dễ nghe khiến người ta quên hết yêu phiền. Bất kỳ ai nhìn thấy nam nhân này đều không thể bỏ qua, hắn tuấn Mỹ mà thanh lãnh giống như nhìn từ bất kỳ góc độ nào đều hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mộ dung thanh sơ, ngươi rốt cuộc đã tới, mộ như nguyệt khẽ cười nói. Ta ở đây đợi ngươi thật lâu, không biết hiện tại có thể rời khỏi đây chưa? Mộ dung thanh sơ cười nhẹ, xung quanh tựa như trăm hoa nở rộ, phồn hoa tựa cầm phụ hỏa cho hắn càng thêm rực rỡ loa mắt. Lần này ta tới chính là để dẫn các ngươi rời đi, sắp đến đại hội y tiên rồi, ngươi cũng nên trở lại Trung Châu, bất quá bây giờ sẽ thông qua một con đường khác trở về các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Mộ như Nguyệt chớp chớp mắt cười nhạt nói, đi thôi ta đã trải qua một lần rồi còn lo lắng mấy vấn đề này sao? Huống chi, lần này cũng không phải chỉ có một mình nàng. Hiện tại điều duy nhất khiến nàng không yên tâm chỉ có mặc khê ở sơn mạch ma thú. Nghĩ đến thiếu niên nhu nhược kia, Mộ Như Nguyệt bất giác thở dài, có lẽ lần này từ biệt không biết khi nào mới có thể gặp lại. Mộ cô nương Âu Dương Vân cầm hơi sừng sốt nhíu mày nói: "Chúng ta có phải đi cùng các ngươi hay không?" "Không cần," Mộ Như Nguyệt lắc đầu. Nơi chúng ta sắp đi là một nơi gọi là Đại lục Trung Châu, thời gian ở đó khác với ở nơi này, trong khoảng thời gian này ta đã chuẩn bị đầy đủ đan dược rồi, các ngươi cũng đã dùng bất lão đan, mọi người đều biết một người khi đã tiến vào thời kỳ lão hóa, phương diện thể chất cũng sẽ suy giảm cho nên ta sẽ giúp các ngươi bảo trì dung mạo và thể chất hiện tại, chỉ có như vậy mới có thể phát huy công hiệu lớn nhất. Nhưng mà Âu Dương Vân cầm chân chờ một chút, lần này ngươi rời đi, khi nào mới có thể trở lại? Trường 666, rời đi ba. Mộ như Nguyệt Trầm ngâm nửa ngày, ngước mắt nói, chờ khi nào ta có yêu cầu gì, sẽ báo cho các ngươi đến tìm ta, hơn nữa, lần này ta sẽ mang thanh y đi cùng chúng ta. Nàng thu phục tứ đại gia tộc dĩ nhiên là vì đối phó từ phượng, nhưng hiện tại thực lực của bọn họ vẫn chưa đủ cường đại, chỉ có bọn họ trở nên mạnh hơn thì mới có thể rời khỏi nơi này đi trợ giúp nàng. Âu Dương Vân Cẩm, ta sẽ đưa một số người đến đây tu luyện, người tiếp đãi một chút, ánh mắt mộ như Nguyệt lập lòe vài cái. Để tiêu ra ở Trung Châu quá nguy hiểm, nàng không thể lúc nào cũng bảo hộ được bọn họ mà đan thư cũng không chứa được nhiều người như vậy. Không bằng để bọn họ đến vô giới, có tứ đại gia tộc ở đây, đương nhiên có thể đảm bảo sự an toàn của bọn họ quan trọng hơn là, đến nơi này tu luyện có thể khiến thực lực bọn họ tiến bộ vượt bậc. Ta hiểu rồi, Âu Dương Vân Cẩm khẽ gật đầu mộ cô nương, ngươi yên tâm đi, ta sẽ tiếp đãi tốt những người đó, sẽ không để bọn họ gặp bất kỳ nguy hiểm gì. nghe lời này, mộ như nguyệt vừa lòng gật đầu, rời mắt về phía hai người bên cạnh cười nói, vô trần tử thực chúng ta đi thôi. đại lục trung châu từ biệt hơn một năm, đã tới lúc nàng trở về. nghĩ đến người thân đã lâu không gặp trong lòng nàng bất giác trở nên kích động. Còn đường tiến vào hay rời khỏi vô giới đều cực kỳ bí ẩn, nhưng cũng không giống nhau, đến khi vào trong nàng mới biết vừa rồi mộ dung thanh sơ nói chuẩn bị sẵn sàng là có ý gì. Bởi vì nơi này không có sương mù sắc bén như lúc nàng đến. Mà là ảo cảnh, trong ảo cảnh, hai gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt nàng, thời điểm nhìn thấy hai gương mặt đó, trong lòng nàng run lên kinh ngạc há miệng thở dốc Sau đó, cảnh tượng thay đổi, vô số người ngã trong vũng máu, máu tươi nhiễm đỏ hai mắt nàng. Không biết vì sao khi nhìn thấy cảnh này, tim mộ như Nguyệt đột nhiên co rút đau đớn, nàng muốn nói chuyện nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào. Đúng lúc này, hai bóng người xuất hiện trước mắt nàng. Đôi nam nữ như thần tiên quyến lữ kia khoanh chân ngồi dưới đất, sấm sét trên không trung hung hăng đánh về phía bọn họ. Thần khí đan đỉnh phượng hoàng lại không thể ngăn cản được những tia sét đó. Nguyệt Nhi, ngươi sợ không? Nam nhân nhẹ nhàng nắm tay nữ tử, bên môi là nụ cười tà mị nhu hòa, ánh mắt tràn đầy sùng nịnh. Nữ tử cười dịu dàng, thanh âm khí phách tử hoàng, lúc này dù phải nghịch thiên sửa mệnh ta cũng muốn phá hủy ma chướng kia. Không phải là lôi kiếp thôi sao, dù là trời cũng không làm gì được ta, huống chi là lôi kiếp nho nhỏ. Nam nhân cười khẽ, nâng tay ôm nữ tử vào ngực thanh âm trầm thấp khàn khàn, cực kỳ dụ hoặc nguyệt nhi, đời này có thể quen biết nàng tử hoàng ta hạnh phúc cỡ nào. Mặc dù hiện tại chúng ta phải chết dưới lôi kiếp, có nàng làm bạn ta cũng không tiếc gì. Oanh, ấm ấm ấm. Lôi kiếp trên trời giáng xuống đôi nam nữ đang ôm nhau kia. Có lẽ vì muốn giảm bớt tổn thương cho nữ tử, nam nhân gắt gao ôm nàng trong ngực dùng mặt trái của mình hứng chịu vô số lôi kiếp kia. Bỗng nhiên, con người nam nhân co rụt lại tựa như nhìn thấy hình ảnh gì khiếp người, đôi mắt tím tà khí tràn đầy sợ hãi. chương 667, rời đi 4 Nhìn theo tầm mắt nam nhân, nữ tử cũng nhìn thấy cảnh tượng kia, nàng hơi sững sốt một chút, sau đó chạy như điên qua phía đó, những giọt nước mắt tuyệt vọng chảy xuôi trên dung nhan tuyệt mỹ. Cảnh nhi, thanh âm nàng tê tâm liệt phế, tràn ngập phẫn nộ và cừu hận. Không biết vì sao, nhìn thấy dáng vẻ bi thương của nữ tử tim mộ như nguyệt cũng đau đớn, trong lúc nàng còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì cảnh tượng phía xa đã phóng đại trước mắt nàng. Lúc này nàng có thể nhìn rõ trên mặt đất cách hai người không xa có một nam hài đang nằm. Nam hài kia khoảng 5 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bạch nằm trên mặt đất tay chân đầy máu tươi. Dòng máu đỏ tươi cứ chảy mãi không ngừng, rất nhanh quanh người hắn đều tràn ngập máu tươi. Mơ hồ có thể thấy được ống tay áo và ống quần trống rỗng. Đôi nam nữ chấn động không quan tâm đến lôi kiếp đang ráng xuống nữa, lập tức chạy về phía nam hài. Thời điểm tay nữ tử sắp chạm đến nam hài đã bị lôi kiếp đánh tan thành mây khói Dù vậy, bọn họ vẫn nhìn thấy một bóng người vốn không nên xuất hiện ở đây. Nam Công Tử Phượng, oanh, trên người mộ nhưng nguyệt bộc phát sát khí mãnh liệt. Giờ phút này, nàng đã hiểu rõ hình ảnh trước mắt là gì. Mặc dù nàng đã biết tất cả những chuyện Nam Công Tử Phượng đã làm với cảnh nhi, nhưng không bằng nỗi thống khổ khi tận mắt chứng kiến. Không có người mẹ nào nhìn con mình bị chặt đứt chân tay ném trên mặt đất mà có thể bình tĩnh được dù còn sống hay đã chết cũng không cách nào duy trì lý trí thanh tình. Hiện tại, nàng chỉ biết mình muốn giết nam công tử Phượng bất chấp tất cả. Giết nàng, trên mặt mộ như nguyệt bao phủ một tầng hàn ý lạnh băng, sát khí tàn ra thân thể trượt lóe nhằm về phía bóng người kia cựu thiên long viêm kiếm trong tay hung hăng chém qua, mang theo lửa giận chưa từng có. Cựu thiên long viêm kiếm chặt đứt bóng dáng kia cảnh tượng trước mắt chợt biến mất, sau đó, một thân ảnh tuyệt mỹ như cựu thiên huyền nữ đi về phía nàng khóe môi Tử Phượng mang theo nụ cười nhạo báng, ánh mắt khinh thường nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, lạnh lùng nói, "Mộ Như Nguyệt, Tử Hoàng ca ca là của ta, kiếp trước hắn là của ta, kiếp này cũng là của ta. Ngươi chỉ là kẻ thứ ba mà thôi, nếu không có ngươi, Tử Hoàng ca ca sao có thể vứt bỏ ta mà cưới ngươi? Nếu không có ngươi, ta đã là thê tử của hắn, Cảnh Nhi sẽ là con của ta và hắn." Mộ Như Nguyệt, ngươi biết không? Lúc ấy, bộ dáng tiểu hải tử dãy dụa trong tay ta chật chật ngươi không biết, máu tươi trên người hắn chảy ra thật đẹp mắt đỏ tươi, so với huyết bảo thạch còn mỹ lệ hơn, từ khi hắn được sinh ra ta đã hận hắn, bởi vì hắn là nhi tử của nam nhân ta yêu kết hợp với nữ nhân khác, mỗi lần hắn xuất hiện trước mặt ta, trong lòng ta tựa như bị gai đâm, máu chảy đầm đìa, nhưng không ai biết nỗi thống khổ của ta khi đó. Mộ nhưng nguyệt tại sao ngươi lại xuất hiện, là ngươi hại tử gia đồng thời cũng hại nhi tử ngươi. Nếu ngươi sớm để ta trở thành tiểu thiếp của hắn, không phải là sẽ không xảy ra chuyện gì sao? Cho nên, đầu so tại nên bi kịch năm đó chính là ngươi. Oanh, bộ như nguyệt dơ cửu thiên long viêm kiếm lên, chém về phía nam công tử phượng kiếm vừa hạ xuống, đầu đối phương lập tức lọc cọc lăn trên mặt đất. Trường 668, rời đi năm. Lúc này, hai mắt mộ như nguyệt đỏ tươi tàn nhẫn, toàn thân tàn ra khí thế sắc bén, nàng thở hồn hền, hơi nâng mắt nhìn cái thân thể vẫn chưa ngã xuống nhưng mà đầu nam công tử phượng chuyển động vài cái lại gắn liền trên cổ như cũ trên môi nở nụ cười trào phúng tựa như đang cười nhạo nàng nhỏ bé yếu ớt nam công tử phượng ngươi hại từ gia tổn thương cảnh nhi thù này không đội trời chung mộ như nguyệt ta nếu không giết ngươi thì không làm người một màn huyết tinh kia thật sự kích thích nàng cho tới hôm nay nghĩ đến nỗi thống khổ mà năm đó cảnh nhi phải chịu tim nàng nhịn không được đau đớn Nhưng thời điểm hắn thống khổ nhất nàng làm mẫu thân lại không thể bồi bên cạnh hắn, không thể cứu mạng hắn. Tiếp trước nàng thật sự thua thiệt hắn quá nhiều. Nam Công Tử Phượng này tựa hồ đánh thế nào cũng không chết được. Bất luận mộ như nguyệt dùng cửu thiên long viêm kiếm chém bao nhiêu lần, nàng ta vẫn trước sau như một hoàn hảo không tổn hại gì. Ý cười trên môi ngày càng sâu từ cười khẽ biến thành cười điên cuồng. Mộ như nguyệt mệt mỏi không nhấc nổi tay, bàn tay cầm kiếm khẽ run, mồ hôi trên trán chảy xuống làm mơ hồ tầm mắt nàng Vì sao, vì sao không giết được nàng? Nghe tiếng cười cuồng vọng kêu ngạo của nam công tử Phượng trong lòng mộ như Nguyệt Trầm xuống, đúng lúc này, một thanh âm ấm áp truyền vào tai nàng. Nguyệt Nhi, chuyện trước kia đều đã qua từ nay về sau, ta vẫn sẽ luôn làm bạn bên cạnh nàng, sinh tử không rời. Vô Trần, mộ như Nguyệt hơi sừng sốt trong mắt có chút nghi hoặc. Vừa rồi rõ ràng Vô Trần đi bên cạnh nàng, hiện tại đang ở đâu? Hơn nữa, vì sao nàng lại nhìn thấy những hình ảnh đó? Quan trọng hơn là cho dù nam công tử Phượng có mạnh cỡ nào cũng không có khả năng bị chặt đầu rồi còn có thể khôi phục như cũ. Tâm tình dần dần bình tĩnh lại, mộ như Nguyệt hơi nheo mắt hít sâu một hơi, ảo cảnh. Đáng chết nàng lại bị ảo cảnh che mắt. Nếu không phải nhìn thấy bộ dáng thê thảm của cảnh Nhi, nàng cũng không phát hiện ra vấn đề. Mà nàng vừa dứt lời, gương mặt tươi cười vạn vẹo của tử Phượng chậm rãi biến mất giống như chưa từng xuất hiện. Nguyệt Nhi Một thanh âm cấp bách rơi vào tay mộ như Nguyệt, nàng khẽ nhíu mày sau đó từ từ mở mắt ra, một dung nhan tuấn mỹ đến mức vạn vật thiên địa đều ảm đạm thất sắc lập tức hiện ra trước mắt nàng. nam nhân khẽ nhấp môi, mắt tím chăm chú nhìn nữ từ trong ngực thanh âm khàn khàn nói, Nguyệt nhi, nàng tỉnh. Ân, mộ như Nguyệt xoa xoa đầu, hỏi, vô trần, chàng và tử thực không có chuyện gì chứ. Vừa rồi ta chìm vào ảo cảnh. Đang nói, thân ảnh tử thực lọt vào tầm mắt cười nói, Nguyệt Nhi ta có bùa hộ mệnh sư phụ cho, vừa rồi ta chìm vào ảo cảnh, sư phụ cảm nhận được tình huống của ta cho nên truyền lực lượng vào thân thể ta, đánh thức ta, Nguyệt Nhi, trong ảo cảnh ngươi nhìn thấy gì? Lúc trước cũng không phải chúng ta chưa từng gặp ảo cảnh, mỗi lần ngươi đều liếc mắt một cái là có thể xuyên qua. Mộ như Nguyệt hơi rũ mắt nhàn nhạt nói, ta nhìn thấy tử ra, lôi kiếp còn có cảnh Nhi. Trường 669, rời đi 6. Từ thực sửng sốt, đáy mắt có chút phức tạp. Đúng vậy, ngoại trừ những chuyện đó, còn cái gì có thể làm nữ nhân này điên cuồng như vậy? Nghĩ đến đây, nàng nhấp nhấp môi, nhất thời không biết nên nói gì. Bất quá mộ như nguyệt nhìn về phía dạ vô trần cười nói. Là thanh âm của vô trần truyền đến, giúp ta thoát khỏi ảo cảnh. Nếu không có hắn, chỉ sợ đời này nàng vẫn sẽ chìm trong ảo cảnh, vật lộn với nam công tử phượng hư ảo cho đến khi kiệt sức mà chết. Thì ra con đường rời khỏi vô giới hung hiểm như thế. Còn có thể phản ánh tâm nguyện lớn nhất trong lòng một người. Vô Trần chẳng nhìn thấy cái gì. Mộ như Nguyệt chớp chớp mắt to mò hỏi. Sắc mặt dạ vô Trần hơi cứng đờ. Làm sao hắn có thể nói với mộ như Nguyệt hắn nhìn thấy nàng đi cùng Phượng Kinh thiên ném hắn lại một mình. Bất quá cũng may là hắn tin tưởng mộ như Nguyệt sẽ không làm như thế cho nên lập tức thoát khỏi ảo cảnh. Không có gì, dạ vô trần cười ta mị chậm rãi để môi lại sát mặt nàng, hơi thở nóng bỏng mà ái mụi ta nhìn thấy nàng sinh cho ta một trăm hài tử. Nguyệt Nhi có phải chúng ta nên tiếp tục nỗ lực một chút không? Một trăm, sắc mặt mộ như Nguyệt lập tức đen xì, gia hỏa này coi nàng là ma thú chắc. Dù là ma thú cũng không thể một thai sinh ra một trăm con. Dạ vô trần, chàng quên trong bụng ta còn một đứa chưa ra sao. Mộ như Nguyệt liếc hắn một cái, nhướng mày nói. Khuôn mặt giả vô trần lập tức suy sụp hung hăng chừng mắt về phía cái bụng đã hơi nhô lên của nàng, cũng không biết hắn muốn ở trong bụng nương từ ta bao lâu, chờ đến khi hắn sinh ra, ta nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn một trận chiếm thân thể nàng, còn dán tiếp hại ta, làm ta không thể tận hứng tạo hài tử. Còn không thể lấy cớ mỗi đêm chiền miên với nàng. Giả vô trần, mộ như nguyệt đỏ mặt có phải hắn đã quên ở chỗ này còn có tử thực và mộ dung thanh sơ hay không? Lại nói chuyện trần trụi như thế. Mộ Dung Thanh Sơ cười nhạt nhìn hai người, cũng không nói gì, chỉ có đôi mắt thanh lãnh kia chợt lóe tia sáng phức tạp. "Chúng ta đi thôi." Mộ Như Nguyệt từ trong ngực dạ vô Trần đứng dậy, nhún vai, nói, "Bây giờ trở về, hẳn là còn kịp tham gia đại hội tiên y." Trong Tiêu gia, từ sau khi Mộ Như Nguyệt rời đi, chưa có ngày nào thái bình. Người tiên y môn thường xuyên tìm tới cửa, nhưng vì ngại quy củ mà không dám tùy tiện ra tay. Nhưng kể từ đó, ai cũng biết tiêu gia đắc tội tiên y môn, một số gia tộc giao hảo với tiêu gia đều rời đi tiêu gia hiện tại trở nên tiêu điều. Nhưng mà tiên y môn không thể ra tay với tiêu gia, không có nghĩa là những thế lực khác không thể, vì vậy tiên y môn tính toán mượn tay thế lực khác bức bách giả vô trần xuất hiện. Một ngày này tiêu gia đang yên tĩnh bỗng nhiên vang lên một tiếng hét lớn, chấn động toàn bộ kinh đô. Tất cả người tiêu gia lăn ra đây cho ta trong phòng tiêu thiên vũ nghe thấy tiếng hét bên ngoài khẽ nhíu mày đáy mắt xẹt qua một tia lãnh ý lại là lâm ra phu quân chúng ta có ra ngoài không thánh nguyệt phu nhân nắm chặt tay tiêu thiên vũ ánh mắt lo lắng chương sáu trăm bảy mươi tiêu phong và diêu vân thanh nguy cơ một Tiêu thiên vũ gật đầu, lão tổ bị người tiên y môn đánh trọng thương, hiện giờ chỉ có các trưởng lão mới có thể ngăn được lâm Gia. ngọc nhi, có lẽ lúc này là thời điểm nguy hiểm nhất từ trước đến nay, bởi vì đối phương là thế lực mạnh nhất đại lục tiên y môn. Thánh Nguyệt Phu Nhân trầm mặc, tiên y môn quy định cường giả không được động thủ với người dưới cảnh giới huyền nguyên, còn lão tổ lại là cường giả cảnh giới thiên nguyên, dĩ nhiên bọn họ không cần tuân thủ quy định. Mà thực lực của nhóm trưởng lão qua kém tiên y môn không thèm để bọn họ vào mắt cho nên mới mượn người các thế lực khác tới giải quyết muốn bức xạ vô trần xuất hiện. Lần trước có thao thiết ở đây nên bọn họ mới không có việc gì, bây giờ thao thiết đã rời khỏi tiêu gia, nếu bọn trở về chỉ sợ chính là chui đầu vào lưới. Vì vậy, trong lòng thánh nguyệt phu nhân hy vọng tại thời điểm mấu chốt này, bọn họ đừng trở lại tiêu gia. Phu quân, bây giờ chúng ta ra ngoài xem xem lâm gia rốt cuộc muốn thế nào. Thánh Nguyệt Phu Nhân chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Tiêu Thiên Vũ. Ta tìm nữ nhi về tiêu gia là vì muốn cho nàng một gia đình ấm áp, có người thân quan tâm che chở nhưng cho đến hiện tại đều là nữ nhi bảo hộ chúng ta. Ta làm mẫu thân thật sự cảm thấy hổ thẹn cho nên mặc kệ xảy ra chuyện gì ta đều sẽ không để người khác xúc phạm tới nữ nhi bảo bối của chúng ta. Tiêu Thiên Vũ bật cười, nhẹ nhàng nắm bàn tay lạnh lẽo của Thánh Nguyệt Phu Nhân, nói, Phu Nhân, một khi đã như vậy chúng ta ra ngoài xem đi. Chỉ cần tiên y môn không động thủ, dù lão tổ bị thương, lâm gia cũng sẽ không phải là đối thủ của tiêu gia chúng ta. Nghĩ đến tiên y môn như hổ rình mồi kia trong lòng tiêu thiên vũ trầm xuống. Cũng không biết từ khi nào vô trần bị thiếu chủ tiên y môn kia nhìn chúng lại còn chấp nhất như thế. Bất luận thế nào, hắn cũng sẽ không cho bất cứ ai phá hủy hạnh phúc của nữ nhi. Trong sân tiêu gia có mấy thân ảnh đang đứng, dẫn đầu là một thanh y lão giả, nét mặt có vẻ âm hiểm xảo trá. Người này chính là lâm gia gia chủ, lâm phong. Tiên y môn đã đáp ứng với hắn, chỉ cần hắn tiêu diệt tiêu gia đáng chết này, lâm gia sẽ trở thành thế lực phụ thuộc vào tiên y môn. Đừng nhìn đây chỉ là một thế lực phụ thuộc vị trí này có không biết bao nhiêu người hướng tới. Nếu có thể được tiên y môn che chở từ nay về sau, lâm gia sẽ tiêu dao tự tại khắp đại lục Trung Châu này tùy ý hoành hành. Lâm phong rời mắt nhìn về phía phu thê tiêu thiên vũ cười lạnh nói các ngươi chính là nhạc phụ và nhạc mẫu của dạ vô trần. Chỉ cần bắt các ngươi, không sợ người kia không xuất hiện ta cũng có thể trở về báo cáo với tiên y môn. Ánh mắt tiêu thiên vũ trầm xuống, đáy mắt xẹt qua một tia lãnh ý. lâm phong tiêu gia chúng ta không oán không thù với ngươi, nếu ngươi khinh người quá đáng như thế, đừng trách chúng ta không khách khí. Ha ha, tựa như nghe được chuyện gì buồn cười, lâm phong ngửa đầu người to, vẻ mặt khinh thường đảo mắt về phía tiêu thiên vũ. Chỉ bằng các ngươi mà cũng đòi không khách khí với ta vẫn nên kêu mấy lão gia hỏa tiêu gia lăn ra đây đi. Các ngươi căn bản không xứng vào mắt Lâm Phong ta, ta khuyên các ngươi một câu, tiên y môn tuyệt đối không phải người các ngươi có thể trêu chọc. Hắn cao ngạo hất cằm, khinh thường liếc mắt qua dung nhan anh tuấn của Tiêu Thiên Vũ. Chương 671: Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh nguy cơ hai. Đúng lúc này, một thanh âm nhàn nhạt, nhạt bỗng nhiên truyền đến, thản nhiên như gió thoảng qua tai mọi người, phải không? Ngươi nói ai không xứng vào mắt ngươi? Thần thể Thánh Nguyệt Phu Nhân chấn động kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hai thân ảnh nắm tay nhau đứng trên không trung sắc mặt chợt biến đổi. Bọn họ đã trở lại, nhưng so với trước kia, lần này Thánh Nguyệt Phu Nhân thật sự không hy vọng bọn họ trở lại. Nguyệt Nhi, vô trần, sao các ngươi lại trở lại? Thánh Nguyệt Phu Nhân cười khổ các ngươi thật sự không nên trở về. Mộ như Nguyệt không nói gì, nắm tay dạ vô trần từ trên không trung hạ xuống trước mặt Thánh Nguyệt Phu Nhân, đảo mắt qua lâm phong, nhàn nhạt nói, người tiên y môn. Hừ, Lâm Phong cười lạnh, xem ra đúng như lời hai vị đại nhân tiên y môn đã nói, chỉ có ra tay với những người này mới có thể bức bách các ngươi xuất hiện. Nghe vậy, mộ như nguyệt cười nhạt vị đại nhân tiên y môn kia có nói với ngươi, sau khi chúng ta trở về kết cục của ngươi sẽ thế nào không? Lâm Phong ngẩn ra, sau đó cười lạnh nói, ngươi muốn động thủ với chúng ta. Đáng tiếc rất nhanh thôi, các ngươi sẽ bị người của tiên y môn bắt đi. Mộ như Nguyệt khẽ nhướng mày, nở nụ cười bình tĩnh, mặc kệ chúng ta có bị bắt hay không, ít nhất ngươi không thể nhìn thấy cảnh đó. Ngươi nói vậy là có ý gì? Lâm Phong biến sắc, rời mắt về phía nam nhân đứng bên cạnh mộ như Nguyệt đáy lòng giật mình. Nữ từ kia, hắn cũng không thèm để vào mắt nhưng Lâm Phong biết nam nhân này rất mạnh. Bất quá, nếu tiên y môn đã giao nhiệm vụ cho hắn tất nhiên đã chuẩn bị tốt đối sách nghĩ đến đây, trong lòng lâm phong ổn định lại cười lạnh nói ta là người tiên y môn, các ngươi giết ta chính là đối địch với tiên y môn. Hai người các ngươi cũng có lá gan này, mộ như nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu thật không biết tiên y môn tìm đâu ra một tên ngu xuẩn như thế, đương nhiên, nếu hắn không ngu xuẩn, sao có thể bị tiên y môn khống chế. Cho dù người khác không muốn giết hắn, nhưng sau khi nghe hắn nói mấy lời này đều không thể tiếp tục thở ơ. Huống chi, nàng vốn không tính thả hắn rời đi. Viêm tẫn, mộ như nguyệt ngước mắt lên, nhàn nhạt nói, giết hết những người đó, không chừa một ai. Dứt lời, một thân ảnh màu đen xuất hiện trong không trung, đôi mắt lộ ra khí phách vương giả, khí thế toàn thân như thanh kiếm sắc bén. Bỗng nhiên, trong không trung vang lên tiếng cười nhạo của nam nhân, ha ha chỉ bằng đám rác rời các ngươi mà cũng muốn gây phiền toái cho nha đầu này. Nếu đã như vậy, cứ để bản tôn tới quét dọn đống rác này đi. Mộ như Nguyệt thu hồi tầm mắt nhìn về phía phu thê tiêu thiên vũ cười nói, cha, mẹ ta đã trở về. Thời gian ở đây chỉ mới hơn một tháng, nhưng ở vô giới đã hơn một năm. Một năm, nàng rốt cuộc đã trở về bên cạnh người thân. Thánh Nguyệt phu nhân bất đắc dĩ thở dài, nói, Nguyệt nhi tiên y môn đang tìm kiếm tung tích vô trần, các ngươi thật sự không nên xuất hiện ở đây mẫu thân mộ như nguyệt ngẩng đầu nhìn dung nhan yêu nhã trước mặt nét mặt dạng người tự tin bây giờ ta sẽ không sợ hãi tiên y môn nữa chương sáu trăm bảy mươi hai tiêu phong và diêu vân thanh Nguy cơ ba nhìn nụ cười rực rỡ lóa mắt của nữ tử thánh nguyệt phu nhân hơi ngẩn ra khẽ cười lên đã trải qua nhiều chuyện như vậy nữ nhi rốt cuộc trưởng thành rồi như vậy nàng cũng có thể yên tâm mẫu thân cảnh nhi đầu mộ như nguyệt nhướng mày hỏi lần này đi vô giới không biết sẽ có bao nhiêu nguy hiểm cho nên nàng cũng không dẫn theo từ thiên cảnh đến đó không biết tên kia thế nào rồi nghĩ đến hình ảnh trong ảo cảnh trong lòng mộ như nguyệt đau xót chậm rãi nhắm mắt lại cả đời này nàng sẽ không để hắn phải chịu bất cứ thống khổ nào nữa cảnh nhi nghe nói ngươi mất thích cho nên đi tìm ngươi mộ như nguyệt ngẩn ra chợt nhíu mày Chỉ mong cảnh Nhi đừng gặp phải từ phượng, nếu không ai mà biết nữ nhân độc ác kia sẽ làm ra loại chuyện điên cuồng gì. Còn có, đại ca và Vân Thanh đâu, mộ như Nguyệt nhìn xung quanh một vòng, không thấy hai người kia. Tiêu gia xảy ra chuyện như vậy, sao bọn họ lại không có ở đây? Nghe lời này, Thánh Nguyệt Phu Nhân trầm mặc một lát nói ta cũng không rõ lắm, hình như Diêu gia xảy ra chuyện gì đó, Phong Nhi cùng Vân Thanh trở về Diêu gia ta cũng không biết tình huống cụ thể. Diêu gia xảy ra chuyện. Không biết vì sao trong lòng mộ như Nguyệt có chút bất an. Tình hình ở Diêu Gia như vậy, Vân Thanh và Đại ca trở về Diêu Gia có thể gặp nguy hiểm gì hay không? Xem ra trước khi tham dự Đại hội Thiên Y, nàng cần đến Diêu Gia một chuyến. Nếu không, nàng không thể an tâm được. Tiên Y môn nằm trên một ngọn núi cực kỳ u tĩnh, giống như Tiên Cảnh. Một tuyết y nữ tử khoanh tay đứng trước cửa tiên y môn, lụa mỏng khẽ bay, nàng ngẩng đầu nhìn áng mây trên cao, lạnh lùng nói U Lan có tìm được tung tích của hắn chưa? Nữ tử tên U Lan kia trầm mặc nửa ngày cuối đầu nói thiếu chủ chúng ta không phát hiện tung tích dạ vô trần, hắn giống như biến mất khỏi đại lục này. Biến mất, tuyết y nữ tử co mày, sau đó lạnh lùng nói, một người sống sờ sờ, làm sao có thể vô duyên vô cơ biến mất? Nhất định là lần trốn ở đâu đó, nếu không tìm thấy hắn thì không cần tới gặp ta. Cốt, thân thể u lan chấn động cúi đầu cùng kính nói thuộc hạ tuân mệnh. Lúc nói chuyện nàng xoay người, biến mất trong đám mây mù vờn quanh ngọn núi. Cho đến khi nàng rời đi tuyết y nữ tử mới rũ mắt che đi lãnh ý bên trong, dù phải đào ba thước đất ta cũng sẽ tìm ra ngươi. Đời này kiếp này, ngươi chỉ có thể thuộc về một mình ta. Ngoài ta ra, không ai xứng đôi với ngươi nàng chậm rãi nâng mắt đáy mắt bắt đầu lộ ra một tia ôn nhu khác thường tia ôn nhu kia phảng phất như chỉ đối với một người trong tiêu gia từ thực chăm chú nhìn hai người trước mắt trầm ngâm nửa ngày nói ca tầu từ các ngươi cứ đi làm chuyện các ngươi muốn làm chuyện cảnh nhi cứ giao cho ta ta sẽ đi tìm hắn mộ như người cao mày hơi gật đầu xem ra cũng chỉ có thể như thế Trong lòng nàng còn vướng bận chuyện Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh, bây giờ cần phải đến Diêu gia một chuyến cho nên có một số việc giao cho tử thực sẽ tốt hơn. Yên tâm đi ta nhất định sẽ mang Cảnh Nhi bình an trở về, nếu hắn có chuyện gì, không phải lãng phí công sức của ta lúc trước sao. Trường 673 Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh nguy cơ bốn tử thực cười nói, nàng đã từng vì cứu Cảnh Nhi mà tự phế thực lực của mình, bây giờ bất cứ giá nào nàng cũng sẽ không để hắn phải chịu đau khổ lần nữa tốt một khi đã như vậy, vô trần chúng ta đưa cha mẹ đến vô giới, sau đó đến diêu gia một chuyến. gần đây trong lòng ta có chút bất an, cảm thấy đại ca và vân thanh sắp xảy ra chuyện gì. mộ như nguyệt nhíu mày trong lòng nàng ngày càng bất an, tim cũng run lên. xem ra nàng thật sự cần nhanh chóng đi diêu gia một chuyến. tiểu thư nên ăn cơm. Trong hương các ánh mắt siêu vân thanh dại ra nhìn bên ngoài cửa sổ, đúng lúc này, có tiếng nha hoàn từ ngoài cửa truyền vào, sắc mặt nàng lập tức trầm xuống, đáy mắt bắt đầu dâng lên lửa giận mãnh liệt, ngươi đi nói với nhị thúc của ta, siêu vân thanh ta tuyệt đối sẽ không khuất phục bọn họ. Vừa dứt lời, cửa phòng đã bị đạp mở. Một nam nhân trung niên mặc Cẩm Y đứng trước cửa, dáng người trung đẳng, dung mạo tương đối anh tuấn, nhưng ánh mắt lại độc ác âm hiểm, lạnh lùng nhìn nữ tử ngồi bên cửa sổ. "Vân Thanh, tội gì ngươi phải như vậy?" Vì một nam nhân, đáng giá không? Trong lòng Diêu Vân Thanh lập tức bùng lên lửa giận, lại bị nàng cố gắng đè nén xuống, lạnh giọng nói, nhị thúc không ngờ ngươi lại lợi dụng tin tức gia gia bệnh nặng gọi ta trở về, bây giờ coi như ta chui đầu vào lưới ngươi cũng đừng mơ tưởng khiến ta gả cho cung gia cung tân. Diêu Lâm cười ha hả âm hiểm nói, Diêu Vân Thanh hiện tại lão gia hòa kia bệnh nặng, căn bản không thể quản chuyện của ngươi, cha mẹ ngươi lại không ở Diêu Gia, bây giờ trong gia tộc chỉ có ta có thể làm chủ. Huống chi các trưởng lão Diêu Gia đều nghe lệnh của ta cho dù có một số người không nghe thì đã sao? Ai bảo ngươi là nữ tử? Một nữ tử tuyệt đối không thể làm gia chủ Diêu Gia cũng không biết lão nhân kia uống lộn thuốc gì mà giao chức vị gia chủ cho một nha đầu miệng còn hôi sữa như ngươi. Sắc mặt Diêu Vân Thanh trầm xuống, lạnh lùng nói, nhị thúc nếu ta không chịu thì sao? Diêu Vân Thanh ta đã là thê tử của Tiêu Phong, sớm có quan hệ phu thê, ngươi còn muốn ta gả cho người khác. Tựa như đã sớm đoán trước tình huống này, Diêu Lâm vẫn chưa tức giận, cười âm hiểm nói: "Vân Thanh a, nhị thúc cũng không còn cách nào khác, Cung Tân kia là đệ tử của Dược Tông, hơn nữa còn là đồ đệ của một đan dược sư, Cung Tân cũng đã sớm nhìn trúng ngươi, hắn nói nếu ngươi gả cho hắn, hắn sẽ cung cấp đan dược cho Diêu gia chúng ta trong 10 năm, ngươi không phải là người Diêu gia sao? Làm người Diêu gia thì nhất định phải hy sinh vì Diêu gia, nói vậy, ngươi có nguyện ý hay không cũng vậy thôi." làm người diêu gia nhất định phải hy sinh vì diêu gia nghe lời này diêu vân thanh nhịn không được cười điên cuồng nhị thúc thật sự là vì lợi ích của diêu gia mà không phải vì một mình ngươi sao diêu vân thanh ta dù có chết cũng tuyệt đối không gả cho hắn sắc mặt diêu lâm trầm xuống hung hăng phất vạt áo ánh mắt âm ngoan đảo qua dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử khẽ nheo mắt đáy mắt xẹt qua tia lãnh ý Hắn không ngờ nha đầu này không biết thức thời như thế, gả cho cung tân kia là phúc khí của nàng, lại còn không biết tốt xấu. Chương 674: Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh nguy cơ năm. Diêu Vân Thanh, đừng không biết điều, ngươi hẳn là nên cảm thấy may mắn vì mình còn hữu dụng, nếu không ta đã sớm một chưởng đánh chết ngươi rồi. Một cô nương mà thôi, Diêu gia nuôi ngươi hơn 20 năm, cho ngươi ăn không uống không, chẳng lẽ ngươi không cần trả giá một chút lợi ích sao? Cái nam nhân mà ngươi mang về dù thiên phú chắc tuyệt làm sao so được với công gia nhiều đan dược như vậy. Huống chi, hắn tuyệt đối sẽ không để Diêu Vân thanh gả cho một thiên tài như thế, nếu không hắn sẽ gặp nguy hiểm. Còn công gia một lòng với hắn, dĩ nhiên sẽ không giúp nữ nhân này đối phó mình. Quan trọng nhất là cung tân trời sinh háo sắc, hậu viện đã có vô số tiểu thiếp, bây giờ hắn nhìn chúng Diêu Vân Thanh, nói không chừng chưa được bao lâu đã chán ghét, đến lúc đó hắn cũng đã có được đủ lợi ích rồi, khi đó tính sổ với nàng cũng không muộn. Diêu Vân Thanh, ngươi chuẩn bị cho tốt, vài ngày nữa sẽ xuất giá, lúc đó ta sẽ sắp xếp một nha hoàn thay ngươi động phòng, sẽ không để ai nhìn ra ngươi không phải thân hoàn bích. Diêu lâm hùng hăng phất vạt áo, xoay người rời đi, chỉ để lại một mình Diêu Vân Thanh trong phòng. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, lông mi khẽ run, nhẹ giọng nỉ non tiêu phong. Thật xin lỗi, đời này ta không thể tiếp tục ở bên ngươi. Ban đêm, bóng đêm đen nhánh như mực bầu trời ảm đạm không ánh trăng khiến bóng đêm càng thêm tĩnh mịch. Một bóng đen xe từ ngoài cửa sổ nhảy vào phòng. Ai, diêu Vân Thanh vội vàng mở mắt ra, vừa định ngồi dậy, đã nghe thấy một thanh âm khàn khàn trầm thấp là ta. Thanh âm quen thuộc của nam nhân làm lòng nàng hơi run dày hai mắt dưng dưng nhìn khuôn mặt lãnh khóc trước mặt tiêu phong sao ngươi lại ở đây tiêu phong nhìn diêu vân thanh lãnh khóc nói ta đến mang ngươi đi nhưng mà nàng còn chưa nói xong nam nhân liền nắm chặt tay nàng bước nhanh về phía cửa nhưng mà hai người vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa trong viện bỗng nhiên xuất hiện vô số ngọn đuốc người từ bốn phương tám hướng vọt tới vây quanh hai người đám người tách ra hai bên nhường ra một con đường Nam nhân trung niên bước nhanh tới, ánh mắt âm trầm đảo qua hai người đang nắm chặt tay nhau, khẽ cong khóe môi Tiêu Phong, nếu không phải ngày đó Vân Thanh lấy chết bức bách nhị thúc này lại không nỡ để cháu gái mình chết cho nên mới thả ngươi đi, không ngờ ngươi còn dám trở về, nếu ta không phái người trông giữ nơi này trước, chẳng phải là để ngươi mang người của Diêu gia chúng ta đi sao? Vừa rồi còn nói nàng ở Diêu gia ăn không uống không, bây giờ lại nói nàng là người Diêu gia? Diêu Vân Thanh biến sắc vội vàng nói Tiêu Phong, ngươi đừng quan tâm ta, đi mau. Tiêu Phong cau chặt mày, cũng không buông tay nàng ra, thanh âm trầm thấp vang lên trong bóng đêm yên tĩnh, khiến tim Diêu Vân Thanh bất giác run rẩy. Muốn đi cùng nhau đi. Tiêu Phong Diêu Vân Thanh nghẹn ngào, hai mắt mơ hồ nhìn nam nhân anh tuấn trước mắt, giờ phút này bóng dáng nam nhân khắc sâu trong lòng nàng. Có lẽ từ khi xuyên tới đây, điều may mắn nhất là gặp được nàng nhân lãnh khốc này. Ha ha. Diêu lâm ngửa đầu cười to, khinh bỉ nói các ngươi cho rằng mình còn có thể rời đi sao. Trường 675, Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh nguy cơ 6. Trái tim Diêu Vân Thanh run rẩy theo bản năng nắm chặt tay Tiêu Phong, cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay đối phương, lòng nàng bình tĩnh lại. Tiêu Phong, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi, ngươi không nên cùng ta đến Diêu gia. Tiêu Phong không nói gì, ánh mắt lãnh khốc nhìn đám người trước mặt, Diêu Vân Thanh ta sẽ dẫn ngươi đi thanh âm hắn vẫn luôn lãnh khốc như vậy, giống như bờ vai dày rộng kia kỳ diệu mang lại cảm giác an tâm. Tiêu Phong, ta thừa nhận ngươi là một thiên tài cường giả cảnh giới huyền nguyên trẻ tuổi như thế trên đời ít có, hiện tại rất ít người có thể so được với ngươi, nhưng thiên tài cũng chỉ là thiên tài mà thôi, nếu cho ngươi thời gian vài chục năm, có lẽ Diêu Gia không làm gì được ngươi, nhưng hôm nay, đối phó với ngươi còn đơn giản hơn đối phó một con kiến. Diêu Lâm cười điên cuồng, vẻ mặt khinh thường trong mắt hắn tiêu phong hiện tại không đáng để hắn kiêng kỵ nếu lần này tự ngươi đã đưa đến cửa vậy đừng trách ta không khách khí hoàng lão tần lão tiêu phong giao cho hai vị vừa dứt lời hai bóng người đã từ phía sau tiến lên lúc nhìn thấy hai người này con ngươi diêu vân thanh con rụt lại kinh hoàng hô lên hai bọn họ đều là cường giả địa nguyên tiêu phong đi mau ngươi đi mau không nàng tuyệt đối không thể để tiêu phong chết trong tay hai người kia thân thể tiêu phong trượt lóe chắn trước mặt siêu vân thanh ánh mắt lãnh khóc nhìn hai lão giả trước mặt nhàn nhạt nói bảo hộ ngươi là trách nhiệm của ta thân hình thon dài của nam nhân đứng thẳng tắp chắn trước mặt mình không biết vì sao làm tim diêu vân thanh run lên tiêu phong ta biết ngươi muốn chịu trách nhiệm với ta ta cũng đã nói giúp ngươi giải độc là ta tự nguyện ngươi cũng không cần chịu trách nhiệm ngươi đi đi mau rời khỏi nơi này ta không cần ngươi chịu trách nhiệm cũng không cần ngươi bảo hộ nước mắt chảy xuôi theo gương mặt thanh tú thanh âm nàng nhịn không được run rẩy thân thể tiêu phong cứng đờ sau đó buông lỏng hắn cũng không nói gì chỉ lãnh khốc nhìn hai người phía trước dù đối mặt với hai cường giả địa nguyên nam nhân này trước sau vẫn lãnh khốc như cũ toàn thân tản ra hàn khí ha ha ha hoàng lão cười to vung tay đánh một luồng sáng vàng về phía tiêu phong âm trầm nói tiểu tử thúi người đã trở lại thì nên trả giá đắt tiêu phong nâng trường kiếm trong tay lên oanh một tiếng lực lượng cường đại trực tiếp làm lục phủ mũ tạng hắn chấn động lui về phía sau mấy bước ít hầu trào lên chút vị thanh ngọt lại bị hắn nuốt xuống diêu vân thanh bụng mặt nước mắt chảy qua khe hở ngón tay như chân trâu rơi xuống mặt đất thân thể nàng nhịn không được run dày tiêu phong đủ rồi người đi mau đừng lo cho ta mau rời khỏi nơi này tiêu phong giống như không nghe thấy lời nàng nói ngẩng đầu nhìn hoàng lão thân thể trượt lóe lại lần nữa xông lên Thân kiếm trong tay hắn nổi lên một trận cuồng phong, tóc đen bay múa, hơi thở toàn thân càng thêm lãnh khốc. Nhưng mà lúc này Tiêu Phong lại không chú ý tới một tia sáng xanh từ bên cạnh chợt lóe lên, đá một cước vào eo hắn, phịch một tiếng, thân thể hắn rơi mạnh xuống, phun ra một ngụm máu tươi. Chương 676: Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh nguy cơ bảy. Tiêu Phong, Diêu Vân Thanh biến sắc bất chấp tất cả chạy về phía Tiêu Phong, nức nở lo lắng nói: "Tiêu Phong, ngươi không sao chứ?" Khụ khụ Tiêu phong ho nhẹ hai tiếng, từ trên mặt đất bỏ dậy, lau sạch vết máu bên khóe miệng, vươn tay kéo diêu vân thanh ra sau lưng, lãnh khóc nhìn đám người. Không biết tự lượng sức mình, hoàng lão hừ lạnh một tiếng, khí thế toàn thân như một thanh kiếm sắc bén, hướng về phía tiêu phong. Phanh, nháy mắt thân thể tiêu phong như con diều đứt dây văng ra ngoài, hộc máu không ngừng. Tuy vậy, hắn vẫn từ trên mặt đất bỏ dậy, bước chân lảo đảo, ngước mắt nhìn đám người trước mặt tối nay, ta nhất định mang nàng đi. Ha ha! Tựa như nghe được chuyện cười, Diêu Lâm nhịn không được cười điên cuồng, ánh mắt châm chọc chào phúng liếc về phía nam nhân anh Tuấn lãnh khốc. Chỉ bằng ngươi cũng muốn mang người Diêu ra đi, ngươi cũng quá tự đề cao bản thân rồi, ở đây, không ai có thể mang nàng đi. Ánh mắt âm ngoan đến cực điểm tươi cười chào phúng nhìn Tiêu Phong. Tiêu Phong không nói gì, hắc ý lãnh khốc chợt lóe bay lên không trung, nhưng hắn còn chưa kịp tới trước mặt Diêu Lâm, đã bị hoàng lão và tần lão chặn lại khí thế cường đại trên người hắn khuếch tán, trải rộng khắp bầu trời đêm. rồi sau đó thân thể nam nhân trên không trung giống như bị một vật nặng đè ép từ trên không rơi xuống, giống như đã mất hết sức lực. bụi đất bay lên, bao phủ một thân hắc y. diêu lâm cười lạnh tiến lên, kiêu căng ngạo mạn nhìn xuống nam nhân sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất nhấc chân hung hăng đạp lên thân thể hắn. không. Hai mắt riêu vân thanh đỏ như máu, vừa định nhào tới thì bị hai người gắt gao túm chặt cánh tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diêu lâm đạp lên tiêu phong. Phụt, Diêu vân thanh phun một ngụm máu tươi trong màn đêm thâm trầm, nhiễm đỏ hai mắt nàng. Tim nàng chưa bao giờ đau đớn như lúc này. Đau đớn như có một thanh kiếm hung hăng đâm vào tim nàng, máu tươi đầm đìa. Có lẽ lúc đầu, riêu vân thanh chỉ có hào cảm với tiêu phong, chỉ thế mà thôi, xả thân cứu giúp cũng xuất phát từ hào cảm này. Hơn nữa, hắn cũng là một nam nhân đáng giá để nàng phó thác cả đời. Nhưng hôm nay nam nhân này vì nàng mà bị trọng thương, tim nàng đau đến tê tâm liệt phế, lại hối hận không thôi. Nếu nàng không trở về diêu gia, có lẽ nam nhân này cũng sẽ không bị thương, nói cho cùng, nàng mới là đầu sỏ hại hắn. diêu vân thanh bụng chặt miệng, nước mắt theo khe hở ngón tay chảy xuống tí tách trên mặt đất. Tiểu tử thúi, người CMN cho rằng mình là thứ gì. Chỉ bằng ngươi cũng có tư cách cưới nữ từ diêu gia. Diêu Vân Thanh phải tranh thủ lợi ích cho Diêu gia, còn ngươi vốn dĩ đã tha cho ngươi một lần, bây giờ còn dám mò tới cửa, đây cũng là ngươi tự tìm. Diêu Lâm đạp mấy cái vào ngực nam nhân, giống như phát tiết lửa giận và sự phẫn hận trong lòng, ánh mắt hung ác. Trường 677, Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh nguy cơ thám. Dưới ánh trăng, sắc mặt nam nhân tái nhợt suy yếu hé mắt nhìn về phía những người lôi kéo Diêu Vân Thanh, nhấp nhấp môi nhưng không cách nào phát ra thanh âm. Dừng tay. Nhị thúc ngươi dừng tay lại cho ta. Thân thể Diêu Vân Thanh run rẩy kịch liệt nước mắt như suối, cắn chặt môi, run giọng nói, nhị thúc nếu ngươi muốn ta gả cho cung tân thì không được động đến hắn, nếu không ta không ngại cá chết lưới rách. Một câu cuối cùng, nàng tựa hồ dùng hết sức lực giống lên, thân thể mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, dung nhan tái nhợt dưới ánh trăng càng không có chút huyết sắc. Quả nhiên, Diêu Lâm dừng động tác khóe môi gợi lên ý cười âm lãnh quét mắt về phía Diêu Vân Thanh đang run rẩy tốt, vậy ta tạm thời giữ lại một mạng cho hắn, người tới, nhốt nam nhân này vào địa lao, Vân Thanh ta hy vọng mấy ngày này ngươi có thể chuẩn bị tốt để xuất giá, nếu không ai cũng không biết nam nhân này sẽ xảy ra chuyện gì. Diêu Vân Thanh run lên, thống khổ nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuôi theo hai gò má, giờ khắc này, trái tim nàng rất đau, rất đau có hai người tiến lên nhấc tiêu phong nửa sống nửa chết lên nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt nàng nhưng một màn vừa rồi khiến diêu vân thanh cả đời khó quên lửa giận trong lòng ngày càng dâng cao lại bị nàng tận lực đè nén xuống nhị thúc nàng ngước mắt nhìn diêu lâm đáy mắt hàm chứa lãnh ý rồi sẽ có một ngày ngươi hối hận vì chuyện hôm nay trong bóng đêm dưới ánh sáng của ngọn đuốc dung nhan nữ từ càng thêm lóa mắt rực rỡ ha ha Diêu lâm ngửa đầu cười to, đảo mắt qua khuôn mặt thanh thú của đối phương, cười nhạo nói. Ta chờ ngươi làm ta hối hận. Dứt lời, hắn hung hăng phất vạt áo, xoay người biến mất trong bóng đêm. Vô trần, nơi này hẳn là diêu ra ở Bắc Vực. Trên đường phố Bắc Vực phồn hoa, nắng sớm bao phủ trên mái tóc đen mềm mại của nữ tử. Lúc này, khóe môi nữ tử lộ ra ý cười, ánh mắt lạnh băng cũng hòa tan, tràn ngập ánh sáng. Bài kỳ khẽ bay, như tiên như họa, bốn chữ tuyệt sắc khuyên thành cũng khó có thể hình dung. Nam nhân bên cạnh một thân trường bào tím, gió nhẹ thổi bay vạt áo, ống tay áo được thêu viền vàng tôn quý, khí chất ung dung tao nhã. Nhưng càng khiến người ta kinh diễm hơn chính là dung mạo của nam nhân, cực kỳ tuấn mỹ, khóe môi tươi cười tà mị, đôi mắt tím mê người. Hai người đều nổi bật như vậy, thật không hổ là một đôi thần tiên quyến lữ. Hình như diêu gia vẫn ở nơi này, nguyệt nhi chúng ta đi thôi. Hắn vươn tay kéo nữ tử vào trong ngực nháy mắt đã bay lên không trung, biến mất trong tầm mắt mọi người. Có vài người thậm chí còn dụi dụi mắt, không thể tin nổi nhìn cảnh tượng này, có người còn hoài nghi đôi thần tiên quyến lữ vừa rồi chỉ là ảo giác của bọn họ mà thôi. Diêu gia là một trong tứ đại thế lực của đại lục cũng có tài lực phong phú, nhưng cửa lớn cũng không xa hoa như các thế lực khác mà có vẻ cổ xưa. Trường 678 Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh Nguy cơ chín Trước cửa lớn riêu ra có hai người canh giữ, bỗng nhiên bọn họ nhìn thấy hai bóng người từ trên không trung hạ xuống, bước nhanh về phía này. Ánh mắt đầu tiên khi nhìn hai người này chính là kinh diễm. Nhưng chờ đến khi hai người kia đến gần, bọn họ mới cảm giác được ẩn ẩn có hơi thờ cường đại tiếp cận, đặc biệt là nam nhân áo tím cường đại đến mức khiến lòng người lạnh lẽo. Các ngươi là ai? Thủ vệ bên trái cảnh giác hỏi. Tìm người, mộ như nguyệt nhếch môi cười nói không biết diêu gia diêu vân thanh hiện tại có ở đây không diêu vân thanh hai người ngần ra một chút ánh mắt càng cảnh giác hơn xin lỗi đại tiểu thư của chúng ta không gặp người ngoài các ngươi vẫn nên rời đi đi thấy hai người kia có chút hoảng loạn thần sắc mộ nhưng nguyệt đột nhiên trầm xuống chẳng lẽ diêu vân thanh và đại ca đã xảy ra chuyện gì đó ở diêu gia ngươi vào báo với diêu vân thanh mộ như nguyệt muốn gặp nàng Cô nương, mặc kệ ngươi là ai, Đại Tiểu Thư đều sẽ không gặp ngươi, ta khuyên các ngươi đừng nên tự tìm mất mặt trong khoảng thời gian này, Đại Tiểu Thư đã hạ lệnh sẽ không gặp bất kỳ ai. Người bên phải quét mắt về phía mộ như Nguyệt Ngữ khi rõ ràng, không kiên nhẫn. Người vẫn nên đi đi thôi, chúng ta không dám cãi lệnh Đại Tiểu Thư. Ánh mắt mộ như Nguyệt Trầm xuống, dần dần trở nên lạnh lẽo, Diêu Vân Thanh thật sự nói như thế. Vậy Tiêu Phong đâu? Tiêu Phong có ở đây không? Nghe lời này. Hai người ngẩn ra, đáy mắt càng thêm kinh hoàng. Người người có quan hệ gì với Tiêu Phong? Không có khả năng, bọn họ đã sớm điều tra rõ, nhân vật cường đại nhất Tiêu Gia cũng chỉ có lão giả bế quan nhiều năm kia. Hai người này thực lực cũng không kém từ khi nào mà Tiêu Phong quen biết thiên tài như vậy. Ta có quan hệ gì với Tiêu Phong? Mộ như Nguyệt cười nhạt nói. Khiếu Nguyệt ngươi nói cho bọn họ biết ta là ai. Một tiếng sói chu bỗng nhiên vang lên, hai thủ vệ gác cửa sừng sốt khiếp sợ rồi sau đó hai người liền nhìn thấy bên cạnh nữ tử bỗng xuất hiện một con sói màu bạc yêu nhã mỹ lệ đôi mắt màu bạc hung ác. bài trí nữ tử cầm trường kiếm đứng trên lưng thiên lang trong mắt có ý cười nhàn nhạt nhưng thanh âm lại băng lãnh vạn phần lãnh đến tận xương. khiếu nguyệt giết vâng chủ nhân khiếu nguyệt ngửa đầu chu lên một tiếng vươn móng vuốt về phía hai người phía trước phịch một tiếng hai người kia văng ra ngoài móng vuốt bén nhọn hung hăng đâm vào ngực hắn lạnh lùng hỏi nói ca ca của chủ nhân ta ở đâu ca ca người kia ngẩn ra kinh ngạc ngẩng đầu nhìn dung nhan tuyệt mỹ lạnh lùng của bài thi nữ tử đáy lòng rung động cái nữ nhân cường đại này lại là muội muội của tiêu phong trời ạ xem ra lần này diêu ra bọn họ gặp phải cường địch rồi tiêu tiêu phong bị nhốt hắn hung hăng nuốt một ngụm nước bọt run giọng nói hiện tại hắn chỉ hy vọng mình lập tức hôn mê đi ánh mắt mộ như nguyệt càng thêm lạnh lẽo quanh người bao phủ hàn khí nhàn nhạt cho ngươi một cơ hội nói rốt cuộc xảy ra chuyện gì là là thế này, người kia không hề do dự, lập tức kể lại chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Sau khi nghe thấy Diêu Vân Thanh bị buộc phải gả cho người khác, Tiêu Phong vì cứu nàng mà bị trọng thương, trên người mộ Như Nguyệt đột nhiên bộc phát sát khí ngập trời. Chương 679, Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh nguy cơ 10. Oanh, lực lượng cường đại quanh người nữ tử khuếch tán ra, hung hăng đập cửa lớn Diêu gia nát bét. Người nào dám tới Diêu gia quấy rối? Lúc khiếu Nguyệt chu lên, Diêu Lâm đã nghe thấy, nhưng lúc chạy tới thì cửa lớn Diêu Gia đã bị bạch khí nữ từ phong hoa tuyệt đại kia đập nát trong lòng hắn bùng lên lửa giật ánh mắt càng thêm âm trầm. Diêu Vân Thanh và Tiêu Phong đâu? Mộ như Nguyệt nhìn về phía Diêu Lâm, ánh mắt lập lòe sát khí. Nói, ngươi nhốt Tiêu Phong ở đâu? Diêu Lâm cười lạnh, ngươi có quan hệ gì với Tiêu Phong? Mộ như Nguyệt ngước mắt liếc Diêu Lâm một cái, muội muội hắn. Ha ha, Diêu Lâm nhìn không được cười to hai tiếng thì ra là người nhà Tiêu Phong, Tiêu cô nương, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng đừng cho rằng Diêu gia chúng ta đều là đồ bỏ, mặc dù lão gia chủ ốm đau nằm trên giường cũng không có nghĩa Diêu gia không có cao thủ. Chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách đối địch với Diêu gia, khuyên các ngươi một câu, đừng quản chuyện người khác, nếu không chết thế nào cũng không biết bỗng nhiên một cỗ sát khí lạnh lẽo bàn về phía diêu lâm thân thể hắn run lên còn chưa kịp phản ứng lại một thân ảnh màu tím chợt lóe qua ngay sau đó hắn liền cảm nhận được một cước đá vào ngực hắn đạp hắn văng ra ngoài phanh diêu lâm ngã xuống giữa sân đầu đập vào ghế đá đau đến mức cả khuôn mặt vặn vẹo phẫn nộ nói diêu vân thanh không biết tốt xấu để nàng gả cho công tân là phúc khí của nàng vậy mà nàng lại dám cự tuyệt hơn nữa tiêu phong kia còn lẻn vào diêu ra muốn mang nàng đi ta không giết hắn là đã hạ thủ lưu tình rồi Không ngờ bây giờ muội muội hắn lại xuất hiện, nếu đã như vậy, các ngươi đừng hòng rời đi, người tới, bầm thay vạn đoạn hai người này cho ta." Sắc mặt hắn vặn vẹo ác độc nói, nhà đầu thúi Diêu Vân Thanh kia còn có chút giá trị, bán nàng cho cung tân còn có thể đổi được 10 năm cung cấp đan dược cho Diêu gia, chuyện tốt như vậy cự thuyết mới là đồ ngu. Các ngươi muốn quấy rối, sao ta có thể để yên? Cho nên các ngươi phải hoàn toàn biến mất, đặc biệt là nam nhân kia dám đả thương hắn, nhất định phải chết." Mộ Như Nguyệt khẽ nâng mắt thản nhiên mà lạnh lẽo. Các ngươi tốt nhất nên cầu mong Tiêu Phong không sao. Nếu không, Mộ Như Nguyệt ta sẽ huyết tẩy diêu ra. Nắng sớm chiếu vào dung nhan nữ tử, bạch y nhẹ bay, một thân tỏa sáng. Diêu Lâm tựa như bị lời nói cuồng vọng của nữ tử làm sừng sốt một chút, sau đó ngửa đầu cười ha ha, tiếng cười kiêu ngạo kia quanh quẩn thật lâu trong nắng sớm. Ha ha, chỉ bằng hai người các ngươi có bản lĩnh các người cứ cướp hai người kia từ tay ta đi bằng không chờ đến khi nha đầu thúi diêu vân thanh xuất giá chính là ngày chết của tiêu phong hắn đúng là góc rẻ mà đòi ăn thịt thiên nga dựa vào hắn mà cũng vọng tưởng làm cô ra diêu ra hắn xứng sao nhưng mà hắn còn chưa kịp ngưng cười cổ họng đã bị chặn lại hoảng sợ nhìn nam nhân đứng bên cạnh bạch y nữ tử hồ hấp cứng lại trong khoảnh khắc đó hắn có thể cảm giác được sinh mệnh không còn thuộc về hắn. Nam nhân kia quả thật rất tuấn mỹ, hơi thở tà mị mà quỷ dị, tựa như tu la từ địa ngục đến đòi mạng, mắt tím âm trầm lộ ra hàn ý khiếp người. Trường 680 Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh Nguy cơ 11. Trước cửa lớn Diêu Gia chỉ còn lại nam nhân đứng trong cuồng phong, trường bào tím tung bay tạo nên lực lượng chấn động lòng người không nói nên lời. Linh Linh Nguyên, không sai, nam nhân này lại là cường giả Linh Nguyên. Diêu Lâm Kinh hãi đầu óc nhất thời trống rỗng, sắc mặt cũng trắng bạch. Vừa rồi dạ vô trần ra tay giáo huấn hắn nhưng cũng không xuất toàn lực cho nên hiện tại hắn mới biết thực lực chân thật của nam nhân này lại cường đại như thế. Oanh, lực lượng cường đại như vũ bão thổi quét đến, diêu lâm còn chưa hồi phục tinh thần đã mạnh mẽ văng ra ngoài, phôn ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đều trắng như thờ giấy. Khiếu nguyệt nơi này giao cho ngươi, vô trần, chúng ta đi tìm Vân Thanh. Mộ như Nguyệt lạnh lùng quét qua đám người ở đây, sau đó quay đầu nhìn Dạ vô trần, khóe môi gợi lên nụ cười lạnh băng, miễn cho máu của mấy người này bần tay chàng. Nghe vậy, Dạ vô trần chậm rãi thu liễm khí thế con người màu tím lộ ra ý cười ôn nhu, giống như một người hoàn toàn khác với nam nhân Tu La vừa rồi. Ta nghe nương tử, mộ như Nguyệt nhếch môi, vươn tay vỗ vỗ đầu Dạ vô trần, cong môi cười nói, ngoan, chúng ta đi tìm Vân Thanh. Lúc nói chuyện, nàng đã khuếch tán tinh thần lực ra khắp siêu ra cảm nhận được cảm giác áp bách tản ra từ nữ tử, mọi người lại sững sốt nhưng không ai dám có động tác gì. Xác định được vị trí của Diêu Vân Thanh, Mộ Như Nguyệt lập tức đi về phía đó. "Vân Thanh, không phải ta nói ngươi, nhị thúc cũng vì muốn tốt cho ngươi thôi, dù sao cung tần kia cũng được coi là thanh niên tuấn kiệt gả cho hắn, ngươi nhất định sẽ có rất nhiều lợi ích." Trong phòng, Hoàng Dĩnh mỉm cười nhìn nữ tử trước mắt, ý cười lại không đạt tới đáy mắt, một thân ông dung cao quý cũng không thể che giấu được sự âm ngoan trong đáy mắt nhị thẩm nếu ngươi cảm thấy công tân không tồi sao không để nữ nhi ngươi gả cho hắn đi diêu vân thanh cười lạnh trào phúng nhìn dung nhan được bảo dưỡng cực tốt của nữ nhân trung niên đối diện sắc mặt hoàng dĩnh khẽ biến tươi cười giả dối nói muội muội ngươi còn nhỏ chưa tới thời điểm bàn chuyện hôn nhân ngươi là tỷ thì còn chưa gả làm sao đến lượt nàng để nữ nhi bảo bối của nàng gả cho công tân sao có thể Chưa nói cung tân phong lưu háo sắc, dù hắn là một quân tử nhẹ nhàng phong độ, nàng cũng tuyệt đối không để nữ nhi gả thấp đến cung gia. Nữ nhi nàng tất nhiên phải được hưởng thụ tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời này, nên được gả cho nam nhân tốt nhất cho dù cung gia có chút quan hệ với dược tông, nhưng diêu gia lại là thế lực cùng ăn cùng ngồi ngang hàng với dược tông. Cho nên cung gia kém hơn diêu gia, làm sao xứng cưới bảo bối của nàng. Diêu vân thanh cười lạnh chậm rãi nhắm mắt lại. Lạnh lùng nói, nhị thẩm vì tiêu phong, ta sẽ gả cho hắn, ngươi không cần phải nói gì nữa, nếu ngươi có thời gian, không bằng hảo hảo quản giáo nữ nhi bảo bối của ngươi một chút. Trên mặt Hoàng Dĩnh xuất hiện một tia phẫn nộ, hung hăng phùi phùi vạt áo, đứng dậy nói, Diêu Vân Thanh, ngươi cho rằng sau khi gả đến công gia vẫn còn là thiên kim tiểu thư sao. Đến lúc đó ngươi chẳng là cái thá gì, nếu bây giờ ngươi lấy lòng ta, nói không chừng về sau bị nhà chồng khi dễ còn có nhà mẹ đẻ hỗ trợ, nếu không chỉ có thể tự sinh tự diệt. Hoàng Dĩnh hung hăng trừng mắt siêu vân thanh, sau đó xoay người đi ra cửa, đúng lúc này, phịch một tiếng, cửa phòng bị đạp mở. Phần tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở Cổ Úc Đọc